Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ chương 105, tin tức này từ cố Diệp Chu trong miệng chuyển tới ninh hàng trong miệng lại chuyển rời đến ninh ra người trong tai. Nghe thế sự thời điểm, Tô Hân Nhiên còn có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy liền có người sửa lại án sửa sai. Hiện tại bất tài 76 năm sau. Nàng còn tưởng rằng ít nhất đến chờ đến thất thất năm thi đại học mau khôi phục lúc ấy, mới có người bắt đầu xử lại án xử sai, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã có người có thể đi trở về. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng năm nay tháng 10 cái kia đoàn thể liền phải bị dập nát. Mà ở cái kia đoàn thể bị dập nát phía trước kỳ thật ngầm mạch nước ngầm sớm đã kích động chỉ là bên ngoài thượng bị che giấu, bọn họ này đó tiểu dân chúng không biết mà thôi. Nghĩ thông suốt này hết thầy, tô hân nhiên thức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ bởi vì nàng xuyên qua dẫn tới hiệu ứng bươm bướm mà khiến thi đại học trước tiên khôi phục. Còn hảo không phải, nàng khảo trước ôn tập còn không có hoàn thành đúng chỗ đâu. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật nàng cũng chính là một người bình thường. Xuyên qua sau vẫn luôn là giữ khuôn phép mà cố chính mình tiểu nhật từ căn bản không có cố tình đi kết sao lấy lòng chuồng bỏ những cái đó gặp nạn đại nhân vật cũng không bốn phía nương biết trước tương lai ưu thế cho chính mình điên cuồng ôm chỗ tốt. Mặc dù có một ít tiểu cơ duyên cũng đều không đau không ngứa căn bản không như vậy đại năng lực có thể lợi hại đến ảnh hưởng lịch sử tiến trình. Liền tính tưởng vỗ con bướm cánh. Đầu tiên, nàng cũng đến là một con con bướm mới được. Hiển nhiên nàng không phải. Cho nên suy nghĩ vớ vẩn một hồi, thực mau liền đem việc này tung ra sau đầu. Không vứt cũng không được bởi vì vốn cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Chỉ là không tự giác mà nàng hoa ở ôn tập thượng thời gian lại càng nhiều chút. Xem Tô Hân nhiên học tập đến như vậy khắc khổ bộ dáng tuy nói không quá minh bạch vì cái gì, nhưng Ninh nãi nãi cùng trong nhà bọn nhỏ cũng đều tự giác giúp đỡ gánh vác khởi bộ phận thù công nghiệp làm cho nàng có thể nhẹ nhàng một ít. Mà thời gian cũng bất trí bất giác mà trôi đi qua đi thẳng đến tiến vào 8 tháng phân. Trong nhà các đại nhân ngay đón một hồi bên trong biện luận sẽ. Biện luận chủ đề là muốn hay không năm nay liền đưa thiểu tại tại đi đi học. Vương quan điểm, muốn, hải tử tới rồi tuổi đều đến đi đọc sách, ninh hàn mấy huynh đề cũng đều là qua 6 tuổi bị đưa đi học tiểu học, bọn nhỏ hẳn là được đến công bằng giáo dục cơ hội, không thể bị khác nhau đối đãi Trái ngược quan điểm, trước từ từ, bên ngoài thế cục không trong sáng, hiện tại đưa hải tử đi đi học có nhất định tính nguy hiểm, có thể chờ thế cục tốt một chút lại đưa hải tử đi đọc sách. Kiên trì vương chính là ninh viễn hành. Hắn cảm thấy trước kia nhất gian nan thời điểm đại gia hay là nên đi học đi học, nên làm việc làm việc cái gì tuổi tác phải làm gì sự. Không thể bởi vì tiềm tàng, hoặc là nói không nhất định sẽ phát sinh nguy hiểm mà chỉ hài tử giáo dục cùng tiền đồ với không màng. Loại này là không phụ trách nhiệm hành vi. Tại tại bây giờ còn nhỏ, vãn cái 1-2 năm đi học là có thể, nhưng là nếu là bên ngoài vẫn luôn như vậy loạn đâu. Chẳng lẽ tại tại muốn vẫn luôn không đi đi học sao? Ninh viễn hành nghiêm túc mà đưa ra ý nghĩ của chính mình. Sẽ không vẫn luôn như vậy loạn đi xuống. Tô Hân Nhiên kiên định mà phản bác tự tin lại có chút không đủ. Nàng cầm trái ngược ý kiến. Là bởi vì nàng biết hiện tại chẳng qua là sáng sớm trước hác ám. Chỉ cần chịu đựng trong khoảng thời gian này, chờ đợi Hoa Quốc sẽ là dương cánh bay cao khởi hành, là một mảnh lộng lẫy quang huy tương lai. Cho nên ở kia phía trước xuất phát từ đối hài từ an toàn suy xét làm nàng buổi tối 1-2 năm lại đi chính thức đi học lại có quan hệ gì đâu. Chính là nàng biết nói hết thầy không thể nói rõ ra tới mà Trượng phu cũng căn bản không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn tư duy chỉ là lập với lập tức cho nên hắn sẽ không vì một cái hư vô mờ mịt hy vọng mà đi trì hoãn nữ nhi việc học trước mặt trình. Hai vợ chồng khó được vì hài từ giáo dục vấn đề mà tranh chấp không thôi, cuối cùng lại là ninh nãi nãi một câu chung kết bọn họ tranh chấp. Muốn đi đi học chính là nhãi con, các ngươi như thế nào không hỏi xem nàng chính mình ý kiến đâu. Tiểu tải tại là cả nhà nhỏ nhất, nàng hiểu chuyện ngoan ngoãn lại nghe lời, là cả nhà tiểu khả ái, từ nhỏ bị người trong nhà phùng trong lòng bàn tay nuông chiều lớn lên. Nhưng này cũng không đại biểu nàng liền sẽ thói quen với ý lại người khác, mềm yếu đến không có chính mình chủ kiến. Tương phản, nàng tính cách kỳ thật thực độc lập tự mình cố gắng. Có thể là bởi vì từ nhỏ xem nhiều nhân tâm nguyên nhân, bên ngoài thượng tuy rằng không có biểu lộ ra cái gì vượt quá tuổi thành thục nhưng thực tế thượng tiểu tại tại đối với rất nhiều sự trong lòng đều là minh bạch. Cho nên đương bị đại nhân trịnh trọng hỏi cập nàng đi học vấn đề khi tiểu tại tại không chút suy nghĩ mà trả lời tại tại muốn đi đi học. Tiểu hoa tỷ tỷ năm nay cũng muốn bắt đầu đi học. Tuy nói hai người sẽ không ở cùng sở tiểu học đọc sách nhưng nàng cũng không nghĩ bị tiểu hoa tỷ tỷ cấp rơi xuống. Tổ hần nghiền hãy còn chưa từ bỏ ý định mà nói chính là bên ngoài rất nguy hiểm, có thật nhiều thật nhiều người xấu, bọn họ sẽ cường lôi kéo người khác cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm chuyện xấu, hoặc là tổ chức thành đoàn thể đi tai họa người khác mụ mụ sợ ngươi không cẩn thận bị thương đến. Kỳ thật thê tử lo lắng cùng lo âu, Ninh Viễn Hành là có thể lý giải. Nàng chỉ là đứng ở một cái mẫu thân góc độ, bản năng thường bảo hộ chính mình hài tử thôi. Tiểu tải tại nghe xong mụ mụ nói, không có biểu lộ ra nàng trong dự đoán sợ hãi sợ hãi, ngược lại thực bình tĩnh mà xua xua tay, mụ mụ ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi nhìn một cái ta. Nàng rỗi tay ở chính mình đỉnh đầu cùng nàng ba bên hông so xo so, thực xin lỗi cao to ba ba, tiểu tải tại quả thực nhỏ yếu đáng thương thật sự. Chỉ sợ người khác một quyền đi xuống, có thể làm tiểu tại tại khóc thật lâu. Người xấu muốn tìm đồng lõa làm chuyện xấu ít nhất cũng đến tìm ta ba như vậy Tay nhỏ ra sức nâng lên cao, khoa tay múa chân ra một cái cao cao đại đại người Chỗ nào sẽ tìm đến ta như vậy, tay nhỏ đi xuống áp cơ hồ đều mau dán trên mặt đất Ý bảo một cái thấp thấp bé bé người, ta không chỉ có không gì dùng Ngược lại còn sẽ làm hại bọn họ bị trở thành bọn buôn người cấp cảnh sát thuốc thuốc nhóm bắt lại ngụ ý là mụ mụ sở làm những cái đó đáng sợ thiết thường, căn bản không có khả năng phát sinh ở tiểu tại tại trên người. Hơn nữa, tải tại có thể bảo hộ chính mình, các ca ca cũng có thể bảo hộ tại tại, ba ba mụ mụ, nãi nãi đều sẽ bảo hộ tại tại tại tại không sợ. Đừng quên, nàng đọc mặt thuật còn có khống chế kỹ. Đánh không lại, chạy khẳng định vẫn là chạy trốn. Nghe xong nữ nhi buổi nói chuyện Tô Hân Nhiên sửng sốt hồi lâu, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác. Hài từ trưởng thành, hảo, mụ mụ tôn trọng ngươi lựa chọn. Tô Hân Nhiên cười đối nữ nhi nói, kỳ thật cũng là nàng quá độ lo lắng, những người đó nháo đến lại hung, trên thực tế bị người có tâm vũ tham dự đi vào vẫn là sơ cao trung học sinh tiểu học cực nhỏ bị lan đến gần. Bọn họ tuy rằng làm được không phải cái gì chuyện tốt nhưng cũng khinh thường với đi lợi dụng tiểu hài từ. Khác bất luận, liền luận lần trước bùng nổ kia chàng hỗn loạn, Ninh Hiên nơi tiểu học cũng cơ bản không chịu cái gì ảnh hưởng, nên thượng học vẫn là đến cứ theo lẽ thường thường. Mà Ninh Hiên sở dĩ sẽ bị hù dọa đến chỉ là bởi vì bọn họ nửa đường gặp được những cái đó hỗn loạn trường hợp nhất thời chịu kích quá lớn mà thôi. Xong việc hống một hống cũng liền không có việc gì. Xác định tiểu tại tại năm nay liền phải đi đi học sau, cả nhà đột nhiên công việc lưu bù lên. Ninh nãi nãi vội vàng cấp cháu gái khâu vá cặp sách mới cùng quần áo mới, lần đầu tiên đi học dù sao cũng phải có cái tân hình tưởng. Ninh viễn hành vội vàng cấp nữ nhi chọn lựa trường học trấn trên không lớn, nhưng tiểu học vẫn là có vài sở, hắn đến toàn bộ điều tra đối lập một chút mới hào tuyển ra tốt nhất một khu nhà làm hài từ liền đọc. Tổ Hân nhiên tác vội vàng cấp nữ nhi mua sắm học tập đồ dùng, bút vở thước đo, đất dẻo cao su, hộp bút chì gì đó, nhưng phàm là dùng được với, nàng đều mua không ít. Dù sao trong nhà bảy người, bảy cái sẽ đọc sách viết chữ đâu, không sợ không dùng được. Trừ bỏ các gia trường, các ca ca cũng tới thấu một đợt náo nhiệt. Ninh Hàn bế lên muội muội vứt hai hạ cao cao chờ đem nàng đậu đến cười ha ha lúc sau, lại trịnh trọng mà bảo đảm nói, muội muội về sau trên dưới học, đại ca đều đi đón đưa ngươi, bảo hộ ngươi về nhà. Hắn cũng là biết bên ngoài thế cục trước mặt đoạn thời gian phát sinh ở trong nhà đầu kia chàng biện luận sẽ... Vì bảo hộ muội muội an toàn, Ninh Hàn quyết định chính mình tự mình tới. Ninh Hàng không có đại ca vũ lực giá trị, rước khoát mỗi ngày một có rảnh, liền bắt lấy Tiêu Tại Tại tiến hành giáo dục mầm non. Dùng hắn nói tới nói chính là khóa tiền để trước chuẩn bị bài, có thể trợ giúp ngươi về sau học tập làm ít công to. Tiêu Tại tải, nhưng vấn đề là, ngài lão giáo kia trình độ, là bình thường khóa trước chuẩn bị bài trình độ sao? Những lời này Tiêu Tại Tại không dám nói, chỉ có thể nhỏ giọng ở trong lòng bá bá Ninh Hiên trực tiếp nhất hắn trực tiếp từ chính mình tiểu kim khố chiều năm mau tiền đưa cho tiểu tại tại Mỗi mỗi cấp này tiền cho người mua đường ăn. Wow, này xem như tiểu tại tại trong khoảng thời gian này nhận được quá nhất kinh hỉ lễ vật nàng vui vẻ mà ôm chặt Ninh Hiên cảm ơn tam ca. Hiện tại biết ai đối với người tốt nhất đi. Ninh Hiên khóe miệng thượng câu hướng về phía ngồi ở sofa bên kia chính yên lặng mà nhìn thẳng hắn đại ca nhị ca lộ ra một cái khoe khoang cười. Xem đến làm người rất thường đánh hắn. Còn Hảo tiểu tại tại là vẫn duy trì ôm Ninh Hiên tư thế, tầm mắt chịu trở, nhìn không thấy. Biết tam ca tốt nhất là, nàng phi thường thượng chính gốc khen nói. Bị muội muội hống đến dễ bảo, Ninh Hiên cảm thấy chính mình về sau cần thiết lại nhiều nỗ lực học tập. Hảo tranh thủ nhiều đến điểm khen thưởng, cấp muội muội phát tiền tiêu vặt. Trong nhà hài tử, chỉ cần là thượng học tô hân nghiên mỗi tháng đều là sẽ cho điểm tiền tiêu vặt. Nàng cấp tiền tiêu vặt ngạch độ xem bằng cấp, tiểu học một tháng năm mau, sơ chung một tháng một khối. Cao chung một tháng 2 khối, đây là căn cứ bọn nhỏ tiêu tiền nhu cầu mà chế định. Đừng nói hải tử bên ngoài đọc sách không cần tiêu tiền, chính là bởi vì hài tử ở bên ngoài đọc sách mới càng thêm yêu cầu cho hắn tiền, ai biết hắn khi nào liền yêu cầu dùng tới rồi đâu. Hơn nữ hải tử dần dần lớn, đỉnh đầu thượng cũng nên có điểm nhưng chi phối tiền tiêu vặt. Như vậy còn có lợi cho bồi dưỡng bọn họ tiền tài chi phối năng lực cùng quản lý tài sản chi thức. Trừ bỏ cố định tiền tiêu vặt mặt khác bọn nhỏ mỗi phùng đại khảo chính là kỳ trung kỳ mặt khảo linh tinh, đến cái hào thành tích tô hân nhiên cũng là sẽ xem tình huống cho nhất định tiền mặt khen thưởng. Nàng cũng không mua phần thưởng, trực tiếp đưa tiền, bọn nhỏ cầm tiền tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Cho nên đơn từ phương diện này luận, ninh ra bọn nhỏ chung, trên thực tế là ninh hàng nhất có tiền. Ai kêu hắn thành tích tốt nhất đâu, từ nhỏ đến lớn tích góp xuống dưới, chỉ sở cũng là một bút không nhỏ số lượng. Bất quá theo Tô Hân Nhiên biết mấy đứa con trai khảo thí đoạt được khen thưởng có gần một nửa đều bị bọn họ muội muội hống đi cho nàng mua đồ ăn vặt. Tiểu tại tại chính mình cũng là có tiền. Ngày lễ ngày Tết nàng thu bao lì xì nhưng không ai động nàng đều cho nàng chính mình tích góp đi lên. Bất quá nàng tương đối tuổi nhỏ kỳ thật cũng không thu qua mấy năm tiền mừng tuổi tích góp lên số lượng có điểm thiếu. Ít nhất so bất quá nàng kakaka. Cho nên này, kiêu kiệt tiểu ra hòa ngày thường chết sống không vui dùng chính mình tiền, đều tàng đến kín mít, muốn ăn đồ ăn vặt hoặc là tưởng mua cái gì đồ vật liền hống các đại nhân hoặc là các ca ca cho nàng mua. Trong đó dễ dàng nhất bị hống đương thuộc nàng đại ca tam ca còn con nãi nãi. Ninh Hàng cũng không phải nói không vui cấp muội muội tiêu tiền, nhưng là hắn tính cách tương đối lý trí một ít. Tiêu tiền có thể, nhưng đến có cái lý do chính đáng tới đánh xin, thả kia số tiền là cần thiết, hắn mới có thể cấp. Chương 106 Chuyển tới lựa chọn sử dụng, ninh viễn hành cuối cùng vẫn là cấp nữ nhi tuyển định tiểu nhi từ nơi tiểu học. Ngôi trường kê thầy giáo lực lượng thực không tồi, quan trọng nhất chính là, này phong cách trường học nghiêm cần, sẽ không có quá nhiều bát nháo sự tình, có thể làm hài tử hào hảo đi học đọc sách. Xác định lúc sau nên mang theo hài tử đi báo danh. Hài tử học tiểu học giống nhau đều phải trước tiên mấy ngày đi trường học đăng ký báo danh, làm cho trường học trù tính trung tân sinh danh sách ở làm ra cùng loại với lớp phân chia chờ an bài. 8 tháng 25 hôm nay, Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên liền cùng nhau lãnh nhi tử nữ nhi, đi trường học cấp hài tử báo danh. Trường học tên kêu chấn đệ nhất tiểu học phía trên còn có cái cùng tên sơ chung, rất nhiều tại đây sở tiểu học tốt nghiệp hài tử đều sẽ đi thượng kia sở sơ chung, xem như một loại bên trong thẳng thăng. Ninh Hiền ở năm nay tân khai giảng thời điểm cũng nên thăng lên 5 năm cấp. Cho nên hắn hôm nay bị mang theo cùng nhau lại đây, thuận tiện làm cái khai giảng đưa tin, lại giao cái học phí. Bất quá hôm nay quan trọng nhất vai chính vẫn là tiểu tải tải. Tiểu tải tại ăn mặc tiểu toái váy hoa, đỉnh đầu ba ba gấp chát lên viên đầu, còn cõng cây túi sách một tay nắm ba ba, một tay nắm ca ca, bên cạnh đi theo mụ mụ, đi nhanh hướng trấn đệ nhất tiểu học đi đến. Trường học đại môn mở ra cửa tới tới lui lui mà có không ít ra trường mang theo hài tử ra vào. Đều là tới cấp hài tử báo danh nhập học. Bọn họ một nhà vào cổng trường, liền ở quen thuộc trường học lộ tuyến Ninh Hiên dẫn dắt hạ thẳng đến tân sinh báo danh chỗ văn phòng mà đi. Văn phòng ngoại đã bài nổi lên hàng dài. Nhìn kia thật dài một xếp hàng ngũ, Ninh Viễn Hành hơi hơi nhíu nhíu mày quay đầu đối thê thử nói, nếu không người trước mang theo tiểu hiên đi giao học phí ta lãnh tại tại ở chỗ này xếp hàng. Hành, Tô Hân Nhiên nhanh nhẹn gật đầu. Đây là nhất tiết kiệm thời gian biện pháp. Vợ chồng hai người như vậy tách ra, tiêu tại tại bị ba ba nắm, xếp hạng đội ngũ cuối cùng an an phận phận chờ đợi đến phiên bọn họ thời điểm. Có thể là chờ đợi thời gian quá nhàm chán, có chút ly đến gần gia trường, cho nhau nhìn có điểm mắt duyên, liền top 5 top 3 mà hàn huyên lên. Xếp hạng tiểu tại tại bọn họ đằng trước cũng là ba ba mang nữ nhi tổ hợp. Hắn trong lúc vô tình mà quay đầu lại, ánh mắt sau này đào qua, đột nhiên ngắm thấy một chương gần trong gang thức quen thuộc khuôn mặt hoảng sợ Vốn tưởng rằng là nhìn lầm, không nghĩ tới nhìn chăm chú nhìn lên. Hắc thật đúng là. Xác nhận Ninh Viễn Hành thân phận sau, người nọ lập tức xoay người lại. Nhiệt tình mà cười, đối với Ninh Viễn Hành vươn tay, Ninh nhà máy, vừa vặn a ngài đây cũng là mang theo hài tử tới báo danh. Xin lỗi, xin hỏi ngài là. Ninh Viễn Hành trên dưới đánh giá một lần trước mắt trung niên nam nhân, hình thể hơi béo, không cao, khuôn mặt bình thường, nhưng nhìn rất hòa khí, lại cái gì ấn tượng. Hắn đã từng có tiến hành qua đặc thù huấn luyện, nhưng phàm là hắn sợ chính mắt gặp qua người tiếp theo tái kiến, chẳng sợ chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng cũng tuyệt đối có thể trước tiên phân biệt ra tới. Nhưng trước mắt người hiển nhiên không ở này liệt này liền thuyết minh hắn chưa bao giờ gặp qua đối phương. Thấy ninh viễn hành không quen biết chính mình, trung niên nam nhân cũng không thức giận. Hắn như cú cười ha hả nói, ta kêu chu phú quý, là xưởng chế biến thịt hậu cần chủ nhiệm, đây là nhà ta khuê nữ, kêu chu bảo muội Tự giới thiệu xong, hắn lại chủ động giải thích nói, kỳ thật ngài không quen biết ta cũng là bình thường, lần trước ta thấy đến ngài cũng cũng chỉ là đi xưởng máy móc làm việc thời điểm, xa xa mà nhìn thoáng qua chỉ là giống ninh nhà máy ngài loại này anh tư thắp sàng, khí vũ bất phàm người quá ít thấy, cho nên này liếc mắt một cái liền cấp nhớ tới rồi hiện tại. Nói trắng ra là chính là ninh viễn hành nhan hào, ngũ quan có công nhận độ khí chất lại như vậy cường thế cực kỳ có tồn tại cảm lúc này mới làm người chỉ nhìn thoáng qua liền ấn tượng khắc sâu. Nghe thấy là loại này nguyên nhân, Ninh Viễn Hành gật gật đầu, cũng lễ phép mà làm cái chính thức giới thiệu. Đồng chí Ngài hảo, ta kêu Ninh Viễn Hành, xưởng máy móc phó xưởng trưởng, vị này chính là ta tiểu nữ Nhi, kêu Ninh Tại Tại. Ninh Viễn Hành cúi đầu nhìn tiểu Tại Tại liếc mắt một cái, tiểu Tại Tại hiểu ngầm, nâng lên móng vuốt lắc lắc, lễ phép mà cùng đối phương chào hỏi, "Chu thúc thúc hảo, tỷ tỷ hảo." Đối phương nữ Nhi nhìn so nàng muốn đại chỉ một ít hẳn là muốn kêu tỷ tỷ đi. Tiểu Tại Tại không xác định mà nghĩ đến Người hảo người hảo tiểu bằng hữu lớn lên thật đáng yêu Chùa phú quý thiệt tình thực lòng mà khích lệ nói Nhìn một cái nhân da hài từ lớn lên chính là đẹp nhìn nhìn lại nhà mình Chùa phú quý nhìn nhìn chính mình nữ nhi cùng hắn giống nhau Cũng có chút bụ bẫm nhưng là bởi vì lớn lên giống nhà mình tức phụ nhi nhiều một chút Cho nên làn da thực trắng nõn mũ quan không phải thực xuất sắc Nhưng tổ hợp ở bên nhau chính là có một loại thực thoải mái cũng thực đáng yêu cảm giác Cười rộ lên còn có hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền Vân, nhà mình khuê nữ cũng đẹp, chua phú quý nội tâm khẳng định gật gật đầu. Tiểu tải tại vừa mới vẫn luôn tò mò mà nhìn chằm chằm chua phú quý nhìn tựa hồ cảm thấy trước mắt cái này mập mạp hiền lành thúc thúc trên mặt triển lộ tâm tư. Thực hào chơi, nàng nhịn không được nhét miệng cười cười. Cười cười, nàng chú ý tới chu phú quý bên người đi theo tiểu tỷ tỷ cũng ở tò mò mà đánh giá nàng. Dương mắt vọng qua đi, hướng về phía nhân ra liền lộ ra một cái sán lạn cười ngọt ngào. Chu bảo muội tính cách có chút nội hướng, còn có chút dễ dàng thẹn thùng. Thấy tiểu tại tại đột nhiên đối nàng cười, nhịn không được trốn vào nhà mình ba ba phía sau, qua một lát nàng cảm thấy như vậy không tốt lắm, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhô đầu ra cũng đối nàng cười cười. Cái này cười đối tiểu tại tại mà nói giống như là một cái giao hữu tín hiệu Nàng lập tức tự quen thuộc mà thấu đi lên, bắt được không kịp lùi về đi chu bảo muội tò mò mà dò hỏi ngươi vài tuổi. Tiểu Tại tại tường xác định đối phương là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Sáu tuổi, Chu Bào muội nhỏ giọng mà nói, Gì, vậy ngươi cùng ta giống nhau đại nha." Tiểu Tại tại lại hỏi nàng, "Ngươi mấy tháng sinh?" Mụ mụ nói cùng tuổi luận lớn nhỏ liền xem tháng, tháng giống nhau liền xem ngày, ngày còn giống nhau. "Chúc mừng ngươi thu hoạch một cái cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh hào bằng hữu." Bất quá hiển nhiên Tiểu Tại tại cùng Chu Bào muội duyên phận không như vậy trùng hợp. Ta là tháng giêng sinh, chính là ăn tết lúc ấy, ta ba mẹ đều nói cái này ngày sinh hài từ có phúc khí. Sau đó liền đem nàng dưỡng đến trắng trèo mập mạc. Nga, vậy ngươi so với ta đài. Tiểu tại tại có trăm triệu điểm điểm tiểu thất vọng. Nàng vẫn luôn là nhỏ nhất cái kia, vốn tưởng rằng lần này còn có thể làm tỷ tỷ đâu. Bất quá nàng thực mau liền tỉnh lại lên, lại vui vui vẻ vẻ mà cùng tân nhận thức tiểu đồng bọn liêu khởi thiên. Có thể là nàng quá nhiệt tình kéo đến chu bảo muội cũng đi theo hơi chút hoạt bát lên. Tiểu hài từ liêu đến hang say các đại nhân cũng không nhường một tấc Muốn nói xưởng chế biến thịt cùng xưởng máy móc lớn nhất giao thoa ở nơi nào. Kia tự nhiên là nhà ăn. Ninh viễn hành mỗi lần từ nhà ăn đánh về nhà thịt kia tất cả đều là xưởng chế biến thịt cung ứng. Ăn nhân ra như vậy nhiều thịt hiện giờ gặp xưởng chế biến thịt cán bộ còn đồng dạng đều là mang theo nữ như tới đi học ba ba tự nhiên có rất nhiều đề tài nhưng liêu. Có người bồi liêu chờ đợi thời gian tự hồ lập tức liền đi qua. Đội ngũ dần dần đi trước thực mau liền đến phiên bọn họ. Kia viết tân sinh báo danh chỗ trong văn phòng đầu chỉ đơn giản mà bày biện tam cái bàn, mỗi cái cái bàn sau lưng đều ngồi một người lão sư. Ba cái địa phương đều có thể xử lý nhập học thủ tục tiến vào sau thủy ý chọn một cái liền hào. Văn phòng ngoài cửa có hai cái nam lão sư ở, hỗ trợ ngăn đón người. Mỗi lần chỉ bỏ vào đi ba cái tân sinh cùng tân sinh ra trưởng chờ đằng trước tam đối nhân mã xong xuôi sự rời đi, lại tiếp tục thả người đi vào. Như vậy có thể giảm bớt hỗn loạn, bảo trì trật tự chu ra cha con cùng Ninh ra cha con vừa vặn liền ở cùng sóng bị bỏ vào đi nhân lực. Ninh viễn hành lãnh nữ nhi, đi đến trung gian cái bàn kia trước khách khí mà nói, ngài hảo đồng chí ta tới cấp 2 tử làm cái nhập học thủ tục. Này Trương Bằng biểu thỉnh điền một chút bên này có bút còn có sổ hộ khẩu phiền toái lấy ra tới cho ta xem một chút yêu cầu thẩm tra đối chiếu tân sinh tin tức. Bàn sau tuổi trẻ lão sư thuần thục mà đem một trường chỗ chống bảng biểu giao cho ninh viễn hành. Phía trên kỳ thật cũng chính là làm người điền một ít học sinh cùng ra trường cơ bản tin tức tỉ như tên họ tuổi ở ngoài, đây là muốn làm tồn nhập học tịch hồ sơ. Về sau mà kệ là học lên, truyền trường linh tinh, đều yêu cầu dùng đến. Cái bàn trước có cái ghế nhỏ có thể ngồi xuống, phương tiện học sinh ra trường điền tư liệu. Nhưng là ninh viễn hành thân cao chân dài, ngồi xuống đi sau, nghiễm nhiên có loại chân dài không chỗ sắp đặt cảm giác. Ít nhất là rũi không tiến cái bàn phía dưới, cho nên hắn chỉ có thể nghiêng ngồi, dùng một loại thực biệt nữ tư thế ghé vào phía trên điền tư liệu. Tiểu tải tại đi theo bên cạnh tò mò mà lay xem. Ninh viễn hành tốc độ thực mau. Ba lượng hạ điền hào tư liệu đem này giao cho tuổi trẻ lão sư. Lão sư kết quả sau, dùng ninh viễn hành cấp sổ hộ khẩu thẩm tra đối chiếu một chút bên trong mấy cái tương đối quan trọng tin tức chuẩn xác tính, liền đem bằng biểu thu hồi tới, sau đó đem sổ hộ khẩu trả lại cấp ninh viễn hành, lại khai một chương đơn từ cho hắn. Cầm cái này, đi tài vụ chỗ cấp hài từ giao cái học phí, sau đó là được. Tốt cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư, hiểu tải tại nãy thanh nãi khí mà đi theo ba ba nói đuôi, cùng nhau cấp lão sư nói lời cảm tả. Nhìn thấy mới tới tiểu bằng hữu như vậy đáng yêu lại hiểu lễ phép, vị kia tuổi trẻ lão sư nhịn không được ôn nhu mà cười cười, không cần cảm tạ. Cha con hai đi ra Tân Sinh báo danh chỗ thời điểm, nhìn thấy ở cách đó không xa bóng cây phía dưới chờ đợi bọn họ Tô Hân Nhiên mẫu tử. Tiểu Tại tại lập tức tránh thoát ba ba bàn tay to, chạy chậm qua đi thẳng đến Mụ Mụ bên người. Mụ Mụ, kia kích động tiểu bộ dáng, rất giống là cùng nàng Mụ Mụ phân biệt đã nhiều năm giống nhau. Ninh Viễn Hành buồn cười mà đi theo nữ nhi phía sau, nhìn thê tử ngồi sổm xuống thân đem hài tử tiếp được. Chuyện này đều xong xuôi. Tô Hân nhìn ôm nữ nhi, ngẳng đầu do hỏi Trượng phu. Còn không có đâu, nói là đến đi tài vụ chỗ cấp hài tử giao học phí. Ninh Viễn Hành quơ quơ trên tay nộp phí đơn ý bảo thê tử xem. Chúng ta mới từ bên kia ra tới, lúc này vừa lúc còn không có người nào, chúng ta chạy nhanh qua đi, sớm một chút xong xuôi sớm một chút về nhà. Tô Hân Nhiên đứng dậy, một tay một cái, nắm hai đứa nhỏ liền hướng tài vụ chỗ chạy đến. Mẹ ta có thể chính mình đi. Ninh hiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ dẫy ruộng nói. Nơi này chính là hắn trường học nếu là không cẩn thận bị cái nào đồng học nhìn thấy. Hắn lớn như vậy còn phải muốn mụ mụ dắt tay, này mặt mũi còn muốn hay không? Hành đi, vậy ngươi chính mình đuổi kịp. suy xét đến tiểu thiếu niên kia viên yếu ớt lòng tự trọng Tô Hân Nhiên thuận theo mà buông lòng tay ra. Tại vụ chỗ chính như Tô Hân Nhiên theo như lời, người không phải rất nhiều. Ít nhất không tới yêu cầu xếp hàng nông nỗi. Đây cũng là bởi vì tới bên này ra trường đều chỉ là tới giao cái tiền mà thôi, giao xong liền đi cũng sẽ không bị trì hoãn quá nhiều thời gian. Đồng chí Ngài Hảo chúng ta tới cấp hài từ giao cái học phí. Tô Hân Nhiên móc ra một chương đại đoàn kết đưa cho quầy sau thua phí nhân viên. Nộp phí đơn thượng viết thật sự rõ ràng. Bọn họ yêu cầu giao nộp 8 đồng tiền học phí cùng hai khối tiền học tạp phí, bên trong bao gồm sách vở phí, vừa lúc một chương đại đoàn kết thu phục. Đây là một học kỳ phí dụng tới rồi tiếp theo học kỳ còn phải tiếp tục giao tiền. Chấn trên trường học học phí có thể so thôn tiểu học muốn quý đến nhiều, bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc hai người vị trí vị trí bất đồng, giáo dục thực lực cũng có điều khác nhau. Cho nên học phí thu nhiều điểm cũng thực bình thường. chương 107 Thuận lợi cấp tiêu tại tại xong xuôi nhập học thủ tục. Làm chúc mừng, bọn họ trở về trên đường còn quải đạo đi cung tiêu xã tính toán nhiều mua điểm thịt về nhà chúc mừng. Cũng không biết hôm nay có phải hay không cái gì may mắn ngày Cương nhiên làm cho bọn họ gặp gỡ hạn khi đặt cung thịt bò. Nhiều là trước mặt nông thôn chủ yếu sức sản xuất trừ phi này ngoài ý muốn tử vong, hoặc là tự nhiên chết già, nếu không là không có khả năng ăn thượng thịt bò. Tổ hần nhiên mang theo bọn nhỏ, hứng thú bừng bừng mà tiến đến thịt quán trước dò hỏi cái kia bán thịt người. Ngài Hảo đồng chí, xin hỏi này thịt bò mới mẻ sao? Chỗ nào tới, bọn họ tới thời gian đuổi xào, không sớm cũng không muộn, công tiêu xã không có gì người, mà thịt bò giống như cũng là vừa rồi mới bị vận tới kia bán thịt còn đang không ngừng mà từ trong rổ lấy thịt hướng thất thượng lũy đâu. Khả năng cũng là bởi vì hiện tại còn không bận quá cho nên bán thịt người thái độ còn tính có thể mà trả lời Tô Hân Nhiên vấn đề. Này Nhiêu là hôm nay ngoài ý muốn rất xuống sơn ngã chết kia đầu người đem nó làm thịt kéo qua tới bán, hiện tại còn mới mẻ đâu, ngài nhìn một cái, này Nhiêu huyết vẫn là hồng. Tô Hân Nhiên theo đối phương sở chỉ địa phương nhìn nhìn, quả nhiên nhìn đến thịt còn ở thẩm thấu ra đỏ tươi máu loãng. Vốn là tâm động tâm càng là dao động vài phần. Cơ hồ cũng chưa do dự vượt qua một giây, nàng coi như cơ quyết đoán ngầm quyết định. Mua, thời buổi này, gặp gỡ cái bán thịt bò có thể nói khả ngộ bất khả cầu nhất định không thể bỏ lỡ. Đồng chí, ngày này thịt bò bán thế nào? Thịt bò so thịt heo quý thịt heo chín mau một cân, thêm phiếu thịt thịt bò muốn một khối năm một cân, phiếu thịt cũng đến so mua thịt heo nhiều cấp điểm, ban đầu mua một cân thịt heo phiếu thịt lúc này chỉ có thể chiết 8 phần thịt bò, thịt bò miêu tạp một cái giới Này xem như công tiêu xã bình thường giới. Tô hân nhiên gật gật đầu trực tiếp dũng cảm nói kia ngài cho ta tới 10 cân thịt bò, 10 cân nghiêu tạp lại đến 5 cân nghiêu cốt. Kia bán thịt hiển nhiên không dự đoán được này cương nhiên là cái không kém tiền chủ nhân cũng bị tô hân nhiên này bán thịt hào khí thư thế cấp dọa tới rồi. Hắn sừng sốt một lát mới lắc đầu điểm điểm quầy hàng trước bầy một cái tiểu thẻ bài. Cô nương ai, ngài là không nhìn thấy a nơi này thẻ bài thượng viết mỗi người hạn mua 2 cân thịt bò. Tô Hân Nhiên nhìn chăm chú nhìn lên, thật đúng là. Bất quá nhân gia hạn mua, nàng cũng có chiêu. Quay đầu liền tiếp đón trưởng phu bọn nhỏ lại đây. Đồng chí, chúng ta nơi này bốn người, mỗi người 2 cân, thế nào? Đều có thể mua cái 8 cân đi. Ngài cho ta tới 4 cân thịt bò, 4 cân nghiêu tạp cảm ơn a Hành, chờ, nhân gia thu quy tắc mua thịt bán thịt cũng chưa nói cái gì, trực tiếp liền cầm lấy thiết thịt đao cấp cắt đủ cân lượng thịt. Tới tổng cộng 6 đồng tiền, thêm 5 cân phiếu thịt. Tổ hần nhìn nhanh nhẹn mà bỏ tiền mua thịt, sau đó dẫn theo thịt lại đi rau dưa khu mua chút đồ ăn, trong nhà không đồ ăn, đến thêm một chút. Cái này chính là thịt bò sao? Tiểu tải tại vẫn luôn ở đánh giá ba ba trên tay sách theo thịt. Vừa mới ninh viễn hành sợ thê tử mệt giúp nàng đem toàn bộ đồ vật đều nhắc tới chính mình trong tay cho nên hiện tại thịt bò cũng là bị ninh viễn hành cấp sách theo. Đúng vậy, Tại tại còn không có ăn qua thịt bò đi. Mụ mụ đêm nay liền cho ngươi làm một đốn tốt. Tô Hân Nhiên cũng là đến bây giờ mới nhớ tới, nữ nhi chưa bao giờ nhấm nháp quá thịt bò hương vị. Thịt bò ăn ngon vẫn là thịt heo ăn ngon. Tiểu tại tại hỏi, nàng tổng cảm thấy thịt bò cùng thịt heo nhìn lên đều không sai biệt lắm, khác nhau chỉ là thịt bò màu sắc càng thêm hồng nhuận một ít. Cái này khó mà nói, xem cá nhân khẩu vị, có chút người càng thích ăn thịt bò, có chút người càng thích ăn thịt heo, liền cùng rau cần cục cải các có điều ái một đạo lý. Tô Hân Nhiên khách quan đánh giá. Tiểu tải tại điểm điểm đầu, không nói nữa. Nàng cảm thấy chính mình còn không có ăn qua thịt bò phía trước, không nên đối nó tùy tiện làm ra đánh giá. Trở về nhà, Tô Hân Nhiên trực tiếp liền dẫn theo thịt bò cùng một đống rau dưa tiến phòng bếp liệu lý. Nàng tính toán làm cụ cải hầm nghiêu tạp lại làm cải lan sao thịt bò, mỗi loại mới trên cơ bản cũng chỉ dùng tới một cân thịt bò, mặt khác đều phong ấn hảo, đặt ở tủ lạnh đông lạnh lên, lưu trữ về sau từ từ ăn. Trong nhà từ mua cái này tủ lạnh lúc sau sinh hoạt cũng phương tiện rất nhiều. Lớn nhất thể hiện liền ở chỗ bình thường chứa đựng rau dưa thịt loại còn có bọn nhỏ mùa hè yêu nhất ăn tiểu băng côn. Hiện tại bên ngoài bán những cái đó băng côn trên cơ bản đều là đường hóa học thêm sắc tố lại thêm thủy làm được. Tô Hân Nhiên cảm thấy cái kia ăn không khỏe mạnh. Dứt khoát làm trưởng phu cầm khối đầu gỗ từ trung gian đào rỗng ra một cái khe lõm, sau đó nhà mình thủ công bòn rút một ít nước trái cây, hoặc là hướng phao chút sữa mạch Nha Trang ở bên trong, cầm đi đóng băng định hình, làm ra tự chế băng côn, Mỹ vị lại khỏe mạnh. Làm như vậy ra tới băng côn không chỉ có bọn nhỏ thích liền ninh nãi nãi cũng không có việc gì đều ái từ thủ lạnh lấy ra tới một cây đi ăn. Nàng cũng là sau lại mới quan sát suốt từ ra bà bà có thích đường yêu thích. Tổ hân nhiên ở trong phòng bếp bận ruột ninh viễn hành Chạy đến đi làm, tiểu tải tại tác cùng nàng tam ca cùng nhau từ tủ lạnh một người cầm một cây tiểu băng côn, ngồi ở trên sofa xem tivi, bên cạnh còn mở ra quạt ở hô hô mà thổi. 8 tháng phân thời tiết như cũ nhiệt đến người ứa ra hán. Tải tại đi cấp mụ mụ cũng lấy một cây băng côn. Cô cải hầm như tạp ít nhất đến hầm thượng 2 giờ tô hân nhiên liền phóng nó chậm rãi hầm đi ra ngồi ở bọn nhỏ bên cạnh cũng đi theo cọ quạt gió lạnh. Thuận tiện sai sử nữ nhi đi cho chính mình lấy băng côn. Hào, tiểu tải tại theo tiếng, chạy tới mở ra tủ lạnh, cấp mụ mụ cũng cầm một cây dưa hấu nước băng côn. Một cây băng côn nho nhỏ, chỉ có hai ngón tay đầu đại, ba lượng khẩu liền không có. Đây cũng là tô hân nhiên cố ý làm ra tới, phòng ngừa bọn nhỏ ăn quá nhiều băng thủ đoạn nhỏ. Nàng quy định một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn một cây. Như vậy liền tính là bọn họ mỗi ngày ăn cũng sẽ không dễ dàng như vậy ăn hư bụng. Ninh Hiền ăn đến mau thực mau liền đem chính mình kia căn băng côn ăn xong, chỉ còn một cái tiểu mộc bính. Hắn không đem tiểu mộc bính ném xuống, mà là cầm đi rửa sạch sẽ phóng hảo, lưu trữ lần sau làm băng côn còn có thể dùng. Này đó tiểu mộc bính đều là từ kia khối làm băng côn đầu gỗ ma cụ trung gian móc ra tới tiểu mộc khối làm thành, số lượng hữu hạn cũng không thể tùy ý vứt bỏ bằng không còn phải tốn thời gian cố sức mà một lần nữa lại làm. Trong nồi ục ục mà ngồi xổm cụ cải nghiêu tạc. Hương khí thực mau lan tràn đến toàn bộ nhà ở đều là, liền cách vách hàng xóm đều người được mùi vị, nhịn không được tới cửa tới hỏi. Tô mụi tử, nhà ngươi hầm cái gì a như thế nào như vậy hương? Đốn nghiêu tạp đâu công tiêu xã hôm nay có đặc cung tàu tử ngài nếu muốn hiện tại chạy nhanh đi mua, không chuẩn còn có thể mua. Tô hân nhiên không chút nào tàng tư mà nói, thật sự a cơ nhiên có thịt bò. Vị kia tới hỏi hàng xóm vui vẻ, vội cảm tạ Tô Hân Nhiên một tiếng, sau đó vội vàng về nhà lấy tiền lấy phiếu thịt tính toán chạy đến mua thịt bò. Hắn bên kia mỗi người hẳn mua 2 cân thịt nhớ rõ nhiều mang điểm người qua đi. Người đi được qua cấp Tô Hân Nhiên nói còn chưa dứt lời, chỉ có thể dùng kêu mà thông chi đối phương. Đã biết cảm ơn a Xa xa mà hàng xóm tiếng nói biến mất ở hàng hiên cuối. Chạy trốn nhanh như vậy, có thể thấy được này mua thịt sốt ruột. Có này cái thứ nhất tới cửa dò hỏi kế tiếp giống như là bị mở ra cái gì thần bí chốt mở giống nhau, liên tiếp mà có người tới cửa tới hỏi. Trên cơ bản tới tô hân nhiên đều sẽ cùng người ta nói lời nói thật. Hảo những người này nghe xong, lập tức cũng cùng đệ nhất vị hàng xóm giống nhau, hưng. Hưng hực mà chạy tới mua thịt bò. Có thể ở tại xưởng máy móc người nhà khu trên cơ bản trong nhà đều không kém tiền, bọn họ kém chính là một cái làm cho bọn họ tiêu tiền cơ hội. Hiện giờ khó được gặp gỡ có bán thịt bò, nhưng không phải đến mơ u đủ kính nhi mà phóng đi tranh mua sao. Xem bọn họ này tư thế, tô hân nhiên đột nhiên cũng nổi lên tâm tư. Hảo muốn kêu thượng bà bà cùng dư lại hai cái nhi tử cũng cùng đi lại mua chút thịt bò trở về. Không ai sẽ ghét bỏ thứ tốt quá nhiều, không phải sao. Bất quá này tâm tư vừa mới dâng lên, đã bị tô hân nhiên chính mình đánh mất rớt. Tính, nhà bọn họ đã mua hào chút thịt bò, làm người muốn thấy đủ, không cần quá lòng tham. Hơn nữa hiện tại công tiêu xã thịt quán trước khẳng định đã có rất nhiều người ở bài đội tranh mua thịt bò, bọn họ hiện tại lại đi cũng không nhất định có thể mua được với. Cuối cùng chỉ sợ còn phải bạch lăn lộn một chuyến quá mệt mỏi người, không đáng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, tiểu tải tại một người liền cụ cải miêu tập cùng ớt xanh xào thịt bò trực tiếp xử lý một chén nửa cơm. Này nhưng đại đại vượt qua nàng ngày thường lượng cơm ăn. Ăn xong nàng còn chưa đã thèm thịt bò hào hảo ăn nha. Mắt to lé sáng mà nhìn chằm chằm nàng mụ mụ tràn ngập ám chỉ. Thấy muội muội dáng vẻ này, Ninh Hiên cũng cùng nhau chờ mong mà nhìn về phía mụ mụ huynh mụi hai người rất giống là hai chỉ cầu đầu uy tiểu động vật. Trong nhà những người khác nhưng thật ra không bọn họ biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nhưng ánh mắt cũng hoặc minh hoặc ám mà dừng ở khống chế phòng bếp quyền to tô hân nhiên trên người. Tô hân nhiên ngầm hiểu ăn ngon ngày mai lại làm. Nàng là sẽ không bởi vì thịt bò chân quý, liền luyến tiếc ăn. Lại như thế nào chân quý, đây cũng là mới mẻ thịt loại, không kịp thời ăn luôn, chẳng sợ đông cưng ở tủ lạnh cũng là sẽ hư rớt. Hào ra, mụ mụ nhất bổng được đến hứa hẹn tiểu tải tại cùng ninh hiên cùng nhau vông tay hô to trên mặt treo đại đại vui sướng tươi cười. Cả nhà đều bị này hai chỉ tiểu kẻ giờ hơi cấp cảm nhiễm cũng nhìn không được lộ ra ý cười. 9 tháng nhất hào, cả nước khai ràng ngày. Hôm nay cũng là tiểu tại tại ngày đầu tiên đi học Đại Nhật Tử. Cơ hồ cả nhà đều xuất động, liền ninh hàn ninh hàng này hai cái năm nay liền phải thăng nhập cao nhị cao trung sinh cũng đồng loạt chạy tới đưa muội muội đi học. Tiểu tại tại một người, sau lưng đi theo mênh mông cuồn cuộn một đám người, nhưng mà nhà bọn họ còn không phải nhất thấy được kia một bát. Tổ hân nhiên mắt sắc mà nhìn đến có không ít hài từ phía sau đi theo chính là mười mấy gia trưởng tổng thể tuổi tác bao dung chung lão niên. Nguyên lai. Like. Lúc này liền có loại này một người đi học cả nhà xuất động hiện tượng xuất hiện a Nàng trong lòng cảm thán, hoàn toàn quên mất nhà mình cũng là đồng dạng đức hạnh. muội muội bị phân đến cái nào ban, cổng trường bố cáo lan thượng dán thật nhiều chương rậm rạp viết một đống tên lớp danh sách biểu hiện ra mỗi vị học sinh bị phân phối đến lớp. Này đó lớp là tùy cơ phân phối, mỗi cái ban nhân số trên cơ bản ngang hàng. Các gia trưởng hộ Tống Hải từ tới đi học trước yêu cầu trước tới bên này nhìn xem, xác nhận nhà mình Hải từ bị phân phối tới rồi cái nào ban. trấn đệ nhất tiểu học học sinh rất nhiều, một cái niên cấp tổng cộng có 6 cái ban. Cho nên bố cáo lan thượng tổng cộng dán 6 chương lớp danh sách. Cả nhà đều ở giúp đỡ tiểu tải tại tìm kiếm nàng lớp còn phân phối nhiệm vụ, một người xem một chương, hiệu suất càng cao một chút. Kết quả không đợi bọn họ tìm được tiểu tại tại nhưng thật ra cái thứ nhất ngắm tới rồi tên của mình. Ở chỗ này, nàng rũi tay chỉ ra tên của mình nơi, người trong nhà toàn bộ tập trung lực chú ý vọng qua đi quả nhiên ở 6 ban trung gian địa phương tìm được Ninh tại tại ba chữ. Nếu là không có trọng danh, đã nói lên đây là tiều tại tại lớp. Đơn giản mỗi cái học sinh tên phía sau còn theo sát quê quán, nhìn thấy tên sau lại đối lập quê quán tin tức căn bản sẽ không làm người nhận sai. chương 108, ta biết năm nhất 6 ban ở nơi nào, hướng bên này đi. Ninh Hiên tự giác dẫn đường. Trấn đệ nhất tiểu học chiếm địa diện tích 20 mấy mẫu, bên trong có tam đống khu dạy học mỗi một đống 2 tầng. Trong đó nhất hào lâu là năm nhất cùng năm 2 học sinh phòng học còn có mỗi cái niên cấp giáo viên văn phòng. Số 2 lâu là năm 3 cùng năm 4 học sinh phòng học cùng nguyên bộ giáo viên văn phòng. Trở lên đều là mỗi cái niên cấp chiếm cứ một tầng lâu tuổi còn nhỏ ở lầu 1 đại ở lầu 2. Mà số 3 lâu chỉ có lầu 1 là 5 năm cấp học sinh phòng học cùng giáo viên văn phòng, lầu 2 là trường học khu vực hành chính, hiệu trưởng văn phòng, phó hiệu trưởng văn phòng, chủ nhiệm giáo dục văn phòng đều ở chỗ này. Ninh Hiên năm nay thăng lên 5 năm cấp phải tại đây một đám trường học lãnh đạo mí mắt phía dưới đọc sách. Trừ bỏ khu dạy học trong trường học còn có sân thể dục thư viện, sân vận động linh tinh nguyên bộ phương tiện dù sao nên có đều có là được rồi. tiểu tại tại đi theo tam ca đi đến chính mình lớp cửa. Năm nhất 6 ban ở vào nhất hào khô dạy học lầu một nhất cuối cùng địa phương. Từ rộng mở cổng lớn vọng đi vào, đã có thể nhìn thấy không ít hài từ ngồi ở bên trong, có ở cãi nhau ẩm ý, có không muốn đi học càng không muốn rời đi ba ba mụ mụ ở lớn tiếng kêu khóc. Hiện trường có thể so với nhà trẻ nhập học. Đây là tiểu tại tại từ mụ mụ trên mặt đọc ra tới tin tức. Nàng không biết cái gì là nhà trẻ, mụ mụ cũng chưa cho ra giải thích cho nên trực tiếp lược quá. tại tại vào đi thôi. Ninh viễn hành cổ vũ mà nhẹ nhàng đầy đầy nữ nhi phía sau lưng. Bọn họ chỉ có thể đưa đến cửa trong phòng học đầu gia trưởng không cho tiến. Rất nhiều không yên lòng hài từ gia trưởng ghé vào ngoài cửa sổ, liều mạng hướng trong đầu nhìn, phẳng phất như vậy là có thể đem nhà mình hài từ nhìn ra một đóa hoa dường như. Nãi nãi tái kiến, ba ba tái kiến, mụ mụ tái kiến, đại ca nhị ca tam ca tái kiến. Tiểu tải tại không khóc không nháo, còn ngoan ngoãn mà cùng người trong nhà xua xua tay từ biệt chính mình đi vào đi tìm cái dựa cửa sổ không vị thử ngồi xuống. Nàng dáng ngồi thực đoan chính có thể nhìn ra được tới hẳn là ở trong nhà đầu huấn luyện quá. Ngẳng đầu ưỡn ngực nghiêm túc mà nhìn về phía bảng đen, đôi tay giao điệp bình đặt ở trên mặt bàn, hai chân khép lại. Tiêu chuẩn tiểu học sinh tư thế. Có thể là tiểu tại tại này dáng ngồi ở một chúng ẩm ý đồng học bên trong quá mức với độc đáo, cũng có thể là bởi vì nàng lớn lên đẹp nhất chủ nhiệm lớp mới vừa vừa bước vào môn trước hết chú ý tới chính là tiểu tại tại. Nàng cẩn thận đánh giá một chút cũng không biết cái này học sinh tên gọi là gì, nghĩ chờ. Một lát điểm danh thời điểm cần phải hào hào ghi nhớ. Lão sư luôn là yêu thích loại này toạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời học sinh. Nếu nàng học tập thành tích cũng không tệ lắm kia càng là có thể trở thành lão sư tân một lần tiểu tâm can. Chú ý tới lão sư ở chú ý chính mình tiều tại tại không cấm đem lưng đỉnh đến càng thẳng. Tuổi này hài tử còn ở vào với thích tranh thù biểu hiện ở lão sư trước mặt cầu khen ngợi thời điểm, lão sư càng chú ý, bọn họ càng kiêu ngạo. Không giống những cái đó khá lớn hài tử cơ hồ hận không thể chính mình ở lão sư trước mặt không tìm được người này. Hào các bạn học đều an tĩnh một chút. Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ tay tiếng nói lành lót tức khắc hấp dẫn toàn thể tiểu bằng hữu chủ ý. Toàn trường yên tĩnh xuống dưới. Tuy rằng mới ngày đầu tiên đi học nhưng tiểu hài tử đối với lão sư kính sợ là thiên nhiên tồn tại. Ta tới trước cho đại gia làm tự giới thiệu ta kêu hứa yên lặng là các ngươi năm nhất chủ nhiệm lớp chủ yếu giáo ngữ văn. Về sau đại gia học kỳ một gian có cái gì vấn đề đều có thể tới tìm lão sư phản ánh. Hiện tại thỉnh đại gia trước cho chính mình vỗ tay chúc mừng các ngươi nhập học vui sướng. Hứa yên lặng đi đầu vỗ tay, bùm bùm, các bạn nhỏ cũng đều ngoan ngoãn mà đi theo vỗ tay, vẻ mặt tính trẻ con ngây thơ. Tuy rằng bọn họ cũng không cảm thấy nhập học có cái gì thật vui vẻ, có chút càng là biên rớt nước mắt biên đi theo vỗ tay, còn phải nghẹn thanh âm không dám khóc thành tiếng, nhìn đáng thương vừa buồn cười. Ngồi ở bên cửa sổ tiểu tại tại liền nghe được, ngoài cửa sổ có không ít học sinh ra trường không nín được cười. Nàng ánh mắt nhịn không được ra bên ngoài thoáng nhìn. Nhìn thấy ba ba mụ mụ cùng nãy nãy nhưng là các ca ca thân ảnh đều không thấy. Hàn là đi đi học đi. Sợ bị lão sư phát hiện làm việc riêng tiểu tải tại lại lập tức xoay đầu tới chuyên chú mà nhìn chằm chằm lão sư. Sau đó nàng liền phát hiện kỳ thật lão sư trong lòng cũng là có trăm triệu điểm điểm khẩn trương. Đây chính là ta lần đầu tiên đương chủ nhiệm lớp hy vọng đừng ra sai lầm. Hứa yên lặng tuổi không tính rất lớn, năm nay cũng mới 30 tuổi, nàng chiến chiến nghiệp nghiệp mà dạy mấy năm thư thật vất vả mới được đến một cái đương chủ nhiệm lớp cơ hội tự nhiên muốn nỗ lực đương hào. Còn hào, năm nay bị phân phối đến nàng lớp bọn nhỏ phạt nhìn đều còn tính ngoan ngoãn, làm cái này khai giảng thuận lợi mà tiến hành đi xuống. Chúng ta hiện tại tới phân phát sách giáo khoa có hay không đồng học nguyện ý giúp giúp lão sư vội A Ta Tiểu tải tại thực tích cực mà một cái nhấc tay, sau đó rất nhiều đồng học cũng học theo tất cả đều đi theo cử. Trong nháy mắt trong phòng học chính là một mảnh động tác nhất trí dâng lên tới tiểu cánh tay. Hứa yên lặng vui mừng mà cười cười, điểm tiểu tại tại còn có mặt khác mấy cái nhìn tương đối có sức lực hài tử đi lên hỗ trợ phân thư. Tiểu học yêu cầu học tập khoa không nhiều lắm, chính yếu cũng là toán học ngữ văn, chính trị, mặt khác chỉ là phó khóa trở thành hứng thú ban như vậy tới dạy học mà thôi. Cho nên có sách giáo khoa kỳ thật cũng chỉ có này chủ yếu tam khoa, mỗi người tam quyển sách thực mau xong việc Phân xong thưa tiểu tại tại đi theo mặt khác cùng nhau hỗ trợ đồng học trở lại chính mình trên chỗ ngồi, được đến hứa yên lặng tiểu hồng hoa khen thưởng Tiểu hồng hoa không phải vật thật mà là một cái màu đỏ đoá hoa chạng con dấu Hứa yên lặng trên tay có một quyền học sinh danh bộ ai được đến tiểu hồng hoa, nàng liền ở tên ai phía sau đắp lên một cái ấn Làm cho toàn ban học sinh mặt cái xong lúc sau, nàng cười tùm tìm mà cho bọn hắn giảng giải tiểu hồng hoa tác dụng. Đây là tiểu hồng hoa, về sau mỗi cái đồng học chỉ cần nỗ lực học tập ngoan ngoãn nghe lời, đều có cơ hội được đến, chờ đến học kỳ mà thời điểm, lão sư sẽ hỗ trợ thống kê mỗi người được đến tiểu hồng hoa số lượng được đến nhiều nhất tiền tam danh đồng học là có thể được đến phần thưởng Nga. Nháy mắt, vô số hâm mộ ánh mắt liền dừng ở tiểu tại tại cùng những cái đó đồng dạng được tiểu hồng hoa nhân thân thưởng. Bọn họ không chỉ có không cảm thấy lưng như kim chích ngược lại đắc ý rào dạt mà ngẩn lên đầu nhỏ. Phòng học ngoại Tô Hân Nhiên nhìn thấy một màn này trong lòng có chút hoài niệm. Không nghĩ tới tiểu hồng hoa chế độ sớm như vậy liền có. Nàng khi còn nhỏ cũng có còn bằng vào thành tích yếu tú được đến quá không ít đâu. Bọn nhỏ đi học ngày đầu tiên trừ bỏ lớp bên trong khai tiểu hội còn phải cùng nhau xếp hàng ra cửa khai lễ nhập học cùng thăng quốc kỳ. Trường học cho mỗi một cái tân sinh đều miễn phí phát một cái khăn quàng đỏ, lại từ lão sư làm mẫu, dạy bọn họ như thế nào cho chính mình mang lên. Tiểu tải tại khéo tay, ba lượng hạ liền chuẩn bị cho tốt. Vừa vặn cùng nàng phân phối đến cùng cái lớp chu bảo muội tay bồn, như thế nào cũng học không được gấp đến đổ quả muốn khóc. Đừng khóc ta giúp ngươi. Tiểu tải tại chủ động qua đi giúp nàng mang hào khăn quàng đỏ tuy rằng bởi vì không thuần thục có một chút siêu siêu vẹo vẹo, không phải rất đẹp nhưng là mang pháp là chính xác. Mang xong khăn quàng đỏ bọn họ liền xếp hàng đi sân thể dục bay lên quốc kỳ, lúc này đã có chút gia trưởng bắt đầu top 5 top 3 mà rời đi. Hôm nay cũng không phải là nghỉ ngơi ngày, mọi người đều được với ban làm việc đâu. Có thể vì hài tử trì hoãn này trong chốc lát đã thực không dễ dàng, nhưng không công phu lại kéo dài đi xuống. Thấy mặt khác các gia trưởng đều đi rồi, Tô Hân Nhiên cũng đi theo Ninh Viễn Hành cùng nhau khuyên bảo Ninh nãi nãi về nhà, miễn cho tiếp tục lưu lại nơi này quấy dày hài tử. Ninh nãi nãi tuy nói không tha cũng minh bạch theo hài từ lớn lên, sớm hay muộn đều sẽ có như vậy một chuyến, cho nên thực thuận theo mà đi theo như từ con dâu về nhà. Kết quả chính là rất nhiều hài từ khai xong lễ nhập học quay đầu nhìn lại. Gia trưởng toàn không có, này đã có thể thọc tổ ong vò vẽ, rất nhiều hài từ có thể bảo trì cảm xúc ổn định, hoàn toàn là bởi vì còn có thể nhìn đến nhà mình cha mẹ kết quả cha mẹ vô thanh vô tức mà trộm đi, một mình đem bọn họ lưu lại nơi này. Này cảm xúc hoàn toàn liền chịu đựng không nổi, trực tiếp hỏng mất. Oa, ta muốn ba ba o o o ta muốn mụ mụ. Ủa. Năm nhất lớp tràn ngập các loại ma âm rót não ồn ào đến hứa yên lặng một cái đầu hai cái đài. Hống xong rồi cái này, cái kia khóc, hống xong rồi cái kia cái này lại bắt đầu khóc, liền không cái ngừng nghỉ thời điểm. Mặc dù có những cái đó vốn dĩ không khóc, bị mặt khác khóc người một cảm nhiễm, cũng đi theo cùng nhau khóc cùng tiếng khóc đại hợp tấu dường như, hoàn toàn dừng không được tới. Còn hào học giáo đối này sớm có kinh nghiệm, cho mỗi cái một tuổi tác hài từ tăng phái hai gã lão sư, ba cái lão sư tề ra trận cùng nhau hống hài từ. Người đừng khóc, một cái lão sư tiến đến tiểu tại tại trước mặt muốn hống nàng, kết quả lại thấy đứa nhỏ này trên mặt khô khô, mờ to một đôi hắc bạch phân minh mắt to an tĩnh mà nhìn nàng, hoàn toàn không có muốn khóc dấu hiệu. Ngoan ngoán, nhịn không được khen thưởng mà sơ sơ tiểu tại tại đầu nhỏ. Quá không dễ dàng, cái này cư nhiên sẽ không khóc ra. Quá ngoan, cảm giác như là phát hiện tân đại lục lão sư đối tiểu tại tại Hào Cảm Tăng nhiều. Lão sư ta giúp ngươi hống người. Xem các lão sư như vậy vất vả bộ dáng, tiểu tại tại hiểu chuyện mà đứng ra hỗ trợ. Nàng cái thứ nhất hống đối tượng là Chu Bảo muội, rốt cuộc hai người tương đối quen thuộc. Chu Bảo muội bị tiểu tại tại đơn giản mà hống hai câu, thực mau liền dừng nước mắt, nàng kỳ thật không muốn khóc, chủ yếu là bị mặt khác đồng học ảnh hưởng mới có thể khóc, hiện tại bị tiểu tại tại khuyên lại cũng liền an tĩnh lại. Điều tại tại cũng cơ linh, nàng lợi dụng đọc mặt thuật chuyên chọn những cái đó vốn dĩ không nghĩ khóc đồng học hống. Loại này tương đối hào hống, những cái đó khóc đến quá lợi hại giao cho các lão sư tới. Tương đối nàng cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông 6 tuổi tiểu hài tử mà thôi, thừa nhận không được như vậy đại áp lực. Bất quá có nàng trợ giúp các lão sư vẫn là áp lực giảm đi thực mau hống hảo đại bộ phận hài từ trong đó một hai cái thật sự là cảm xúc phía trên ngăn không được dứt khoát liền cấp ôm đi ra ngoài làm hắn bình tĩnh bình tĩnh, đừng lưu tại trong phòng học ảnh hưởng những người khác. Mới tiểu học năm nhất cũng dậy không được cái gì quá thâm ảo chương trình học. Cho nên khai giảng ngày đầu tiên chỉ là một cái làm bọn nhỏ cùng lão sư lẫn nhau quen thuộc quá trình chờ ngày hôm sau mới có thể chính thức đi học. Bọn họ tan học cũng sớm, buổi sáng 7 giờ đi học thượng Tam tiết khóa, 10 giờ rưỡi liền tan học. Buổi chiều 2 điểm 20 phân đi học thượng 2 tiết 4 giờ rưỡi tan học. Mỗi tiết khóa trong gian có 10 phút khóa gian nghỉ ngơi thời gian. Hải từ còn nhỏ, hơn nữa nghỉ chưa thời gian tương đối trường, cho nên giống nhau giữa trưa đều là có gia trường tới đón về nhà. Tiểu tải tại cùng giáo có ca ca, nhưng là nàng tam ca 5 năm cấp chương trình học cùng nàng không giống nhau, nhân ra buổi sáng 4 tiết khóa, buổi chiều tam tiết tan học giống nhau đều sẽ đã khuya, nghỉ trưa thời gian cũng đoạn. Cho nên đi theo thôn tiểu học giống nhau, Ninh Hiên giữa trưa là lưu tại trong trường học ăn cơm. trấn đệ nhất tiểu học có học sinh nhà ăn, bên trong đồ ăn còn có thể. Học sinh có thể chính mình từ trong nhà mang theo lương thực hoặc là phiếu gạo cùng tiền nộp lên cấp trường học. Trường học sẽ cho đổi thành chờ giá trị phiếu cơm, dựa vào phiếu cơm ở nhà ăn ăn cơm. Hiểu tại tại không có phiếu cơm, giữa trưa Tô Hân Nhiên sẽ đến tiếp hài tử trở về ăn. chương 109, Tô Hân Nhiên là bóp điểm tới đón nữ nhi. Cơ hồ tại hạ khoa tiếng chuông vang lên khoảnh khắc thân ảnh của nàng liền đến năm nhất sáu ban trước cửa. Ngoài cửa đổ không ít cùng nàng giống nhau tới đón hài tử ra trường. Một vài tuổi tiểu bằng hữu cùng nàng kiếp trước thượng nhà trẻ giống nhau, đến có cha mẹ hoặc là ở lão sư trước mặt hỗn cái mặt thuộc mặt khác mọi người trong nhà tới đón, lão sư mới bằng lòng cho đi. Làm như vậy là tránh cho có người giả mạo hài tử thân thích đem hài tử tiếp đi. Muốn thật bởi vậy mà ném hài tử trường học nhưng bồi không dậy nổi. Tiểu tải tại sớm liền nhìn thấy mụ mụ thân ảnh. Nàng chờ đến lão sư nói tan học sau, lập tức vui vui vẻ vẻ mà thu thập chính mình tiểu cặp sách, sau đó cõng chỉ trang tam bổn tân sách giáo khoa cặp sách nhảy nhót mà chạy đến mụ mụ trước mặt cầu ôm một cái. Mụ mụ, Tô Hân Nhiên mỉm cười tiếp được nữ nhi thuận tay lấy quá nàng cặp sách. Hài từ còn nhỏ quá sớm bối trọng vật dễ dàng trường không cao. Tại tại hôm nay ở trong trường học ngoan không ngoan nha. Này cũng coi như là mỗi vị ra trường tiếp hài từ tan học sau hằng ngày dò hỏi. Các bạn nhỏ trả lời cũng luôn luôn nhìn bài một điều. Ngoan, tiểu tải tại không giống nhau, nàng còn phải cho chính mình thêm cái khoa trương từ siêu cấp ngoan. Siêu cấp ngoan a kia đại tại cũng thật bổng đâu. Tổ hân nhiên hoàn toàn chính là hống hài từ ngữ khí. Nàng lãnh tiểu tải tại lễ phép mà cùng bọn họ chủ nhiệm lớp lão sư chào hỏi qua, sau đó mang theo hài từ đi ra ngoài. Tổ hân nhiên cưỡi xe đạp lại đây, liền đặt ở cửa trường bảo an chỗ, thỉnh bảo an đại thuốc hỗ trợ cấp trông giữ. Rất nhiều có lái xe lại đây các gia trưởng cũng đều là như vậy cái thao tác. Bất quá bên kia xe thì thật cũng không nhiều thời buổi này, có thể mua nổi xe đạp nhân ra số lượng vẫn là rất khó hạn. Tiểu tải tại bị mụ mụ bế lên xe đạp ghế sau, nàng ngoan ngoãn mà rũi tay đem trụ xa tiền tòa tả hữu hai sườn, cố định trụ chính mình tiểu thân mình, để ngừa ngăn ngã xuống đi. Ngồi ổn sao, ngồi ổn, tổ hân nhiên xài bước lên xe, mang theo nữ nhi về nhà. Ba cái ca ca không trở về nhà ăn cơm, ba ba giữa trưa cũng vội đến không rảnh trở về cho nên trong nhà vẫn là chỉ còn lại có ninh nãi nãi tô hân nhiên cùng tiểu tại tại tù tôn ba người. Bởi vì ít người tô hân nhiên cũng liền đơn giản mà nấu cả chua mì trứng. Một người một chén quả no, ăn qua mặt nàng thúc giục tiều tải tại đi nghỉ trưa trễ chút nàng sẽ bóp thời gian kêu nàng lên đưa nàng đi học. Rõ ràng buổi sáng cũng không làm gì nhưng mới vừa ăn cơm xong tiểu tại tải cũng vẫn là cảm giác lại mệt lại vây, đều không cần mụ mụ như thế nào thúc sục nàng chính mình bỏ lên trên giường ngủ cái trời đất tối tăm. Chờ bị mụ mụ đánh thức thời điểm, còn mơ mơ màng màng mạc mà, không biết đêm nay là đêm nào. Lên đi học, Tô Hân Nhiên cầm cái nhiệt khăn lông hướng tiểu tại tại trên mặt lau hai thanh, đã bị nàng sát thanh tình. Mụ mụ chờ ta một chút. Tiểu tải tại tự giác bò lên thân, chính mình hệ thượng khăn quàng đỏ, đeo lên cặp sách tròng lên giày, liền chờ xuất phát, chờ đợi mụ mụ đưa nàng đi đi học. Nơi này không chuẩn bị cho tốt, tổ hân nhiên ngồi sổm xuống, giúp đỡ nữ nhi sửa sang lại một chút bị nàng ngủ nhăn ba tiểu váy. Hiện tại quốc nội tự hồ còn không tồn tại giáo phục cách nói, cho nên hài tử đi học đều là ăn mặc quần áo của mình, duy nhất có thể phân chia bọn họ có hay không đi học cũng chỉ có thể xem bọn họ trên cổ khăn quàng đỏ. Này cũng coi như là cái tiên minh tiêu chí Buổi chiều đi học trải qua cùng buổi sáng không sai biệt lắm Nên khóc khóc nên hống hống Không thể xưng là gà bay chó xùa Nhưng cũng thật sự ồn ào đến người đầu ong ong Liền đặc biệt thưởng ở kia một khắc biến thành cái kẻ điếc Buổi chiều tan học thời điểm là ninh nãi nãi tới đón hài tử Nàng chậm gì gì mà độ bước lại đây Nhận được tiêu tải tại sao tổ tôn hai lại chậm gì gì mà đi trở về đi Kỳ thật trấn đệ nhất tiểu học khoảng cách xưởng máy móc không tính rất xa. Ra sửa môn đi đường 15 phút là có thể đến. Ninh Viễn Hành lúc trước lại chọn nó trừ bỏ thầy giáo lực lượng cùng phong cách trường học linh tinh khảo sát ở ngoài. Cũng có nguyên nhân vì này là khoảng cách xưởng máy móc gần nhất một khu nhà trường học cho nên có điểm đồ phương tiện ý tứ. Nếu không chấn trên cùng trấn đệ nhất tiểu học trình độ không sai biệt lắm, thậm chí còn càng cao trường học cũng có, hắn cũng không cần thiết ngạnh muốn đưa nữ như tới nơi này đọc sách. Xưởng máy móc không có tư thu sở thuộc về chính mình con cháu tiểu học cái này trấn đệ nhất tiểu học cũng coi như là biến tướng con cháu tiểu học bởi vì ở bên trong đọc sách kỳ thật đại bộ phận đều là xưởng máy móc hoặc là phụ cận nhà xưởng gia đình công nhân hài tử. Bằng không Ninh Viễn Hành phía trước cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ ở báo danh chỗ gặp được Chu gia cha con. Còn không đều là bởi vì mọi người đều cùng chỗ với một cái học khu phạm vi. Nãy nãy chúng ta không tiếp tam ca sao? Tiểu tải tại bước chân ngắn nhỏ, lộc cộc đi theo nãi nãi bên người, ngưỡng đầu nhỏ, nãi hô hô hỏi. Người ca muốn đi theo hắn đồng học cùng nhau về nhà, không cần trong nhà tiếp. Ninh nãi nãi nói, Ninh Hiền có thật nhiều chơi đến tốt đồng học đều là cùng hắn giống nhau, cùng ở ở xưởng máy móc cho nên bọn họ tan học sau, càng thêm thích thấu làm một đống, cho nhau đánh đùa giỡn. Nháo mà về nhà, ngẫu nhiên tâm huyết dâng chào còn muốn tổ chức thành đoàn thể đi đá cái cầu lại về nhà, không vui kêu người trong nhà tới đón đưa. Hơn nửa năm năm cấp hài từ trên cơ bản cũng coi như là cái tiểu đại nhân, không cần thiết cùng khi còn nhỏ giống nhau khán hộ đến như vậy khẩn. Về đến nhà, chỉ có nàng cùng nãy nãy, liền mụ mụ cũng không thấy. Tiểu tải tại không cấm hỏi, mụ mụ đâu? Mụ mụ người đi gửi thư, nói là một lát liền trở về. Nga, được đến đáp án tiểu tại tại cũng không hề chấp nhất với muốn tìm mụ mụ, nàng buông cặp sách liền chạy chậm đến trên ban công cấp đồ ăn nhóm thưới hoa. Ban công này đó đồ ăn, trên cơ bản đều là nàng cùng nãi nãi cùng nhau chiếu cố tiểu tại tại đáng yêu hộ thật sự. Bình thường Tô Hân Nhiên xào giao thiếu cộng hành tưởng từ trên ban công chậu hoa rút đều đến hỏi trước quá tiểu tại tại ý kiến, chờ nàng đồng ý mới có thể động thủ. Buổi tối Ninh Hàn cùng đệ đệ cùng nhau tan học về nhà thời điểm, nhìn thấy ngoan ngoãn oa ở trên sofa xem tivi muội muội, tức khắc có điểm ánh náy mà qua đi đem nàng bế lên tới, muộn thanh muộn khí mà nói câu. Thực xin lỗi rõ ràng là chính hắn hứa hẹn về sau muốn mỗi ngày đón đưa muội muội trên dưới học chính là chờ tiểu tại tại chân chính đi học sau hắn mới kinh ngạc phát hiện hai người học tập làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau buổi sáng còn hào sớm một chút lên là có thể đưa muội muội đi trường học nhưng tiểu tại tại giữa chưa cùng buổi chiều tan học thời gian điểm bọn họ đều còn ở đi học căn bản vô pháp đi tiếp người cũng trách hắn đối chính mình tiểu học trải qua sớm đã không có ký ức cho nên sơ sót điểm này Đại ca trên mặt tâm tư biểu lộ đến như vậy rõ ràng, tiểu tại tại sao có thể sẽ nhìn không tới. Không quan hệ, về sau đại ca buổi sáng đưa tại tại đi đi học liền được rồi. Nàng an ủi mà sơ sờ đại ca đầu, bị hắn tóc hối cô thượng ngạnh gờ ráp chát tay, lập tức trở về rụt rụt đổi thành sờ hắn mặt. Kết quả lại bị hắn cầm chỗ thoát ra một chút hồ cha đâm đến tay, rứt khoát hoàn toàn buông, không sờ soảng. Mụi muội động tác ninh hàn sao có thể không phát hiện. Hắn rỗi tay sờ sờ chính mình cầm, sờ đến một chút vừa mới ngoi đầu hồ cha cau mày lầm bẩm đến đi trộm ba ba dao cạo dâu dùng dùng Thật cũng không phải ninh hàn ghét bỏ chính mình bắt đầu trường dâu. Mà là này dâu đâm đến muội muội vậy lưu nó không được. Thẳng đến khai giảng một tuần sau, mỗi ngày lệ thường ma âm rót não rốt cuộc ngừng nghỉ. Vị kia khóc đến nhất hung đồng học tựa hồ cũng rốt cuộc ý thức được chính mình đi học chuyện này đã là ván đã đóng thuyền sự thật sửa đổi đến không được. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp, chịu hiện thực lựa chọn an tĩnh, chủ yếu cũng là mỗi ngày như vậy khóc, lại lợi hại khóc bao cũng sẽ mệt. Vườn trường nội rốt cuộc khôi phục thường lui tới an tĩnh, hứa yên lặng đối này cũng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần đầu tiên đương chủ nhiệm lớp đã bị phân phối tới rồi năm nhất bên này, nàng cũng là có chút xui xẻo. Còn hảo khó nhất ngao đoạn thời gian đó rốt cuộc đi qua. Năm nhất học tập thời gian so tiêu tải tại tưởng tượng đến muốn nhẹ nhàng, bọn họ chỉ cần học tập đơn giản nhất bằng chữ cách cùng một ít đơn giản thường dùng chữ Hán còn có học được tính toán 1 cộng 1 bằng 2 loại này nhất cơ sở thêm giảm số học là được. Chính trị khóa đối với bọn nhỏ mà nói chính là chuyện xưa khóa. Toàn bộ hành trình không cần bọn họ làm gì, ngoan ngoãn ngồi nghe lão sư cho bọn hắn giảng lịch sử chuyện xưa là được. Có nhà mình nhị ca trước tiên sớm giáo tiêu tải tại học thức trình độ rõ ràng muốn cao hơn cùng lớp đồng học. Nàng trước mắt hẳn là ở vào năm ba tiêu chuẩn, hứa yên lặng phát hiện sau, đã từng có đi tìm Tô Hân Nhiên tưởng cùng nàng nói chuyện có lẽ có thể cho hài từ nhảy cách cấp linh tinh, hiện tại lưu chữ nàng đãi ở năm nhất học tập chỉ do với lãng phí thời gian. Nhưng Tô Hân Nhiên cẩn thận tự hỏi qua đi, lựa chọn cự tuyệt. Nàng cấp ra lý do là hài tử vừa mới tiến vào tiểu học, hẳn là trước cho nàng một đoạn thời gian thích ứng, chờ nàng thói quen vườn trường sinh hoạt sau, lại từ nàng chính mình tới quyết định muốn hay không nhảy lớp Tô Hân Nhiên làm như vậy, chỉ là tưởng đầy đủ tôn trọng hài tử ý kiến mà thôi. Lúc trước muốn đi học là tiểu tải tại chính mình quyết định, hiện tại muốn hay không nhảy lớp, có lẽ nàng cũng có ý nghĩ của chính mình, nàng không nên ỉ vào chính mình là hài tử mẫu thân, liền tự mình thế nàng làm quyết định, làm cái loại này đốt cháy giai đoạn sự tình. Quả nhiên, khai giảng một tháng sau, Tô Hân Nhiên cùng tiểu tại tại đề ra chuyện này. Tiểu tải tại phản ứng là cự tuyệt, ta không cần, nói được chém đinh chặt sắt, vì cái gì? Tô Hân Nhiên cũng không có ý gì khác chỉ do tò mò. Các nàng mẹ con đối thoại thời điểm, Ninh Viễn Hành cũng ở đây, nghe vậy cũng đồng dạng nhìn về phía nữ nhi. Vợ chồng hai người chờ đợi tiểu tải tại một cái trả lời. Tải tại có bằng hiểu nha, hơn nữa ta muốn đi theo nãy nãy học vẽ tranh còn có nhị ca nói, tri thức là muốn thường xuyên củng cố, đã học xong đồ vật lại nghiêm túc học một lần cũng không phải chuyện xấu. Tiểu tải tại này xem như lập tức cấp ra ba cái lý do. Nhưng kỳ thật này ba cái đều có thể tổng kết ra một câu, nàng tưởng làm từng bước mà hưởng thụ chính mình thơ ấu sinh hoạt không nghĩ sớm khiến cho chính mình quá đến như vậy mệt. Nghe hiểu nữ nhi ngụ ý tô hân nhiên cùng, Ninh viễn hành cùng nhau gật đầu tỏ vẻ tôn trọng nàng ý tưởng Đối với bà bà có thể giáo nữ nhi vẽ tranh kỳ thật tô hân nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ninh nãi nãi sẽ theo thùa, tay nghề còn thực không tồi, đây là cả nhà đều biết đến sự. Mà sẽ theo thùa người thế tất cũng sẽ họa hoa văn, có chút phức tạp đa dạng, điệu bộ hào một bức họa đều khó, này liền thế tất yêu cầu kỹ xào cao siêu thú nương cụ bị nhất định hội họa bản lĩnh. Thậm chí còn trừ bỏ theo thùa cùng vẽ tranh tô hân nhiên hợp lý hoài nghi bà bà còn sẽ khác kỹ năng. Chỉ là ngại với không có công cụ cho nên nàng thi triển không ra. Bất quá này chỉ là nàng không hề căn cứ suy đoán thôi, làm không được thật cho nên tô hân nhiên nghĩ tới liền đã quên. Thời gian qua thật sự nhanh. Bên ngoài lục tục luôn là có đủ loại, không biện thật giả tin tức truyền đến, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ thần hồn nát thần tính. Tự hồ cũng dự cảm tới rồi cái gì, những người đó phản công cũng càng thêm mãnh liệt cơ hồ 3 ngày 2 đầu đều có thể thấy rất nhiều nháo sự giả tụ ở bên nhau làm sự tình hình ảnh. Nhưng mặc kệ bên ngoài lại như thế nào nháo, đều lan đến không đến tiểu học trung đi. Hải tử là tương lai hy vọng cũng là điểm mấu chốt. Kiên quyết không thể đụng vào. chương 110 76 năm 10 tháng trung tuần là một cái cả nước chúc mừng nhật từ. Bởi vì khi phiến động lại ở mọi người đỉnh đầu dài đến gần 10 năm mây đen rốt cuộc bị dập nát. Từ lúc này khởi sáng sớm trước hắc ám tan đi ánh dạng đông cuối cùng cũng đến. Ninh ra, Tô Hân nhìn buồn báo chí thật sâu thở dài, sau đó đứng dậy về phòng tiếp tục ôn tập đi. Để lại cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Tới gần cuối năm các trường học đều bắt đầu lục tục mà phóng nghỉ đông. Tiểu tải tại cùng Ninh Hiên là cùng sở học giáo tự nhiên cũng là cùng nhau nghỉ, huynh mũi hai người tan học thời gian khó được đồng bộ rớt khoát cùng nhau tay nắm tay về nhà. Ninh Hiên không nghĩ rắt là tiểu tại tại ngạnh muốn ca ca dắt Bởi vì lần đầu tiên phóng nghỉ đông thật là vui tiểu tại tại một đường nhảy nhót trong miệng còn hừ nổi lên ca trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá. Đến trước ra môn, nàng vui sướng mà đẩy cửa ra. Đang muốn cùng người nhà lớn tiếng tuyên bố tin tức tốt này, liền gặp khách thính trên sofa ngồi một cái quen thuộc gương mặt. Di, xinh đẹp ca ca, người như thế nào tới rồi? Tiểu tải tại cười da dày, trần trụ trắng nõn gót chân nhỏ, lộc cộc chạy đến cố Diệp Chu bên người, lay sofa tay vịn thăm đầu nhỏ hỏi. Từ lần trước cố Diệp Chu tới nhà bọn họ ở một vòng sau, cũng không biết như thế nào mà cùng ninh hàng thành bằng hiểu. Nhưng hai người hữu nghị vẫn luôn đều gắn bó ở bên ngoài cố diệp chua cực nhỏ tới ninh ra làm khách ninh hàng cũng chưa bao giờ lại đi theo cố diệp chu hồi trần ra thôn. Đương nhiên, này trong đó có lẫn nhau ra khoảng cách quá xa, lui tới không có phương tiện duyên cớ. Không nghĩ tới hôm nay cưng nhiên có thể ở trong nhà thấy cố diệp chua tiểu tại tại thỏ vẻ còn rất ngoài ý muốn. Cố diệp chua cúi đầu, nhìn về phía tiểu tại tại nghiêm túc mà nói ta tới cùng các người nói ca biệt. Từ biệt. Chậm muội mụi một bước vào cửa Ninh Hiên vừa vặn nghe thế câu nói, nhịn không được tò mò hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đi thủ đô, cố Diệp Chu nói, có người tới đón ông nội của ta, ta phải cùng hắn cùng nhau đi. Rốt cuộc hắn chỉ là cái vị thành niên hài tử thôi, duy nhất có thể chiếu cố hắn đại nhân phải rời khỏi, mặc dù lại không tha, hắn cũng đến đi theo đi. Như vậy A chúc mừng ngươi. Kỳ thật Ninh Hiên đã có thể lý giải loại này, có người tới đón rời đi là có ý thứ gì? Cho nên khối này chúc mừng nói được thiệt tình thực lòng. Cảm ơn, cố Diệp Chu gật gật đầu, nhất quán lãnh đạm tinh xảo khuôn mặt thượng lộ ra điểm điểm ý cười. Kỳ thật có thể đi theo ra ra trở lại trong trí nhớ kia. Cái ra, hắn cũng là cao hứng. Từ cố Diệp Chu nói phải đi sau tiểu tại tại liền vẫn luôn không nói chuyện. Thẳng đến nhìn thấy trên mặt hắn kia mặt mỉm cười, mới đột nhiên động. Nàng quay người liền chạy tiến chính mình trong phòng, một lát sau lại giống một trận gió xoáy giống nhau chạy ra thở hồng hộc mà đem một cái tiểu bình nhét vào cố diệp chu trong tay. Cái này cho ngươi, đây là cái gì, cố diệp chu hơi lăng hạ, sau đó cúi đầu vừa thấy. Liền thấy pha lê làm trong suốt tiểu bình bên trong, chứa đầy các loại đủ mọi màu sắc kẹo. Hiểu biết tiểu tải tại đồ tham ăn bản tính người đều biết có thể bị nàng chân quý lên đường, khẳng định đều là nàng yêu nhất thế cho nên thích đến đều luyến tiếp ăn. Kết quả hiện tại này đó đường tất cả đều bị đưa cho cố Diệp Chu. Đi thủ đô đến ngồi xe lửa đi. Ngồi xe lửa hảo nhàm chán A, này đó đường đường, xinh đẹp ca ca lưu trữ ở trên xe ăn nha. tiểu tải tại cười hì hì nói, hoàn toàn không có một chút thịt đau không tha cảm xúc. Nàng đối chính mình một năm trước đi theo mụ mụ ngồi xe lửa bôn ba đi tiếp ba ba sự tình còn ký ức hãy còn mới mẻ. Mà mỗi khi ăn khởi đường tới, tiểu tải tại đều sẽ cảm thấy rất vui sướng, thực hạnh phúc, cảm giác như vậy thời gian đều biến nhanh chút. Cho nên nàng liền nghĩ tới đem đường đưa cho cố Diệp Chu, coi như sắp chia tay lễ vật. Cố Diệp Chu vốn là không nghĩ lấy, nhưng một đôi thượng tiểu tại tại cặp kia tràn ngập chờ mong mắt to chầm mặc trong chốc lát vẫn là lựa chọn nhận lấy. Cảm ơn, hắn lấy tay ở chính mình áo khoác túi áo đào đào, lấy ra một cái tiểu vải nhung hộp đưa cho tiểu tại tại tặng cho ngươi. Trước khi liên tiếp mà thiếu tiểu tại tại thật nhiều đồ vật vẫn luôn đều không có cơ hội còn. Hiện tại hắn đều phải đi rồi, trước khi đi, như thế nào cũng muốn đem thiếu hạ nợ cấp trả hết mới là. Cái gì nha, tiểu tải tại tiếp nhận hộp liền muốn mở ra nhìn xem, lại bị cố Diệp Chu để lại, ngươi chờ ta đi rồi lại xem. Thấy cô Diệp Chu thái độ kiên trì, tiểu tại tại cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp gật đầu đáp ứng tốt đi. Nàng đem hộp cầm đi trong phòng phóng hào. Cố Diệp Chu chuyến này chính là tới từ biệt cùng tặng lễ vật, hoàn thành nhiệm vụ sau, hắn không đãi bao lâu, liền đưa ra cáo từ. Ta đưa ngươi, Ninh Hàng đứng dậy đưa đưa vị này đi rồi về sau, có lẽ đời này sẽ không còn được gặp lại hào bằng hữu Xuất phát từ một loại mạc danh thự giác tiêu tại tại cũng theo tới. Đêm qua mới vừa hà quá một hồi mỏng tuyết bên ngoài thực lãnh. Cho nên bọn họ hai anh em chỉ là đem người đưa đến dưới lầu thẳng đến nhìn theo Cố Diệp Chu bóng dáng dần dần biến mất lúc này mới xoay người. Trở về nhà, cố Diệp Chu một đường đi đến xưởng máy móc ngoài cửa lớn. Nơi đó ngừng một chiếc ô tô cũng không biết đã chờ hắn bao lâu. Hắn đi qua đi mở cửa xe, mới vừa ngồi trên đi, một cái bình giữ ấm liền đưa tới, lão nhân già nua tiếng nói mang theo quan tâm, bên ngoài như vậy lãnh, mau uống khẩu nước ấm ấm áp thân mình. Cảm ơn ra ra, cố Diệp Chu sắc mặt hòa hoãn, không cự tuyệt lão nhân hảo ý tiếp nhận nước ấm cúi đầu uống một ngủ. Nước ấm dòng nước ấm theo khoang miệng chảy vào dạ dày, dần dần mà hơi ấm ở bên ngoài đông lạnh đến có chút lạnh lẽo tay chân. Cố Diệp Chu nhịn không được lại uống một ngụm bên tai truyền đến ra ra thanh âm. Bọn họ nói, sẽ đem chúng ta trước kia tài sản cùng phòng ở trả lại cho chúng ta, sau khi trở về ta đem phòng ở tất cả đều truyền tới ngươi danh nghĩa. Không tự giác mà rũi tay tham nhập áo khoác túi, nơi này ban đầu phóng cái kia muốn tặng cho tiểu tại tại hộp hiện tại biến thành một vải kẹo. Tổ hần nghiền hôm nay đi ra cửa biêu cục lấy năm nay tiền nhuận bút. Nàng trở về nhà sau, mới từ bọn nhỏ trong miệng biết cố ra ra tôn xử lại án xử sai, bị phía trên phái người tới đón đi trở về. Đối này, nàng cũng chỉ là nói câu chúc mừng liền không có nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc hai bên cho dù có sở giao thoa, cũng giao tình không thâm cho nên bọn họ rời đi đối nhà bọn họ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thẳng đến tiểu tại tại hiến vật quý tựa mà hướng nàng phủng ra cố diệp chu trước khi đi đưa nàng lễ vật. Bên trong là cái gì? Không biết, tiểu tải tại lắc đầu ta còn không có mở ra xem đâu. Nói, nàng liền trực tiếp đem vài nhung cái hộp nhỏ mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Là một cái tạo hình phục cổ tinh xảo, được khảm đá quý nữ sĩ đồng hồ quả quýt. Tổ hân nhiên đương trường liền nhú mày, mặc dù nàng không hiểu đồ cổ cũng có thể nhìn ra được tới cái này đồng hồ quả quýt chỉ sợ giá trị xa xỉ. Không thân chẳng quen, như thế nào có thể làm nữ nhi thu nhân ra như vậy quý trọng đồ vật. Nhưng cố gia hiện tại chỉ sợ sớm đã đi xa, nói không chừng đã lên xe lửa, nếu muốn đuổi theo còn đồ vật cũng không hiện thực. Nghĩ tới nghĩ lui, tô hân nhiên chỉ có thể thở dài thực nghiêm túc mà dặn do tiểu tại tại kêu nàng đem đồng hồ qua quýt thu hào, không chuẩn đánh mất có lẽ chờ tương lai một ngày nào đó, nhà bọn họ có thể có cơ hội đem cái này quý trọng vật phẩm cấp còn trở về. Tiểu tại tại nhìn thấu mụ mụ tâm tư. Biết này không phải có thể bình yên nhận lấy quý trọng lễ vật cũng ngoan ngoãn gật đầu. Lần tới thấy xinh đẹp ca ca tại tải liền đem biểu còn cho hắn. Tô hân nhiên khen thưởng mà sở sờ. sờ nữ nhi đầu nhỏ, đúng vậy, tại tại thật ngoan, đi đem đồ vật phóng hảo đi. Kỳ thật loại này quý trọng vật phẩm vốn nên từ bọn họ làm ra trường thay thu hảo, đỡ phải hài từ không hiểu chuyện cấp đánh mất. Nhưng là đồng hồ quá quýt là người ta đưa cho bọn họ nữ nhi. Không phải đưa cho nàng, Tô Hân Nhiên cảm thấy chính mình không có quyền lợi chạm vào nữ nhi phần lễ vật này cho nên liền lựa chọn tin tưởng hài từ có thể chính mình thu hào. Đơn giản tiểu tại tại luôn luôn đều thực làm người yên tâm. Phùng cái hộp nhỏ tiểu tại tại chạy về chính mình phòng, bò đến trên giường từ gối đầu bên cạnh lay ra tới một cái hộp trang điểm lớn nhỏ hộp gỗ. Đây là lần trước nàng từ trạm phế phẩm lộng về nhà cái kia hộp gỗ bị lộng hư rớt sau, mụ mụ sau lại làm ba ba một lần nữa cấp làm một cái, bồi cho nàng. Hiện tại thành tiểu tải tại trang bào bối hộp bách bào. Cái dương đằng trước còn chuyên môn mang theo một cái tiểu khóa đầu chìa khóa liền ở tiểu tải tại trên cổ treo. Xuyên chìa khóa tơ hồng vẫn là nãi nãi cho nàng bền. Tiểu tải tại rưỡi tay đem chìa khóa lôi ra tới, mở ra hộp bách bảo lộ ra bên trong đồ vật tới. Bên trong có nàng tích góp tiền mừng tuổi yêu nhất tiểu món đồ chơi, thích nhất đầu hoa nhiều vô số tắc không ít. Chỉ là bên trái lại không ra một cái bình trạng khe lõm. Nơi này là ban đầu nàng gửi đường vải địa phương, chỉ là hiện tại liền đường mang bình đều bị nàng cấp tặng người cho nên nơi này liền không ra tới. Tiểu tải tại đêm cố diệp chu đưa nàng cái hộp nhỏ đặt ở khe lõm lớn nhỏ vừa lúc có thể thắc hạ bên cạnh dư thừa không vị dùng đầu hoa gì đó vụn vặt vật nhỏ che giấu che giấu Cũng liền tàng đến kín mít lạc, vừa mới tàng thứ tốt liền nghe thấy bên ngoài mụ mụ ở tiếp đón ăn cơm. Tiểu tải tại cao giọng đáp lại một câu, vội vàng đem hộp bách bảo đắp lên khóa kỹ thả lại tại chỗ, sau đó chạy ra đi ăn cơm. 76 năm tân niên, là ninh ra người ở tân gia sở vượt qua cái thứ nhất năm. Ninh nãi nãi cùng tô hân nhiên đều phá lệ coi trọng Mẹ chồng nàng dâu hai người sớm mà liền cùng hamster chuyên lương tựa mà tích cực mà chuẩn bị nổi lên hàng Tết càng là bận bận rộn rộn mà cấp một nhà già trẻ đều thay bộ đồ mới. Quần áo kiểu dáng cùng trước kia không có gì khác nhau, chỉ là dù sao cũng là mới làm, mặc vào phía sau liền có vẻ càng trước kia có chút không giống nhau. Thật muốn hỏi có cái gì bất đồng, cũng chỉ có thể nói sấn đến người càng thêm tinh thần chút. Năm nay xưởng máy móc tiền lời thực hào chủ yếu là tân cỗ máy nghiên cứu phát minh thành công, không chỉ có đại đại tăng lên sức sản xuất sinh sản ra tới sản phẩm tính năng cũng so trước kia muốn tốt hơn rất nhiều. Thời buổi này cần lớn hơn cung. Trên cơ bản chỉ cần người có thể sinh sản ra nhiều ít hàng hóa ra, tới thị trường là có thể ăn xong nhiều ít một chút đều không dư thừa. Cho nên xưởng máy móc nhân tân của máy sở tăng lên sức sản xuất sở nhiều sinh sản ra tới sản phẩm tất cả đều thật thật sự sự mà chuyển hóa vì tiền lời thẳng tắp tăng trưởng Nhà máy có tiền kia đối vất vả công tác công nhân nhóm phúc lợi đãi ngộ tự nhiên cũng nên đi theo tăng lên. Kiến tân phúc lợi phòng tạm thời còn không có khả năng, rốt cuộc có tiền cũng không thể như vậy tiêu xài Nhưng là năm lễ tiền thưởng gì đó, lại là có thể có. So sánh với năm trước, năm nay Ninh viễn hành đoạt được năm lễ muốn càng nhiều một ít, hắn một người khẳng định là dọn bất động cho nên sớm liền thông chi nghỉ ở nhà bọn nhỏ đồng loạt lại đây. Tiểu tải tại cũng hứng thú bừng bừng mà tới xem náo nhiệt. Nàng chủ yếu là nghĩ đến nhìn xem còn không có rút thăm trúng thưởng Năm trước nàng cấp trong nhà trừ một đài tivi năm nay cũng không biết có thể trừ chung cái gì. Nhìn thấy rút thăm chúng thưởng trên đài bày rực rỡ môn màu phần thưởng tiệu tại tại mới không thừa nhận. Nàng thèm, năm nay xưởng máy móc rút thăm trúng thưởng hình thức đi theo năm không sai biệt lắm. Hai lần cơ hội, một lần trừ vật thật phần thưởng, một lần trừ các loại chân quý mà khó được phiếu. Tiền tam chờ thưởng đều là đáng giá nhất. Chỉ là năm nay vật thật rút thăm trúng thưởng không có tivi ngược lại đổi thành máy may, radio cùng đồng hồ. Phiếu cũng đổi thành tivi phiếu, xe đạp phiếu còn có đồng hồ phiếu. Trường 111, biết bọn nhỏ thích chơi rút thăm trúng thưởng lần này Ninh Viễn Hành cũng không tham dự, đem chính mình hai lần cơ hội đều nhường cho bọn họ. Trừ bỏ hắn, hảo những người này cũng cố ý kêu người trong nhà tới hỗ trợ dọn đồ vật, nếu người nhà thấy rút thăm trúng thường tưởng chơi, bọn họ cũng rất hào phóng mà đem chính mình rút thăm chúng thường cơ hội nhường cho bọn họ cho nên Ninh Viễn Hành hành vi cũng không tính đặc biệt. Lần trước thấy muội muội rút thăm chúng thường, Ninh Hiên liền có chút thường chơi. Hắn lúc ấy cùng muội muội đề ra, tiêu tại tại đáp ứng làm hắn cũng trừ một lần, cho nên lần này hai lần cơ hội liền từ bọn họ hai anh em cấp chia đều. Ninh Hàn cùng Ninh Hàng tỏ vẻ đối loại này ấu chỉ trò chơi không có hứng thú, bọn họ chỉ là tới chờ dọn đồ vật công cụ người. Tuy rằng quyết định muốn chia đều, nhưng muốn như thế nào phân lại là cái vấn đề. Rốt cuộc hai loại rút thăm trúng thưởng đều không giống nhau đâu. Chúng ta kéo búa bao, thắng người liền trước tuyển, thua người liền tuyển thắng người được chọn dư lại cái kia. Ninh Hiên nghĩ nghĩ cùng muội muội thương lượng nói, "Hào, tiểu tải tại không ý kiến, thừa dịp những người khác còn ở rút thăm trúng thưởng, không đến phiên bọn họ, bọn họ ngầm bắt đầu rồi chơi đoán số." Tam cục 2 thắng tiểu tại tại thua, tam ca đi tuyển đi, tiểu tải tại sau này đẩy ra một bước, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ninh Hiên do dự một chút, hắn kỳ thật thưởng trừ vật thật, nhưng là chú ý tới muội muội đỉnh thực sự vật ánh mắt mang theo điểm khát vọng, liền quay đầu thuyền trừ phiếu. Đợi một lát đến phiên hắn sau, hắn đi lên rũi tay một giờ. Lấy ra một chương xe đạp phiếu, toàn trường hâm mộ ánh mắt tức khắc liền tập trung lại đây, có người chua mà cố ý đi đến Ninh Viễn Hành trước mặt nói, phó sường trưởng ngài ra hài từ vận khí cũng thật hào. Ninh Viễn Hành thần sắc đạm nhiên, ân tiểu hài từ vận khí xác thật đều tương đối hào. Chạm vào cái mềm cái đinh, người nọ thần sắc căm giận, lại ngại với Ninh Viễn Hành thân phận mà không dám nói cái gì, chỉ có thể nổi giận đùng đùng mà xoay người rời đi. Ninh hiên chiều xong liền đến phiên tiểu tại tải. Tiểu tải tại có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, rũi tay hướng rút thăm chúng thưởng dương một sờ. Lấy ra một chương tờ giấy, mở ra tới xem, không phải tiền tam chờ thưởng, có điểm tiểu tiếc núi, phía trên viết cái con số 66 đối ứng dãy số tìm được 66 hào phần thưởng. Là cái mới nhất khoản, còn mang giữ ấm hiệu quả hộp cơm. Nàng chiều trúng cái hộp cơm, tiểu tại tải, cảm giác giống như bị cái này phần thưởng cấp nội hàm Phụt, trong đám người có người cười, bị tiểu tải tại nhạy bén mà nghe thấy, nàng hung hung địa trường qua đi, liền thấy. Đứng ở trương Ninh sau lưng quý tử nhiên, nguyên lai like hắn cũng bị nhà mình lão mẹ kéo đảm đương cu ly. Tuy rằng là nhận thức người, nhưng là đối phương cười nhạo nàng vẫn là không thể tha thứ. Tiểu tải tại quyết định không cần cùng hắn chơi. Nàng tức giận mà hừ nhẹ một tiếng ôm chặt chính mình chiều chung hộp cơm, chạy tới các ca ca bên người, sẽ để lại cho quý tử nhiên một cái cài ót. Làm hắn nhìn xem cái gì là trở mặt, nhìn thấy người là thật sự sinh khí. Quý tử nhiên sờ sờ cái mũi, thấp giọng cùng nhà mình lão mẹ công đạo một tiếng, sau đó cọ tới rồi tiểu tại tại bên người, ngồi sổng xuống, rũi tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng bối. Tiểu tải tại trốn đến đại ca bên kia đi, không để ý tới hắn. Quý tử nhiên thấy thế còn tưởng tiếp tục đuổi theo, lại bị Ninh Hàn bắt lấy sau cổ áo sách lên, ngươi lại ở phạm cái gì ngốc. Bên cạnh Ninh Hàn cũng lạnh nhạt mà nhìn thẳng hắn. Người này lén lút mà thò qua tới quấy giày hắn muội muội, là khi bọn hắn mấy cái không tồn tại sao? Phát giác chính mình bị vây quanh, trong lòng ám đạo không ổn. Quý tử nhiên ngượng ngùng cười túng đến đặc biệt mau. Hắn làm quái mà ôm nắm tay xin tha nói, các vị đại ca tiểu nhân sai rồi, ta vừa mới chỉ là nhìn thấy chúng ta muội muội sinh khí, cho nên muốn lại đây hống hống nàng. Ai muội muội, đó là ta muội, ngươi muốn muội muội kêu mẹ ngươi lại cho ngươi sinh một cái đi. Ninh hàn mắt hổ chừng, lập tức sợ tới mức quý tử nhiên rụt rụt khổ. Hắn ủy khuất ba ba nói, huynh đệ, người cũng không phải không biết nhà ta chuyện này, nếu là ta mẹ có thể nguyện ý cho ta sinh cái muội muội ta đây cũng không cần gác nơi này mắt thèm nhà người khác muội muội Quý tử nhiên mẫu thân chương ninh sự nghiệp tâm phi thường trọng. Nàng cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều phụng hiến cho công tác có thể ở trăm vội bên trong bất thời giờ sinh hạ một cái quý tử nhiên cũng đã thực không tồi, nếu muốn kêu nàng tái sinh nhị thai kia tuyệt không khả năng, Ninh gia huynh đệ cùng Quý Tử Nhiên cũng coi như là đồng học nhiều năm hào bằng hữu, lẫn nhau trong nhà là tình huống như thế nào đều là hiểu biết, nhưng này cũng không thể trở thành hắn tưởng công nhiên đoạt bọn họ muội muội lý do. Cho nên đương nhiên, cái này lòng muông giả thú gia hỏa, bị không lưu tình chút nào mà xua đuổi đi. Tiểu tải tại tránh ở các ca ca phía sau, dò ra nửa cái đầu, nhìn thấy Quý Tử Nhiên thê thảm bộ dáng, nhịn không được cười. Vừa mới hắn cười nhạo chính mình, hiện tại chính mình cười trở về thực công bằng. Liền ở bọn nhỏ ghé vào cùng nhau vui cười chơi đua thời điểm, mọi người cuối năm phúc lợi đều phân phối hào. Ninh viễn hành phân lượng là một số mạch không rõ bao lì xì, một túi bột mì, một túi gạo, một. Đại thùng dùng ăn du, hai dương bánh quy, hai dương điểm tâm, hai bao đại bạch thọ kẹo sữa còn có một dương trái cây đồ hộp cùng một dương nước có ga tràn đầy đồ vật chồng chất thành một tòa tiểu sơn, thậm chí cho người ta một loại không thể nào xuống tay cảm giác. Mà kệ lại như thế nào trầm trọng, đều vẫn là đến đêm này đôi đồ vật lộng về nhà. Ninh viễn hành cùng Ninh Hàn sức lực lớn nhất, bọn họ cầm nặng nhất cũng là nhiều nhất đồ vật còn lại từ Ninh Hàng Ninh Hiên hai anh em chia đều, ngay cả tiểu tại tại đều giúp đỡ ôm hai bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Người một nhà thắng lợi trở về mà về nhà, mà càng bọn họ đồng giảng tình hình nhân ra còn không ít. Bọn họ này đó khiêm đống lớn đồ vật hướng người nhà khu đi người, hội tụ thành một cái trường lưu thế nhưng cũng thành một cái thời đại phong cảnh tuyến, bị một vị không biết đánh chỗ nào tới phóng viên cấp ngoài ý muốn quay chụp xuống dưới. Hồ tay hảo toan A mới vừa đến ra, Ninh Hiên liền lập tức đem trong lòng ngực ôm trái cây đồ hộp đặt lên bàn, trùy trùy đau nhức cánh tay. Những người khác cũng bị trọng vật ép tới có điểm không thoải mái, nhưng không ai giống hắn giống nhau, biểu hiện đến như vậy khoa trương Tiểu tải tại đêm đại bạch thọ kẹo sữa chất đống ở trái cây đồ hộp thưởng, cũng ngồi ở tam ca bên người, dương mắt nhìn đi theo phía sau tiến vào ca ca các ba ba đem đồ vật từng cái mà phóng hào. Bởi vì phân phát phúc lợi trên cơ bản đều là ăn cho nên đến chất đống đến trong phòng bếp đi. Ba, ngài nhi tử cho ngài trừ chung xe đạp phiếu, cầm đi. Nghỉ đủ rồi, Ninh Hiên lại từ trên sofa nhảy nhót lên, khoe khoang mà nhéo kia chương xe đạp phiếu, ở Ninh viễn hành trước mặt qua qua Ninh viễn hành tiếp nhận phiếu, đem này đặt ở trong túi thu hào. Nhà bọn họ đã có hai chiếc xe đạp tạm thời còn đủ dùng, ngắn hạn nội không cần lại mua cho nên này trường phiếu muốn xử lý như thế nào, vẫn là trước lưu trữ, chờ thê tử về nhà lại nói. Tổ Hân nhiên mang theo Ninh nãi nãi thượng bệnh viện làm thân thể kiểm tra đi. Ninh nãi nãi rốt cuộc thượng tuổi tổng muốn mỗi năm cấp làm một lần kiểm tra sức khỏe trong nhà mới có thể yên tâm. Lúc này, bệnh viện nội, mẹ chồng nàng dâu hai đang ở chờ đợi kiểm tra báo cáo. Bởi vì chỉ là thường quy kiểm tra sức khỏe, không có làm cái gì quá mức phức tạp kiểm tra hạng mục cho nên kết quả thực mau liền ra tới. Hết thảy bình thường, này đã là nhất lệnh người yên tâm kết quả. Cầm bà bà kiểm tra sức khỏe đơn tử, tô hân nhiên nhẹ nhàng thở ra cười nói, mẹ ngài thân thể chính là càng ngày càng khỏe mạnh. Nàng nói chính là lời nói thật. Trước kia ninh nãi nãi tới làm kiểm tra sức khỏe thân thể mặc dù không có gì vấn đề lớn cũng luôn là có như vậy như vậy tiểu mau bệnh. Gần đây có lẽ là nàng nhiều giao hào chút lão tỉ muội mỗi ngày cùng người đi ra ngoài tàn bộ nói chuyện phiếm, nhật từ quá đến thư thái thân thể trạng thái cũng liền đi theo biến hào. Được đến một cái hào kết quả, mẹ chồng nàng dâu hai tâm tình không tồi mà về nhà đi. Mới vừa tiến ra môn, đã bị trên bàn một đống đồ vật cấp hoảng sở. Các người đây là đi đánh cướp công tiêu xã sao? Tô Hân Nhiên Nhi non nói, đây là ba ba trong sưởng phát phúc lợi, tiểu tải tại giúp đỡ giải thích nói, Ninh Viễn Hành lúc này vừa lúc từ trong phòng bếp đi ra, bị thê tử bắt được hỏi các ngươi nhà máy đây là phát tài. Không sai biệt lắm, hắn đáy mắt hàm ý cười, gật gật đầu, tựa hồ cảm thấy này kinh hỷ còn chưa đủ, hắn lại từ trong túi lấy ra một cái thật giày bao lì xì cùng Nhi tử chiều chung xe đạc phiếu đưa cho thê tử cấp nộp lên. Thứ gì, Tô Hân Nhiên nghi hoặc mà tiếp nhận. Trước nhìn liếc mắt một cái xe đạp phiếu, không thế nào hiếm lạ mà lược quá, ngược lại mở ra bao lì xỉ thiếu chút nữa không bị bên trong thật dày tiền cấp hoảng hoa mắt. Cẩn thận số một số, tổng cộng có 120 khối, để được với Ninh viễn hành 2 tháng tiền lương. Các ngươi nhà máy thật đúng là đủ hào phóng. Nói là nói như vậy, tô hân nhiên lấy tiền động tác lại phi thường nhanh nhẹn. Có Ninh viễn hành nhà máy phát này đó phúc lợi, hơn nửa tô hân nhiên cùng Ninh nãi nãi chữ hàng hàng Tết Ninh ra cái này năm có thể nói là quá đến phi thường giàu có. Cụ thể thể hiện ở, bọn nhỏ bao lì xì chướng. Tiểu tải tại một người tránh ở tiểu trong ổ chăn, lặng lẽ mở ra chính mình thu được bao lì xì, đếm đếm tổng cộng có 10 đồng tiền đâu. Trong đó ba ba lớn nhất phương, cho 5 đồng tiền, nãi nãi cho 3 khối, mụ mụ cho 2 khối, vừa lúc thấu thành một chương đại đoàn kết. Nàng số xong tiền, thật cẩn thận mà đem tiền lại cấp nhét trở lại bao lì xì, sau đó tồn tiến chính mình hộp bách bảo Đem hộp bách bảo khóa kỹ sau, tiểu tải tại mới chạy chậm đi ra ngoài, đi theo cả nhà cùng nhau ăn sủi cảo, đón giao thừa. Răng rắc một chút, cảm giác chính mình cắn được cái gì vật cứng tiêu tại tại há mồm nhổ ra, lại là một quà tiền xu Ninh nãi nãi cười ha hà mà nói, nhãi con ăn đến điểm có tiền lạc, sang năm có vận may lạc. Trong nhà những người khác cũng đều nở nụ cười, trong đó liền số Tô Hân Nhiên cười đến nhất có thâm ý, năm nay lật qua đi chính là thất thất năm. Nàng đợi lâu như vậy, này vận mệnh biến chuyển một năm, rốt cuộc tới rồi. Tần niên qua đi Tô Hân Nhiên càng thêm khua chiên gõ mõ mà ôn tập lên. Nàng lần này không chỉ có chính mình học được khí kinh còn lệnh cưỡng chế trượng phu chỉ cần ở. Ra, phải bồi nàng cùng nhau học. Tuy nói không rõ thê từ thái độ vì sao như thế nghiêm túc, nhưng là học tập trung quy không phải một kiện chuyện xấu, cho nên Ninh Viễn Hành cũng liền theo nàng ý, bồi nàng cùng nhau học tập. Thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt lại là một năm mùa hạ Ninh Hàn cùng Ninh Hàng chính thức cao trung tốt nghiệp, nhưng là hai anh em lại gặp phải một cái khốn cảnh. Không có công nông binh đại học sinh nhóm để cử danh ngạch bọn họ lên không được đại học. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt liền hai con đường, điều thứ nhất nghĩ cách lộng tới công nông binh đại học sinh danh ngạch đi vào đại học để nhị điều ở trấn trên tìm kiếm chiêu công cơ hội đi tìm một phần công tác. chương 112, mấy đứa con trai tốt nghiệp đây là cái tin tức tốt. Nhưng bởi vậy mà theo nhau mà đến vấn đề cũng không thể bỏ qua. Tổ hân nhiên chính phiền não nên làm cái gì bây giờ? Làm hài tử xuống nông thôn, chuyện này không có khả năng. Hiện tại đều tháng 7, chỉ kém 3 tháng thì đại học khôi phục tin tức liền sẽ truyền đến cái này thời điểm mấu chốt không đạo lý lại làm hài tử đi ở nông thôn ăn một hồi khổ. Muốn thật như vậy, nàng còn không bằng trực tiếp mang theo mấy đứa con trai hồi trần ra thôn được. Cho bọn hắn nghĩ cách lộng cái công nông binh đại học sinh danh ngạch. Này càng không thể, làm như vậy cung cấp với trực tiếp hủy hoại bọn họ rất tốt tiền đồ cùng loại này dựa vào đề cử đi lên sinh viên so sánh với chính mình bằng thực lực thi đậu đi không hương sao. Nhưng bọn nhỏ đều theo ninh viễn hành hộ khẩu, bọn họ hiện tại xem như chấn trên người ấn quy định, nếu không có đơn vị tiếp thu nói, là nhất định phải xuống nông thôn. Nhưng hiện tại tìm công tác có bao nhiêu không dễ dàng. Tô Hân Nhiên không nói có bao nhiêu đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đối này cũng còn tính có chút hiểu biết. Không đề cập tới khác nàng năm đó có thể ở Trần Gia Thôn lên làm kế toán cũng là pha phế đi một phen chắc chở còn kém điểm đã bị người đoạt sống. Nhưng bất luận thế nào. Bọn nhỏ vấn đề lửa xém lông mày, dù sao cũng phải nghĩ cách giúp bọn hắn giải quyết. Sự tình quan ninh hàn cùng ninh hàng tiền đồ tự nhiên không đơn giản chỉ là nàng một người sự Cho nên tô hân nhiên một chút cũng chưa tính toán đem cái này nan đề để lại cho chính mình giải quyết mà là tìm trượng phô cùng nhau thương lượng hẳn là làm sao bây giờ. Người không muốn làm bọn nhỏ xuống nông thôn, ninh viễn hành an tĩnh mà nghe thê từ kể ra phiền não, cuối cùng thái độ bình tĩnh hỏi. Người này không vô nghĩa sao, nhà ai nguyện ý làm hài tử xuống nông thôn A. bị này nam nhân quá mức bình tĩnh bộ dáng khí đến tô hân nhiên nhịn không được cho hắn một móng vuốt. Không có gì bất ngờ xảy ra mà bị bắt lấy còn xoa xoa. Nàng trừ trừ, không rút ra tay, không chỉ có cả giận buông ra. Ninh viễn hành không phản ứng nàng, như cũ bắt lấy tay nàng thưởng thức biên chơi biên nói, người vì cái gì không đi hỏi một chút kia hai cái tiểu tử chính mình là nghĩ như thế nào đâu. Nhưng thật ra muốn hỏi này không phải không biết nên nói như thế nào sao Tô hân nhiên nhìn trưởng phu ánh mắt tràn ngập ám chỉ Thái độ thực rõ ràng muốn cho hắn đi theo mấy đứa con trai nói chuyện tâm Tốt nhất từ bọn họ trong miệng bộ điểm lời nói tỉ như nói tương lai muốn làm gì linh tinh Nàng đã biết mới hào cấp bọn nhỏ mưu hoa mưu hoa Đừng nhọc lòng bọn nhỏ có ý nghĩ của chính mình Bọn họ có thể chính mình quy hoạch chính mình tương lai Hiện tại nói không chừng đều đã bắt đầu thực thi Ninh Viễn Hành trấn an thê tử nói, lời này nghe, Tô Hân Nhiên cũng không ngu, người đều nhắc nhở đến như vậy rõ ràng, nàng không có khả năng nghe không hiểu này ý ngoài lời. Hồ nghi mà nheo lại mắt nguy hiểm mà nhìn thẳng ở trên giường đĩnh đặc nằm nam nhân. Người có phải hay không có chuyện gì gạt ta, không có a ta có thể có chuyện gì. Ninh Viễn Hành vẻ mặt vô tội, kế tiếp mặc kệ Tô Hân Nhiên hỏi lại cái gì, như thế nào hỏi. Hắn cũng không chịu ở quá nhiều lộ ra cái gì tin tức từ nàng chính mình đi miên man suy nghĩ. Liên tiếp hai ngày, đều nghĩ không ra nguyên cơ tới. Tổ hần nhiên khó thở cắn răng, rớt khoát tế ra đại chiêu. tại tại lại đây. Triệu hoán nữ nhi, mụ mụ, tiểu tài tại vừa mới viết xong tác nghiệp thường cùng các bạn nhỏ đi ra ngoài chơi, vừa mới đi đến cửa nhà đã bị mụ mụ cấp kêu đã trở lại. Nàng nghi hoặc mà thò qua tới, còn không có xuất khẩu dò hỏi, liền từ mụ mụ trên mặt đọc ra đáp án. Dừng một chút tiểu tại tại điên cuồng lắc đầu tại tại không giúp được. Vì cái gì, tổ hần nhiên nhíu mày, ngươi chỉ cần giúp đỡ mụ mụ nhìn một cái đại ca ngươi nhị ca gần nhất đi sớm về trễ mà đều đang làm gì thì tốt rồi cũng không cần cố ý đi đọc bọn họ cái gì. Không được, tiểu tải tại vẫn là lắc đầu. Đồng đưa lực đạo quá kịch liệt liền trên má tiểu nãi mỡ đều hơi hơi run dày lên, người xem rất thường nhiết. Tổ hần nhiên không nhịn xuống, thuận tay nhéo một phen. Sau đó đem nữ nhi ôm vào trong ngực hống nàng nói, tại tại, ngươi liền giúp mụ mụ lúc này, ngươi ba cùng ca ca ngươi nhóm khẳng định có sự gạt mụ mụ, ngươi giúp mụ mụ nhìn một cái, bọn họ đến tột cùng cõng mụ mụ trộm đảo ở trong tối làm chút cái gì, được không? Từ lần trước bị ninh viễn hành như có như không mà kịch thấu lúc sau. Tổ hân nhìn hai ngày này, ngày ngày đáy lòng cùng ở chỉ tiểu nãy như giống nhau, không có thời khắc nào là không ở lộn sột bức cho nàng đều mau phát điên. Nhưng cố tình nàng đều nói như vậy, nữ nhi vẫn là vẫn luôn ở hoàng đầu Không được không được, tiểu nãi âm tràn ngập kháng cự Nhìn nàng như vậy, tô hân nhiên cũng ý thức được cái gì Không cấm chất vẫn nói, là người ba ba không cho người nói cho ta Tiểu tải tại đôi tay nháy mắt che miệng lại đối với mụ mụ vô tội mà chớp chớp mắt Ý đồ lợi dụng bán manh, làm mụ mụ buông tha nàng Biết chính mình khẳng định là vô pháp Từ tiểu gia hỏa này trên người được đến cái gì hữu dụng tin tức Tô Hân Nhiên chỉ có thể buông ra nàng, buồn bực mà xua xua tay, đi ra ngoài chơi đi, đừng quá vãn trở về, mụ mụ đi nấu cơm. Tiểu tải tại không đi ra ngoài, nàng đôi tay kéo lấy Tô Hân Nhiên tay, ngăn cản nàng đi phòng bếp thuận tiện truyền cáo ba ba buổi sáng đi làm trước công đạo nàng lời nói. Mụ mụ ba ba nói hắn đêm nay sẽ mang ăn trở về kêu không cần làm cơm. Các người đây là chơi đến nào vừa ra a Tô Hân Nhiên vẻ mặt khó hiểu. Này một đám, làm đến như vậy thần thần bí bí, là muốn làm gì? Bất đắc dĩ muốn hỏi cũng hỏi không ra đáp án, nàng rứt khoát về phòng ôn tập đi. Học tập khiến nàng bình tĩnh, tiểu tải tại thấy mụ mụ trở về trong phòng, lập tức gión ra gión dén mà đi qua đi, ghé vào cửa phòng trước nghe lén, một hồi lâu, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì sau nàng mới xoay người, nhanh như chấp mà chạy chậm tới cửa. Nhắm chặt đại môn bị mở ra một cái khe hở tiều tại tại từ giữa giò ra nửa cái thân mình, đối với tránh ở bên ngoài các ca, ca ca vẫy tay. Không có việc gì lạc mụ mụ ở trong phòng. Được đến tín hiệu, ninh hàn mấy cái lập tức ôm trong lòng ngực một đống lớn đồ vật tiến vào. Bọn họ bận bận rộn rộn lại lặng yên không một tiếng động mà bắt đầu bố trí tay chân nhẹ nhàng mà cắn đạt tới không phát ra nửa điểm thanh âm. Tô hân nhiên một ôn tập lên liền chuyên chú đến đã quên thời gian. Chờ nàng bị u cục thẳng kêu bụng cấp kêu hoàn hồn sau, mới phát hiện ngoài phòng sắc trời cương nhiên đã trở nên tối tăm Mà vốn nên ở trời tối phía trước về nhà trưởng phu đến bây giờ cũng chưa động tĩnh, như là còn không có về nhà. Sao lại thế này, tăng ca, nàng nghi hoặc mà đứng lên, mở ra phòng môn, bị đột nhiên thò qua tới 6 viên mang theo sán lạn tươi cười đầu người cấp hoảng sở. Mụ mụ hân nhiên, sinh nhật vui sướng, mấy người tề kêu chấn đến tô hân nhiên màng tay ong ong. Nàng sườn nghiêng đầu, nhịn xuống xoa lỗ tai xúc động, nhìn chăm chú đánh giá trước mắt này đàn thái độ khác thường mọi người trong nhà, các ngươi đang làm gì? Cho ngươi chúc mừng sinh nhật a Tiểu tải tại thượng thủ, lôi kéo mụ mụ đi đến trước bàn cơm, triển lãm cho nàng xem bọn họ cho nàng đưa lên kinh hỉ Chỉ thấy trên bàn đã bãi đầy một bàn thơm ngào ngạt hảo đồ ăn, nhất thấy được đương thuộc bãi ở chính giữa nhất một chén mì trường thọ Không phải nói mặt có bao nhiêu đặc biệt nó thậm chí còn có điểm bị nấu hồ chỉ là cùng chung quanh mặt khác vừa thấy liền biết là từ bên ngoài mua tới tinh xảo thức ăn so sánh với, này chén mì xác thật có chút quá mức với mộc mạc. Vừa thấy liền biết là cái phòng bếp tay mới nấu, đều không cần hỏi tay mới bản nhân liền nhảy ra tranh công. Mẹ, này mặt là ta cho người nấu, người nếm thử xem ăn ngon không? Ninh Hiên hứng thú bừng bừng địa đảo, hào, tổ hân nhiên trên mặt đã mang lên cười, nàng rốt cuộc nghĩ tới. Hôm nay là nàng sinh nhật cũng là nguyên chủ sinh nhật. Tổ hần nghiên cùng nguyên chủ sinh nhật là cùng một ngày, trước khi nàng đã từng tự hỏi quá có phải hay không chính là bởi vì cái này trùng hợp tính duyên phận cho nên nàng mới có thể xuyên qua. Không ai có thể trả lời nàng vấn đề, nhưng là bất luận là nàng vẫn là nguyên chủ kỳ thật đều là bất quá sinh nhật. Tổ hân nhiên là không có thân nhân cho nàng quá, từ nhỏ cô nhi nàng có thể dựa vào ăn bách ra cơm lớn lên đã nên đối ân nhân nhóm mang ơn đội nghĩa, như thế nào còn có thể yêu cầu nhân ra cho nàng ăn sinh nhật. Này không hiện thực, mà nguyên chủ là có người nhà, nhưng lại chỉ có thể nhìn mọi người trong nhà hàng năm cấp bọn đệ để ăn sinh nhật chưa bao giờ cho nàng quá quá một lần. Bởi vì trừ bỏ nàng chính mình cùng sổ hộ khẩu thượng thân phận tư liệu, không ai nhớ rõ nàng sinh nhật. Cho nên mặc kệ xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, tô hân nhiên chưa bao giờ có quá phải cho chính mình ăn sinh nhật ý niệm. Không cái này thói quen, nàng chính mình nhưng thật ra nhớ rõ mỗi một cái hài từ cùng bà bà trưởng phu sinh nhật. Lại không dự đoán được có một ngày, nàng sẽ ở nhà mọi người cố ý chuẩn bị kinh hỷ, lần đầu tiên quá khởi sinh nhật. Ăn một ngụm tiểu nhi từ thân thủ cấp nấu mì trường Thọ Hương vị có điểm đạm, mặt cũng có chút đống, nhưng Tô Hân Nhiên lại cảm thấy đây là chính mình đời này ăn qua ăn ngon nhất một chén mì. Nhịn không được liền đã ơn ướt hốc mắt, như thế nào còn khóc, không khóc không khóc, sinh nhật ta phải vô cùng cao hứng, đừng khóc. Ninh Nãi nãy vừa buồn cười lại đau lòng mà cắp con dâu xoa xoa nước mắt, lại cầm lấy một cái đặt lên bàn hộp đưa cho nàng tới, đây là mẹ đưa cho ngươi quà sinh nhật, ngươi mở ra nhìn xem có thích hay không. Trước nói hảo a, tu lễ vật phải vui vẻ mà cười một cái. Tô Hân Nhiên bị bà bà lời nói dí dỏm nói được nín khóc mỉm cười, nàng lau lau nước mắt tiếp nhận hộp cảm ơn mẹ. Đem hộp mở ra, bên trong lẳng lặng mà nằm một đôi màu đen giày cao gót. Nói là giày cao gót, kỳ thật gót giày thực lùn, không vượt qua 3 cm, giày là bóng loáng bên ngoài, kiểu dáng tuy rằng bảo thủ, lại rất đơn giản yêu nhã, thích hợp phối hợp các loại quần áo cùng các loại trường hợp. Tổng thể tới nói thực dụng lại đẹp, bà bà lúc trước chọn này đôi giày thời điểm, khẳng định là dùng tâm. Ta thực thích, nàng thiệt tình thực lòng mà cười rộ lên, mặc vào thử xem, nhìn xem hợp không hợp chân. Ninh nãi nãi thấy chính mình đưa ra lễ vật được đến con dâu yêu thích trên mặt cũng không cấm lộ ra tươi cười. Nàng thúc sục Tô Hân Nhiên đương trường mặc vào thử xem, chờ mong này đôi giày mặc ở con dâu trên người hiệu quả. Khẳng định vừa chân, Tô Hân Nhiên một bên nói, một bên đem giày cấp mặc vào. Sắc thật giày chính vừa lúc liền đối ứng Tô Hân Nhiên chân mã. Đi lên còn thực thoải mái, sẽ không ma chân, cũng sẽ không tễ ngón chân. Này cũng không lệnh người ngoài ý muốn, rốt cuộc người trong nhà để giày dày trên cơ bản đều là ninh nãi nãi thân thủ làm, nàng đương nhiên nhất rõ ràng mỗi người chân mã. bất quá phần lễ vật này như cũ đưa đến tô hân nhiên tâm khẳng. Mụ mụ mụ mụ tại tại cũng có lễ vật cấp mụ mụ. Hiểu tải tại thấy mọi người đều chỉ vây quanh nãi nãi đưa cho mụ mụ lễ vật xem, lập tức không chịu cô đơn mà nhảy nhót suy nghĩ cướp đoạt mụ mụ chú ý tại cấp mụ mụ chuẩn bị cái gì lấy ra tới nhìn xem tổ Hân nhiên mang theo điểm chờ mong nói nghe vậy tiểu tại tại lập thức từ trên bàn chất đống lễ vật đôi lay ra tới một chương cuốn lên tới giấy vẽ giấy vẽ trung ương còn trói lại một cái màu đỏ nơ con bướm dài lụa rực rỡ giống mô giống dạng mà làm đóng gói tại tại cấp mụ mụ chuẩn bị cái này người vẽ cái gì à tổ Hân nhiên biên hỏi biên mở ra giấy vẽ đóng gói đem này một chút mở ra Ánh vào mi mắt chính là một cái dựa cửa sổ mà ngồi nhã nhận lịch sự nữ tử, nàng hơi hơi ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong tay còn chấp nhất một quyền mở ra thư tựa hồ là giờ ngọ đọc sách mệt mỏi cho nên mới hơi chút truyền khai tầm mắt nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Họa thượng đường cong còn non nớt tranh vẽ cũng chỉ là đơn giản phát thảo, không có tô màu, nhưng là cái họa chung nữ tử thần vận cùng lời nói ý cảnh lại trào đến thập phần vững chắc làm người có thể ánh mắt đầu tiên liền nhận ra, họa người trên chính là tô hân nghiên. Này có thể so cái gì quý trọng lễ vật đều phải đến Tô Hân Nghiên tâm. Nàng lập tức đã bị cảm động hoài, nhịn không được ôm lấy nữ Nhi hôn hôn nàng gương mặt nhỏ, khen nói tại tại họa rất đẹp mụ mụ thực thích. Hắc hắc hắc, Tiêu tải Tại thẹn thùng mà chui đầu vào mụ mụ trong lòng ngực. "Mẹ, đây là chúng ta hai cái cho ngài chuẩn bị lễ vật." Ninh Hàn cùng Ninh Hàng cũng một người đệ một chương cuốn lên tới giấy đưa cho Tô Hân Nghiên. Tô Hân Nghiên vốn tưởng rằng bọn họ cùng Tiêu Tại Tại liếc mắt một cái cũng vẻ Một bức họa đưa cho nàng, không nghĩ tới mở ra tới xem, bên trong lại là hai phân lâm thời công hợp đồng. Nàng đầu tiên là ngốc hạ, ngay sau đó mang theo thật lớn kinh hỉ ngẩm đầu. Này này công tác là các ngươi chính mình tìm được. Hiểu lầm mẫu thân ý tứ, Ninh Hàn ngượng ngùng mà cao cao kệ ót, nói: "Hiện tại các nhà máy cũng chưa người chiêu chính thức công, chúng ta một chốc cũng không có khả thí cơ hội, cũng chỉ có thể tạm thời trước tìm phân lâm thời công làm, bất quá mẹ ngài yên tâm, này chỉ là tạm thời, chúng ta về sau khẳng định sẽ trở thành chính thức công nhân, làm ngài kiêu ngạo." "Không cần về sau, các ngươi hiện tại liền rất làm ta kiêu ngạo." Tổ Hân Nhiên một tay một cái ôm lấy hai cái đã so nàng cao mấy đứa con trai nói: Có này phân lâm thời công tác nàng ban đầu sở lo lắng hết thảy nháy mắt giải quyết dễ dàng. Mà này, vẫn là bọn nhỏ chính mình cấp giải quyết vấn đề, hoàn toàn không cần nàng tới giúp nửa điểm vội, khó trách nàng phía trước cùng trưởng phu nhắc tới việc này thời điểm, hắn là cái kia thái độ nguyên lai là đã sớm biết. Tô Hân Nhiên trong lòng âm thầm quyết định, quay đầu lại liền tìm cái kia dám can đảm lừa gạt nàng cầu nam nhân tính sổ. Không cẩn thận nhìn đến mụ mụ mặt tiêu tại tại ba ba hào thảm Nga. Đứng ở bên cạnh ninh viễn hành, không thể hiểu được mà tiếp thua tới rồi tiểu nữ nhi đồng tình ánh mắt. Bối rối nhiều ngày nan để bị giải quyết, sinh nhật còn được đến như vậy nhiều kinh hỷ lễ vật, tô hân nhiên tâm tình hào vô cùng, liền cơm đều ăn nhiều hảo chút. Đặc biệt là tiểu nhi thử tự mình cho nàng nấu kia chén mì trường thọ nàng toàn bộ đều cấp ăn luôn, liền một mụn canh đều không dư thừa. Đi theo người một nhà cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà cho chính mình chúc mừng ăn sinh nhật sau, tô hân nhiên một mình trở lại phòng, lại bắt đầu ở ôn tập. Cách, cửa phòng mở ra lại đóng lại thanh âm, có người vào được, đều không cần quay đầu lại xem, chỉ nghe kia tiếng bước chân, Tô Hân Nhiên là có thể biết người đến là ai. Nàng trượng phu tân tấn cầu nam nhân, audio chuyện được đăng ở cỗ úc đọc chương 113. Hân Nhiên, tự giá trột giả ninh viễn hành thật cẩn thận mà kêu gọi. Không ai phản ứng nàng, dự kiến bên trong phản ứng, hắn bất đắc dĩ mà cười cười. Đi đến thê tử sau lưng, đôi tay đáp ở nàng đơn bạc trên đầu vai, lấy lòng mà cho nàng mát xa hai vai thuận tiện ném nổi. Chuyện này cũng không phải là ta kế hoạch, là ngươi mấy đứa con trai làm ơn ta gạt ngươi, bọn họ nói muốn cho ngươi một kinh hỷ ta cũng chỉ có thể chịu đựng, không cùng ngươi nói, thật không thể đủ trách ta. A, Tô Hân Nhiên cười lạnh, bọn họ nếu đều kêu ngươi không nói, người liền không thể hoàn toàn đương không biết. Càng muốn ở ta trước mặt ám chỉ cái gì còn phải ta hai ngày này phiền não đến đậu ngủ không yên, liền ôn tập cũng vô pháp chuyên tâm. Nàng tức giận là cầu nam nhân giấu giếm sao, nàng tức giận là người này miệng tiện, không thể nói sự tình liền dứt khoát đừng nói, nếu khởi nàng ăn uống sau lại nửa đường hết hạn này không phải cố ý tra tấn người đâu sao. Phát hiện thê tử là thật sự sinh khí, ninh viễn hành trong lòng ám đạo không tốt. Hắn cũng chỉ là nhất thời hứng khởi tưởng đậu đậu nàng, không nghĩ tới chơi qua hòa. Chính tự hỏi nên làm cái gì bây giờ Tô Hân Nhiên liền tiếp tục làm khó dễ nói, còn có, ngươi như từ nữ nhi nhóm đều biết hôm nay là ta sinh nhật, phải cho ta chuẩn bị một kinh hỷ, liền mẹ đều cho ta mua quà sinh nhật người lễ vật đâu. Nàng thò tay tác muốn lễ vật, Ninh Viễn Hành triển khai đôi tay, ở thê tử trước mặt dạo qua một vòng, cố ý vui đùa nói, người lễ vật không phải ở chỗ này, ta đem ta chính mình tặng cho ngươi. Người vốn dĩ chính là của ta, không tính. Tổ hân nhiên không banh trụ bị chọc cười, lại vẫn là cường chống tìm cha. Nhưng ta tiền lương đều niết ở ngươi trên tay, không có tiền mua lễ vật làm sao bây giờ. Ninh viễn hành làm bộ khó xử, ta cũng mặc kệ ngươi làm sao bây giờ, dù sao ngươi hôm nay nếu là không cho ta biến ra một cái vừa lỏng lễ vật tới, liền đi ra ngoài phòng khách ngủ sofa đi. Nàng càn quây nói, vốn tưởng rằng Trượng phu sẽ xin tha, không ngờ hắn đột nhiên làm khó dễ. Rũi tay liền đem nàng từ ghế trên bế lên tới, mang theo nàng cùng nhau ngã ở trên giường Tô hân nhiên kinh hồ một tiếng, bị đè ở ninh viễn hành dưới thân, dương mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau Nam nhân gần trong gang tất tuấn nhan vô hạn phóng đại thế nhưng không có gì thì vết ngược lại mang theo một cổ nùng liệt nam tính hơi thở ập vào trước mặt cường thế mà gợi cảm huân đến Tô hân nhiên đầu óc choáng váng Hỗn đàn này cương nhiên còn sẽ xử Mỹ Nam kế đâu Người muốn làm sao Nàng tiếng nói lộ ra điểm run dày, nàm nhân môi mỏng nhẹ cong cúi đầu ghé vào nàng bên tay, nóng rực hơi thở phụt lên, bước cho kia trắng nõn vành tay đều thẹn thùng mà hồng. Lên cấp phu nhân ngài nghiệm nghiệm hóa A thử xem xem ta này phân lễ vật được không dùng. Thảo, một loại thực vật, đây là cái gì hổ lang chi từ ai dậy hỏng rồi nàng chính trực bảo thủ Trượng phu, liên tiếp toát ra nghi vấn không ai có thể cho nàng giải đáp dù sao cuối cùng nàng ý thức cùng với mơ hồ đến vô pháp tự hỏi. Mệt đến nửa mộng nửa tỉnh khi, giữa khổ đột nhiên chợt lạnh. Tô Hân Nhiên theo bản năng mà giơ tay sờ sờ Ách Thanh Nhi hỏi, đây là cái gì nha? Quả sinh nhật tiểu đầu ngốc ngươi sẽ không thật cho rằng ta chưa cho ngươi chuẩn bị đi. Nam nhân khẽ cười một tiếng, tiếng nói đê đê trầm trầm, lộ ra vài phần thỏa mãn. Phía sau chuyện này, Tô Hân Nhiên không ký ức bởi vì nàng đã ngủ rồi. Sáng sớm Tiểu tải tại sớm mà liền chính mình bỏ lên giường, chính mình chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt chính mình thay quần áo, lại bối thượng nãi nãi cấp phùng túi sách gấp không chờ nổi mà đi gõ cha mẹ cửa phòng. Ba ba mụ mụ lên lạp lên lạp thái dương công công đều phơi mông lạp chạy nhanh lên lạp. Tiểu nãi âm vang rội mà quanh quần ở trong nhà, không có gì bất ngờ xảy ra mà đem bên trong ngủ say người cấp đánh thức. Ninh viễn hành đột nhiên mở ra cửa phòng, đỉnh một đầu mới vừa tỉnh ngủ còn không có xử lý qua tóc rối sắc mặt hơi hơi có điểm hắc tiếng nói lạnh băng nói an tĩnh điểm, mẹ ngươi còn đang ngủ. Hắn cúi đầu, nhìn thấy cửa đứng chính là tiểu nữ nhi, sắc mặt nháy mắt như băng tuyết tan dã giống nhau trở nên ôn nhu vô cùng. Tải tại, như thế nào sớm như vậy liền nổi lên, có đói bụng không, ba ba cho ngươi lộng điểm ăn. Ninh viễn hành một bên bế lên nữ nhi hướng tủ lạnh phương hướng đi, một bên hơi hơi ảo não. Vừa mới rời giường không chú ý, còn tưởng rằng là ai đâu, không dự đoán được cư nhiên là nữ nhi, không cẩn thận hung nàng, cũng không biết nàng có thể hay không thương tâm khổ sở cho rằng ba ba không thích nàng Tiểu tải tại kỳ thật không tưởng nhiều như vậy, nàng ngoan ngoãn bị ba ba ôm, đi theo hắn cùng nhau thăm dò hướng tủ lạnh xem Người muốn ăn cái gì? Ninh Viễn Hành hỏi, muốn ăn dư hấu, tủ lạnh có một phần tư cái dư hấu, là hôm qua ăn dư lại Không được, đại buổi sáng ăn đông lạnh dư hấu quá lạnh, người ăn xong muốn tiêu chảy. Ninh Viễn Hành một ngụm cho nàng phụ quyết sớt, lại cảm thấy chính mình ngữ khí tựa hồ quá cường ngạnh, vội ôn nhu xuống dưới, tủ lạnh có thịt chúng ta đem thịt băm nấu cái cháo thịt được không? Tiểu tải tại thích ăn thịt, vừa nghe thấy có thịt ăn, vừa mới về điểm này bị ba ba cự thuyết tiểu ủy khuất lập tức liền tiêu tán. Nàng điểm điểm đầu nhỏ, lớn tiếng trả lời, hào. Ý kiến đặt thành nhất trí, Ninh Viễn Hành liền đem thịt lấy ra cũng Một ít thích hợp nấu cháo rau dưa cùng nhau mang đi phòng bếp nấu cơm. Tiểu tải tại bị ba ba đặt ở trên mặt đất, không nghĩ một người ngốc tại trong phòng khách lộc cộc đi theo ba ba phía sau, nhón mũi chân, lay bệ bếp xem hắn chặt thịt. Lisa chút tiểu tâm thương đến ngươi, Ninh Viễn Hành rũi tay nhẹ nhàng đem nữ nhi đẩy ra một chút. Ba ba, tiểu tải tại ra tiếng, Ninh Viễn Hành ân, tiểu tải tại hắc hắc ngây ngô cười, tại tại hôm nay muốn cùng mụ mụ đi ra ngoài chơi Nga. Chuyện này là mụ mụ ngày hôm qua ở sinh nhật bữa tiệc đáp ứng nàng. Ninh Viễn Hành cầm đao tay một đốn, cười nói, phải không? Kia Tại tại hôm nay ra cửa phải hào hào nghe mụ mụ nói, không chuẩn chạy loạn cũng không chuẩn khóc nga. Tại tại mới sẽ không khóc đâu, chút nào không biết chính mình trễ chút sắp gặp phải gì đó tiểu Tại tại thực ngốc thực khờ dại phản bác. Đi ra ngoài chơi nhiều vui vẻ nha, sao có thể sẽ khóc. Tiểu đầu đất đi ra ngoài chơi xác thật sẽ không khóc, nhưng là trích liền không nhất định. Ninh Viễn hành đáy lòng đồng tình nữ nhi, lại không dám nói. Tiểu tải tại có bao nhiêu sợ hãi chích cả nhà đều biết hiện tại làm nàng biết chân tướng, hôm nay cái này môn đánh chết cũng đừng nghĩ làm nàng bán ra đi một bước. Vì gắt gao mà gạt nàng, hắn cùng thê thử thậm chí không cùng trong nhà bất luận cái gì một người nói. Cho nên ngày hôm qua biết mụ mụ muốn mang theo muội muội đi ra ngoài chơi, lại không mang theo chính mình Ninh Hiên còn rất là thương tâm trong chốc lát. Bất quá nếu hắn biết đến lời nói Chỉ sợ cũng sẽ trốn đến xa xa nhi mà. Bởi vì Ninh Hiên cùng muội muội giống nhau sợ chích hoàn toàn không hắn hai cái ca ca như vậy dũng cảm. Mỗi lần chích đều khóc đến cùng giết heo giống nhau, còn phải vài cá nhân cấp gắt gao đè lại mới có thể đánh được bằng không còn đánh không lại hắn liều mạng dẫy rụa cái kia kính nhi. Ngây ngốc tiểu tải tại ăn cơm sáng thời điểm còn đang không ngừng mà thúc sụp nàng mụ mụ nhanh lên. Đây là nóng vội nghĩ ra đi chơi đâu, lại mau người cũng đến chờ y công viên mở cửa nha. Tổ hần nghiên bị nữ nhi thúc dục đến có điểm đau đầu thiếu chút nữa không nhịn xuống nói lậu miệng. trấn trên có cái mở ra thức tiểu công viên, bên trong cũng không gì hào ngoạn chính là nhiều loại chút hoa có cây cối, có cái hồ nước nhỏ, mặt cỏ linh tinh, chỉ có giải trí thiết bị cũng chỉ là một ít bàn đô dây cùng thang trượt còn có cầu bập banh. Rất nhiều phụ cận người không có việc gì thời điểm đều ái đi vào bên trong đi dạo một vòng, thả lòng, thả lỏng Phía trước ninh ra liền tìm cái ninh viễn hành cùng bọn nhỏ cùng nhau nghỉ thời điểm cả nhà cùng đi tiểu công viên chơi xuân. Tiểu tải tại thực thích chơi cầu bập bênh chơi qua một lần sau liền miện rồi. Vẫn luôn đều nháo suy nghĩ lại đi một lần. Lúc này tô hân miên, cũng là lừa hài tử nói muốn mang nàng đi tiểu công viên chơi, lúc này mới hống đến nàng dễ dàng như vậy liền nguyện ý cùng nàng ra cửa. Nữ nghi thuốc dục đến cấp tô hân nghiên dương mắt nhìn hạ đồng hồ, đánh giá bệnh viện nhi đồng vaccine phòng bệnh tiếp khám chỗ phòng chừng đã có người đi làm, lúc này mới đem cuối cùng một ngụ cháo thịt uống xong, đứng dậy đi trong phòng thay quần áo. Mụ mụ đi đổi cái quần áo, người ở bên ngoài từ thư, thư. Hảo, mụ mụ nhanh lên, tiểu tải tại gấp không chờ nổi gật gật đầu, nhìn theo mụ mụ vào phòng. Chờ đợi mụ mụ thay quần áo thời điểm, nàng nhìn thấy đại ca nhị ca lần lượt tỉnh ngù từ trong phòng ra tới. Lập tức mang lên đắc ý rào giặt tiểu biểu tình, lắc lưa đầu nhỏ vui vẻ nói, mụ mụ hôm nay muốn mang tại tại ra cửa chơi Nga. Nga, Ninh Hàn lãnh đạm mà lên tiếng, có lệ mà vỗ vỗ muội muội đầu nhỏ, lập tức đi đến ăn cơm sáng. Ninh Hàn muốn cổ động một chút, hắn biểu tình khoa trương máu à. Một tiếng, làm bộ hâm mộ nói thật tốt a đại ca cũng thường cùng các ngươi cùng đi chơi. Không thể đát. Điều tải tại vẻ mặt nghiêm túc mà báo cho ca ca, đại ca được với ban kiếm tiền tiền tích góp lên, về sau tốt hơn đại học. Ha ha ha đại ca nhưng lên không được đại học, Ninh Hàn sang sàng mà cười nói. Mặt mày lỏng lẻo, không có mày may mất mát, này vốn chính là sớm biết rằng sự thật cho nên hắn cũng không sẽ vì này sinh ra nửa điểm mặt trái cảm xúc. Kỳ thật sớm tại bọn họ cao trung chính thức tốt nghiệp phía trước phụ thân liền ngầm tìm hắn cùng nhị để cùng nhau nói chuyện cái lời nói. Hắn cho thấy nếu bọn họ hai người thật sự rất thưởng vào đại học, hắn cũng có biện pháp đưa bọn họ đi thưởng đến nỗi vì thế yêu cầu trả giá cái gì đại giới, phụ thân chưa nói, nhưng hắn cùng nhị để lại đáy lòng minh bạch. Chỉ sợ sẽ không tiểu, rốt cuộc công nông binh đại học sinh danh ngạch chỗ nào là như vậy hào lộng tới. Cho nên khi đó Ninh Hàn cơ hồ không hề nghĩ ngợi trực tiếp quyết liệt Ta không cần, ta có thể chính mình ở chấn trên tìm cái công tác làm, ba ngày đưa tiểu hàng đi vào đại học liền thành. Câu này là ninh hàn nguyên lời nói. Thân là trong nhà đại ca, hắn từ nhỏ thành thói quen gánh vác càng nhiều trách nhiệm giúp trong nhà chia sẻ khó khăn. Trước kia là nỗ lực hỗ trợ chồng trọt kiếm công điểm dưỡng ra, hiện tại hắn có thể tìm phân ổn định công tác kiếm tiền tiếp tục dưỡng ra. Rốt cuộc trong nhà hài từ nhiều như vậy, còn mỗi người đều phải ăn muốn uống muốn xuyên muốn ngủ muốn đi học nãi nãi thân thể cũng không tốt thường xuyên yêu cầu đi bệnh viện tiêu tiền xem bệnh. Ninh Hàn vẫn luôn đều minh bạch cha mẹ muốn dưỡng dục bọn họ này cả gia đình người, là kiện thực vất vả sự. Cho nên hắn làm sao có thể làm chính mình lại trở thành một tòa nặng chịu núi lớn, đè ở cha mẹ vốn là bất kham gánh nặng lưng thượng đâu. Bất quá hắn có thể không vào đại học nhị đệ nhất định phải thưởng. Cùng Ninh Hàn thường xuyên ngốc tại cùng nhau Ninh Hàn xem như cả nhà nhất hiểu biết hắn một người, cho nên hắn phi thường rõ ràng, chính mình đệ đệ là cái thiên tài, hắn không nên bị mai một rớt. Ninh Hàn lòng tràn đầy hào hùng mà đem vào đại học cơ hội khiêm nhượng cấp Ninh Hàn, lại không ngờ hắn căn bản không cảm kích. Cảm ơn đại ca, nhưng ta sẽ không đi thưởng công nông binh đại học. Ninh Hàn nói giống như một trộn trộn lẫn vụn băng nước lạnh, đâu đầu hát ở Ninh Hàn trên đầu. Hắn đầy mặt kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Vào đại học không phải vẫn luôn là đệ đệ mộng tưởng sao? Có thể là cảm xúc quá kích động, hắn nhất thời không phòng bị đem trong lòng lời nói một miệng thốt ra. Vào đại học là ta mộng thưởng, nhưng mộng thưởng không nên lấy phương thức này tới thực hiện. Ninh Hàng biết đại ca chỉ là quan hệ chính mình cho nên thực kiên nhẫn mà cùng hắn kể ra chính mình nội tâm ý tưởng Ta tưởng bằng vào thực lực của chính mình, đường đường chính chính mà thi đậu đại học. Nhưng hiện tại không có thi đại học, Ninh viễn hành ở một bên nghe đến đó, không thể không dùng tàn khốc hiện thực đánh thức như từ. Ta biết. Ninh Hàn thần sắc bất biến, bình tĩnh kết luận nói, chúng ta đỉnh đầu mây đen đã tan đi, sáng sớm tiệm lộ ánh dạng đông, kế tiếp hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm quốc gia muốn phát triển, nhất định phải muốn đào tạo thuộc về chính mình nhân tài. Mà thi đại học là tuyển chọn cao cấp nhân tài quan trọng nhất con đường, cho nên thi đại học tạm dừng nhật tử sẽ không lâu dài, nhiều nhất 3 năm nội thi đại học nhất định sẽ khôi phục. Ninh Hàn hình dung không ra địa địa ngay lúc đó biểu tình. Nhưng là hắn biết nghe thấy này tịch lời nói chính mình đầy người nhiệt huyết sôi trào, phẳng phất thật sự chính mắt chứng kiến tới rồi thi đại học khôi phục kia một màn. Mà hắn tắc xoa tay hầm hè chuẩn bị lao tới kia một cái quang minh chính đại mà đi thông đại học chiến trường. Bất quá chân chính làm ninh hàn từ bỏ khuyên bảo đệ để đáp ứng làm phụ thân đưa hắn đi thưởng công nông binh đại học nguyên nhân chủ yếu, lại không phải này đơn giản nói mấy câu, mà là phụ thân sau lại trong lời nói sở để lộ ra quan trọng tin tức. Ninh Viễn Hành chỉ nói một câu nói, gần nhất bị xử lại án xử sai người, rất nhiều trước kia đều là đại học giáo thụ Ý vị thâm trường, ở đây đều là người thông minh cơ hồ vừa nghe liền hiểu. Ninh Hàn Minh Bạch nhà mình phụ thân tin tức con đường không phải bọn họ có khả năng so cho nên hắn nói 90% có thể tin. Này cũng coi như là cho hắn cùng đệ để ăn một viên an tâm hoàn. Bởi vậy, tại đây chàng phụ tử gian chính thức nói chuyện sau khi kết thúc, hắn cùng đệ đệ liền bắt đầu từng người nghĩ cách ý đồ ở chấn trên tìm kiếm công tác cơ hội. Nếu đều biết thì đại học khả năng không mấy năm liền sẽ khôi phục như vậy bọn họ khẳng định là không thể xuống nông thôn. Cho nên ở tốt nghiệp sau tìm được một cái có thể tiếp thu bọn họ công tác đơn vị liền thành quan trọng nhất sự. Còn Hào, hai người vận khí không tôi. Tuy nói không có thể tìm được cách chính thức cương vị, nhưng là lâm thời công cũng có thể tạm thời làm cho bọn họ không cần lo lắng xuống nông thôn nguy hiểm. Hơn nữa đương lâm thời công cũng có thể nghĩ cách chuyển chính thức cũng không phải toàn không cơ hội. Đại ca có thể vào đại học, tại tại nói có thể là có thể. Tuy rằng Ninh Hàn chính mình không ngại có thể không thể vào đại học sự tình, nhưng là tiểu tại tại lại không thích nghe loại này lời nói. Nàng đôi tay cắm eo thở phì phì mà phản bác đại ca thì đại học năm nay sẽ liền khôi phục tin tức này chính là nàng từ mụ mụ nơi đó biết đến tuyệt đối ra không được sai. Đáng tiếc nàng không dám đem bí mật này nói ra chỉ có thể nghẹn dưới đáy lòng, thế cho nên nàng phản bác đại ca câu nói kia, nghe tới đều như là một câu tiểu hài từ giận dỗi lời nói. Cho nên Ninh Hàn nghe xong cũng không như thế nào để ở trong lòng. Hắn chỉ là cười cười cùng muội muội hứa hẹn nói, người hôm nay ngoan ngoãn đi theo mụ mụ đi ra ngoài chơi, đại ca tan tầm trở về cho ngươi mua đường ăn. Cái này có thể có. Tiểu tải tại hai mắt sáng ngời, lập tức nói ta muốn ăn kẹo que. Hảo cho người mua kẹo que. Kéo ngoác ngoác, vì phòng ngừa đại ca lừa chính mình, tiểu tại tại còn không yên tâm mà vươn tiểu đuôi chỉ muốn kéo ngoác ngoác. Ninh Hàn không cấm vừa bực mình vừa buồn cười, đây là không tín nhiệm đại ca ngươi đâu. Nói tới nói lui, vẫn là phối hợp muội muội cùng nàng kéo ngoác ngoác. Nguéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến ai biến ai là tiểu khẩu. Cuối cùng còn phải cái cái chương tỏ vẻ lời thề thành lập tổ hân nhiên đổi xong quần áo đi ra môn tới liền nhìn thấy này một lớn một nhỏ hai anh em đang ở chơi kéo ngoác ngoác cũng không biết bọn họ làm cái gì ước định nàng tiếp đón tiểu tại tại tại tại chạy nhanh đi mặc vào giày chúng ta phải đi hào đi ra ngoài chơi mới là hôm nay chuyện quan trọng nhất tiểu tại tại nghe vậy lập tức lon ton mà chạy đến huyền quan chỗ đi mang giày nàng năm nay sinh nhật thời điểm nãy nãi cho nàng mua một đôi tân giày xăng đan Giày xăng đan là plastic làm, mặc vào đi không chỉ có thực thoải mái, đi đường còn sẽ bẹp bẹp vang, thực hảo chơi. Tiểu tại tại hiện tại ra cửa, đều ái xuyên này đôi giày. Cảm giác một mặc vào đi ra môn đi, nàng chính là toàn chấn trên nhất tịnh nhãi con. Bệnh viện khoảng cách xưởng máy móc có chút khoảng cách đi đường qua đi quá xa cho nên tô hân nhiên đem trong nhà xe đạp sắt ra tới, chuẩn bị lái xe chờ nữ nhi qua đi đánh vaccine phòng bệnh. Một khác chiếc xe ninh hàn chờ lát nữa đi làm muốn kỵ đi. Ninh Hàn tìm được công tác là ở xưởng sắt thép, đây là cái cùng xưởng máy móc rất có liên hệ nhà xưởng, nhưng ngại với tinh luyện sắt thép yêu cầu cực nóng rèn đặc thù tính, cho nên xưởng sắt thép khoảng cách xưởng máy móc không tính rất gần. Nó thiết lập ở vùng ngoại ô cùng mỏ than xưởng dựa gần. Ninh Hàn tắc lưu tại xưởng máy móc, đừng hiểu lầm, không phải Ninh Viễn Hành giúp hắn. Mà là hắn ở tìm công tác thời điểm, trong lúc vô tình trợ giúp xưởng máy móc một vị địa vị rất cao kỹ thuật viên giải quyết một cái mấu chốt nan đề, làm này nghiên cứu hạng mục đạt được trọng đại đột phá, làm nhân gia nổi lên ái tài tâm tư, bị người cầu thỉnh đi xưởng máy móc kỹ thuật bộ đương thực tập trợ lý. Không phải nhân gia không nghĩ cho hắn chính thức công danh ngạch. Chỉ là gần nhất hắn vừa mới cao trung tốt nghiệp nghiêm khắc tính lên còn cái gì cũng đều không hiểu yêu cầu học tập đồ vật có rất nhiều thứ hai hắn tuổi tác quá thiểu kỳ thật xa không đạt được chiêu công yêu cầu, vô pháp cùng hắn ký kết chính thức hợp đồng cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất hắn đương cá nhân viên tạm thời. Làm bồi thường, vị kia dốc hết sức muốn hắn tiến vào xưởng máy móc kỹ thuật viên ở công tác rất nhiều chính là không lưu dư lực mà bồi dưỡng hắn cơ hồ đem hắn trở thành chính mình học sinh đối đải. Mà Ninh Hàng tác giống một khối trầm mặc bọt biển, không ngừng mà hấp thu như thủy chiều giáo huấn mà đến tri thức. Mụ mụ, tiểu tải tại ngồi ở sau xe tòa thượng, chuyển đầu, nhìn bốn phía không ngừng lui về phía sau kiến trúc nhịn không được kéo kéo mụ mụ quần áo, nghiêm túc mà nhắc nhở nàng. Này không phải đi tiểu công viên lộ, mụ mụ biết mụ mụ chỉ là quài cái cong, đi bệnh viện cho ngươi nãy nãy lấy dược chúng ta lấy xong dược lại đi công viên chơi. Tô hân nghiên ỷ vào nữ nhi nhìn không thấy chính mình mặt không kiêng nề gì mà lừa gạt nàng. Tiểu tải tại nhăn lại tiểu mày, lo lắng nói, nãi nãi lại sinh bệnh sao? Ở nàng từ nhỏ ấn tượng, ninh nãi nãi chính là thường xuyên sinh bệnh còn đi bệnh viện trụ quá rất dài một đoạn thời gian cho nên nàng không hề có hoài nghi mụ mụ nói. Vân, tô hân nhiên dưới đáy lòng đối bà bà mặc niệm thực xin lỗi. Hai mẹ con thuận lợi mà đến bệnh viện cổng lớn, tô hân nghiên lãnh hài tử đi vào đi thẳng đến nhi đồng vaccine phòng bệnh tiêm chủng chỗ. Tiểu tải tại vừa mới bắt đầu còn ngoan ngoãn bị mụ mụ nắm đi, đi tới đi tới, dần dần phát hiện không thích hợp. Bốn phía như thế nào nhiều như vậy tiểu bằng hữu còn có phía trước có phải hay không có người ở khóc. Xoay chuyển ánh mắt dừng ở một vị ôm hài tử mẫu thân trên mặt. Màu đến phiên chúng ta trích đi, hi vọng bảo bào chờ lát nữa đừng khóc đến quá thảm Chích, tiểu tại tải nàng khuôn mặt nhỏ trắng xanh lập tức tránh thoát mụ mụ tay xoay người liền chạy người càng chân cũng đoàn tiểu tại tại chạy động lên giống như là một viên bay nhanh lăn lộn tiểu đoàn tử ô cục lập tức liền lăn ra thật xa tại tải Tô Hân Nhiên phản ứng lại đây kinh hô một tiếng vội vàng bước nhanh đuổi theo ai tiểu bằng hữu người không thể đi ra ngoài Một vị vừa lúc ở cửa chỗ hộ sĩ tiều tỷ tỷ nhìn thấy muốn ra bên ngoài chạy tiểu tại tại vội vàng thuần thục mà dùng thân thể lấp kín môn không cho nàng chạy. Mỗi năm tiêm chủng chỗ đều sẽ xuất hiện rất nhiều ý đồ trốn tránh trích tiểu bằng hữu nàng đều thói quen. Giống nhau gặp đều sẽ giúp đỡ chào hài tử, hoặc là lấp kín môn không cho hài tử chạy ra đi. Là một cái hài tử đơn độc chạy ra đi quá nguy hiểm, hơn nữa mặc kệ bọn họ lại như thế nào kháng cự, vaccine phòng bệnh là nhất định đến đánh. Duy nhất đường đi ra ngoài bị phá hỏng, phía sau mụ mụ lại sắp đuổi theo tiểu tải tại không có biện pháp, chỉ có thể khẩn cấp quẹo vào, vòng quanh vòng chạy. Nàng vòng, tô hân nhiên tự nhiên cũng đến đi theo vòng. Sau đó chính chờ đợi ở tiêm trùng đại sành mặt khác các gia trường liền nhìn thấy buồn cười một màn, một cái tiểu cô nương ở phía trước mất mạng mà chạy, nàng mụ mụ ở phía sau truy. Trung gian còn cùng với như là, dừng lại, ta không, đứng lại, không cần, linh tinh đối thoại cuối cùng tiểu cô nương mụ mụ có thể là truy mệt mỏi, hoặc là bị không nghe lời nữ nhi chọc sinh khí. Nàng dừng lại bước chân, ngữ khí nghiêm khắc mà quát lớn, Ninh Tại Tại. Người lại cho ta chạy một cái thử xem, chưa bao giờ gặp qua mụ mụ như vậy hung một mặt. Tiểu Tại Tại bị dọa sợ, nàng đứng yên tại chỗ cũng không dám chạy, chỉ là nước mắt bắt đầu ở mắt to đảo quanh truyền, gót chân nhỏ gấp đến độ thẳng rậm tiểu nãi âm càng là nhịn không được phát run, mụ mụ, không trích được không? Không tốt. Tổ hân nhiên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt bước nhanh đi tới đem nữ nhi bắt được. Vốn dĩ tưởng giơ tay đánh nàng một chút giáo huấn nàng chạy loạn hành vi, nhưng là tay vừa mới nâng lên, liền đối thượng nàng đáng thương hề hề tiểu bộ dáng rốt cuộc không nhẫn tâm động thủ chỉ là ôm hài tử đi không ai thang lầu gian giáo dục. Nàng sở trong chốc lát hài tử khóc nháo lên xảo đến người khác. Ta không nghĩ chết, tiểu tải tại hoa ở mụ mụ trong lòng ngực dầu dĩ mà nói. Tưởng tượng đến trích hình ảnh, liền sợ hãi đến nước mắt đại viên đại viên mà rớt. Tổ hần nhiên ôm nữ nhi ngồi ở thang lầu bậc thang kiên nhẫn cùng nàng giảng đạo lý, người không trích người liền sẽ sinh bệnh, sinh bệnh sẽ rất khó chịu, đến lúc đó vì chữa bệnh không chỉ có đến uống thuốc còn phải trích hơn nữa khả năng còn không ngừng đánh một lần, người muốn uống đau khổ dừa cùng đánh rất nhiều lần châm sao. Ta không cần, tiểu tải tại bẹp cái miệng nhỏ, lắc lắc đầu. Vậy ngươi hôm nay phải chích đánh xong này một trăm, tại tại liền sẽ không sinh bệnh, không sinh bệnh sẽ không ăn rực rực cũng không chích có phải hay không thực có lời." Tô Hân nhiên ý đồ dùng đối lập phương thức tới thuyết phục nữ Nhi Ngoan ngoãn đi trích. "Tiểu Tại Tại nghĩ nghĩ, xác thật là cái này lý, nhưng là nàng vẫn là sợ hãi trích. Không chích, nói không thông có phải hay không?" Tô Hân nhiên kéo xuống mặt uy hiếp nói, "Ngươi còn như vậy ta liền cùng ngươi nhị ca nói." Chương 114 Muốn hỏi cả nhà tiểu tại tại sợ nhất ai? Không phải mụ mụ, không phải ba ba càng không phải đại ca, mà là nàng nhị ca. Tiểu hài từ luôn là có thể dễ dàng mà phân biệt ra ai sẽ sủng nàng, vô hạn độ mà dung túng nàng, cho nên mặc dù những người đó thoạt nhìn lại đáng sợ, nàng cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn dám đạp lên bọn họ điểm mấu chốt thượng tùy ý nhảy đát. Hào xào bất xào, trở lên ba vị ở trong nhà nhìn như nhất có uy nghiêm tồn tại tiểu tại tại nhất không sợ hãi bọn họ. Bởi vì biết bọn họ yêu thương nàng, luyến tiếc đối nàng thế nào. Chính là Ninh Hàng không ở này liệt. Hắn cũng đau muội muội nhưng là hắn tương đối lý trí cho nên cái này yêu thương mang lên điểm mấu chốt. Phàm là tiểu tại tại dẫm tuyến, đối mặt nàng khẳng định chính là không lưu tình chút nào trừng phạt. Lại không giải trí nhớ, nhiều bị nhị ca phạt cái vài lần, tiểu tại tại cũng học ngoan. Hơn nữa Ninh Hàng tâm tư quá sâu quá phức tạp, tiểu tại tại mặc dù có được đọc mặt thuật cũng rất khó nhìn thấu hắn. Người luôn là sợ hãi không biết cho nên tiểu tại tại đối ninh hàng có loại bản năng sợ hãi. Hiện tại vừa nghe mụ mụ mang sang nhị ca tới uy hiếp nàng, lập tức liền cứng đờ tiểu thân mình, không dám náo loạn. Vừa thấy hữu hiệu tô hân nghiên lập tức không ngừng cố gắng, đã cưỡng bức lúc sau lại thêm dụ hoặc. Người ngoàn ngoãn chích đánh xong mụ mụ liền mang người đi tiểu công viên chơi, sớm một chút đánh xong chúng ta là có thể sớm một chút đi, còn có thể đi tiểu công viên mua kẹo bông gòn ăn, nhưng người nếu là vẫn luôn như vậy nháo không chịu chích thời gian càng kéo dài, chờ tiểu công viên đóng cửa, vậy không đến chơi nga. Vốn dĩ đã bị nhị ca dọa sợ vừa nghe không thể đi tiểu công viên chơi, lập tức vội vàng mà nói tại tại đánh tải tại trích mụ mụ mang ta đi tiểu công viên mua kẹo bông gòn. Sợ mụ mụ không chịu mang nàng đi, nàng kích động đến tiểu nãi âm đều nói lắp Kia hào, chúng ta nói định rồi, trong chốc lát ngươi không chuẩn lại chạy biết không Tổ hân nhiên vươn tiểu đuôi chỉ cùng nữ như kéo ngoác ngoác Nàng biết tiểu hài từ đối với kéo câu quá lời thề coi trọng nhất Quả nhiên cùng mụ mụ kéo câu quá tiểu tại tại mặc dù lại sợ hãi Nhưng thẳng đến đến phiên nàng chích phía trước đều cố nén không chạy trốn Chỉ là đương bị mụ mụ ôm vào trong ngực đối với hỗ trợ cho nàng trích hộ sĩ tỷ tỷ lộ ra tiểu cánh tay khi tiểu tại tại vẫn là sợ đến đem toàn bộ đầu đều chôn ở mụ mụ trong lòng ngực. Tựa hồ nhìn không thấy, liền không đau. Tiểu tải tại căng chặt tiểu thân mình chờ đợi kim tiêm rơi xuống đau đớn. Chính là đợi một hồi lâu, nàng chỉ cảm thấy chính mình cánh tay bị cái gì lạnh lạnh ướt. Ướt đồ vật cỏ qua, sau đó liền rất hộ sĩ tỷ tỷ nói. Hảo tăng bông ấn một phút mới có thể bắt lấy. Ân. Này liền hào, tiểu tại tại ngần ngơ, nàng còn không có tới kịp ấp ủ cảm tình đâu, chôn ở mụ mụ trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình có điểm rối rắm Cẩn thận cảm thụ một chút bị đè lại lỗ kim thương cũng không phải rất đau kia nàng còn muốn hay không khóc. Không dối dắm xong, tiểu tại tại liền nghe thấy hộ sĩ tỷ tỷ ôn nhu hỏi nàng, tiểu bằng Hữu hảo dũng cảm, tỷ tỷ nơi này có đường, người có muốn ăn hay không nha? Mỗi cây đánh xong châm tiểu bằng hữu đều có dược đường khen thưởng, này cơ hồ là nhi đồng vắc phòng bệnh tiêm trùng chỗ tiêu xứng. Có không ít tiểu bằng hữu nguyện ý tới trích đều là vì ăn đường. Muốn, vừa nghe thấy có đường ăn, tiểu tại tại lập tức quay đầu lại, dương miệng muốn hộ sĩ, tỷ tỷ uy. Hộ sĩ tỷ tỷ mỉm cười cầm một viên màu trắng dược đường đốt cho nàng, nhìn nàng như vậy đáng yêu, nhìn không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, lại cầm mấy viên dược đường phóng nàng trong tay. Tiểu bằng hiểu thật đáng yêu tỷ tỷ lại nhiều cho ngươi mấy viên đường. tại tại ngươi muốn nói gì? Tô hân nhiên nhắc nhở nữ nhi. Cảm ơn tỷ tì tỷ. Tì. Tiểu tải tại lập tức đưa cho hộ sĩ tỷ tỷ một cái ngọt ngào nhuyễn manh gương mặt tươi cười. Manh đến vị kia hộ sĩ tỷ tỷ vẻ mặt gì cười. Bị mụ mụ mang ra bệnh viện tiểu tại tại còn ở hứng thú bừng bừng mà nói, mụ mụ chích một chút đều không đau ra. Nàng vẻ mặt phát hiện tân đại lục ngạc nhiên biểu tình Đứng vậy, chích một chút cũng không đau, kia lần sau tại tại tới chích sẽ không sợ đi. Tô Hân Nhiên nhân cơ hội nói, lần sau còn sợ, tiểu tải tại mới không dễ dàng như vậy bị lừa dối. Tô Hân Nhiên, tính chúng ta đi tiểu công viên chơi. Nàng thực hiện hứa hẹn, mang theo nữ nhi đi tiểu công viên chơi một buổi sáng, còn cho nàng mua mấy cây kẹo bông gòn. Nãy nãy một cây, 33 một cây, mụ mụ, đại ca, nhị ca, tam ca thêm tại tại muốn bầy căn kẹo bông gòn đâu? Tiểu tải tại đếm trên đầu ngón tay, một đám mà số cấp mụ mụ nghe. Người nhưng thật ra một cái đều không rơi. tổ hân nhìn bất đắc dĩ mà cười cười, vẫn là cấp nữ nhi mua. Tiểu công viên cử có một nhà tiểu công tiêu xã, bên trong liền có bán kẹo bông gòn. Một cây 5 phần tiền, 7 căn muốn tam mau 5, giá cả không tiện nghi. Rốt cuộc làm kẹo bông gòn nguyên lý mọi người đều biết, chỉ cần như vậy một nắm đường, là có thể làm ra một đại phủng kẹo bông gòn, trên thực tế phí tổn cũng không quý. Bất qua tính, hải tử vui vẻ quan trọng nhất, chỉ là, tô hân nhiên một, chỉ tay tam căn, hai tay đều nắm đầy kẹo bông gòn, có điểm khó khăn. Mua kẹo bông gòn nhất thời sàng, cần phải mang về lại thành cái vấn đề lớn. Làm sao a nàng cúi đầu nhìn về phía nữ nhi, tiểu tải tại nắm chính mình kia căn kẹo bông gòn liếm liếm, nghe vậy vô tội mà ngẩng đầu quán tới kia chỉ không có lấy đồ vật tay, không biết làm sao. Nếu không phải ngươi ngạnh muốn mua như vậy nhiều căn kẹo bông gòn ta cũng không đến mức lấy bất động. Tô Hân nhiên khí bất quá mà xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ cuối cùng vẫn là đến chính mình nghĩ cách. Trên đường cái rất nhiều người qua đường ánh mắt đều không tự giác mà tập trung ở nào đó di động vật thể trên người, thậm chí còn có người xem đến quá chuyên trú, một cái không chú ý, một đầu đánh vào trên cây. Chỉ thấy đường phố Trung ương, một vị khuôn mặt xảo hào tuổi trẻ nữ nhân cưỡi xe đạc chờ cái đáng yêu tiểu cô nương. Hình ảnh này tự hồ cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Nếu xem nhẹ kia gắm đầy kẹo bông gòn xe đầu nói. Ta cảm giác ta rất giống là cái tới bán xì kẹo bông gòn. Tổ Hân nhiên một bên lái xe, một bên tự mình phun tào. Bán xỉ là cái gì nha? Tiểu tải tại lại gặp một cái xa lạ danh từ. Chính là mẹ người ta hiện tại bộ ráng. Nga, mặc kệ nghe không nghe hiểu, dù sao gật đầu là được rồi. Thật vất vả đỉnh vô số xem con khỉ dường như ánh mắt trở về nhà, tô hân nghiên cảm giác chính mình rất mệt tâm mệt. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu nghỉ ngơi. Đem xe ở dưới lầu đình Hảo nàng đem xe dồ thượng cắm lục căn kẹo bông gòn từng cây rút ra, lấy ở trên tay, sau đó lãnh nữ nhi lên lầu về nhà. Mụ mụ tại tại giúp ngươi lấy. Tiểu tải tại chính mình kẹo bông gòn đã ăn xong rồi, ánh mắt có điểm thèm mà dừng ở dư lại kẹo bông gòn thưởng. Nàng cũng không phải muốn ăn, chính là tưởng hào tâm giúp mụ mụ lấy một chút. Đáng tiếc nàng này đôi mắt nhỏ cùng mèo con thấy tiểu cá khô giống nhau, cũng không thể lấy được tô hân nghiên tín nhiệm. Nàng đem tay nâng lên, tránh đi nữ nhi rũi lại đây hai chỉ tay nhỏ. Không cần, kẹo bông gòn không nặng, mụ mụ lấy đến đầu. Tưởng ăn vụng, không có cửa đâu, nhìn thấy mụ mụ trên mặt không tín nhiệm tiểu tại tại đô khởi miệng, buồn bực nàng buồn không hé răng mà đi theo mụ mụ phía sau vào gia môn, nênh diện mà đến chính là Ninh nãi nãi không tán đồng ánh mắt các ngươi như thế nào mua nhiều như vậy kẹo bông gòn nhắc tới lời này tiểu tại tại liền tới kính nàng vội vàng cướp nói tại tại muốn mua người một người muốn ăn nhiều như vậy kẹo bông gòn a Ninh nãi nãi khiếp sợ nói tiểu hài từ cũng không thể dùng một lần ăn như vậy nhiều đường Nàng chính tự hỏi nên nói như thế nào phục cháu gái từ bỏ này đó kẹo bông gòn ít nhất không cần ở hôm nay nội đều ăn xong, liền nghe thấy nàng lắc lắc đầu, nói không phải của ta của ta đều ăn sạch lạc này đó là cho nãi nãi ba ba mụ mụ cac ca ca. Vừa nghe thấy là cho bọn họ mua, ninh nãi nãi biểu tình lập tức đại biến giảng. Nàng một sửa vừa rồi nghiêm túc cười tùm tìm mà rũi tay xoa xoa tiểu cháu gái đầu, khích lệ nói tại tại thật ngoan, ra cửa chơi còn biết nhớ thương chúng ta đâu. Hắc hắc. Bị khích lệ tiều tải tại vui vẻ mà cười rộ lên còn gấp không chờ nổi mà thúc sụp nãi nãi nhấm nháp nàng cấp mua lễ vật nãi nãi mau ăn, hào ngọt, hào hào, nãi nãi ăn. Ninh nãi nãi bản thân liền thích ăn đường tự nhiên cũng là thích kẹo bông gòn. Nàng từ con dâu trên tay lấy một cái, dùng tay nhéo một chút vừa muốn đưa vào trong miệng liền nhìn thấy cháu gái thanh triệt mắt to chung mang theo vài phần khát vọng. Dừng một chút vốn nên bị đưa vào ninh nãi nãi trong miệng kẹo bông gòn quài cái cong vào tại tại trong miệng Kẹo bông gòn như vậy đại cái, nãi nãi một người ăn không hết hiện tại hỗ trợ ăn một chút được không? Hào, tiểu tải tại hai mắt sáng ngời, à ô một ngụm liền ăn luôn nãi nãi đưa tới miệng nàng biên kẹo bông gòn. Ăn một ngụm sau, thấy nãi nãi lại nhó một chút thường uy nàng, tiểu tải tại lại nhắm chặt miệng, không ăn. Nãi nãi ăn, nàng biết nãi nãi là xuất phát từ yêu thương nàng, mới nguyện ý chia sẻ kẹo bông gòn cho nàng. Không phải thật sự ăn không hết cho nên ăn một ngụm nếm thử hương vị thì tốt rồi, không thể thật sự phân rớt nãi nãi kẹo bông gòn. Như vậy là không tốt, lại hỏi nhiều hai lần thấy cháu gái thật sự không cần, ninh nãi nãi lúc này mới đem chính mình kia phân kẹo bông gòn ăn luôn. Mà ở nàng ăn kẹo bông gòn thời điểm, tiểu tại tại lộc cọc chạy về chính mình phòng, đem hộp bách bảo nhảy ra tới, từ bên trong mở ra một cái bao lì xì cầm điểm tiền ra tới nhéo tiền, nàng lại chạy đến mụ mụ bên người, đem tiền đưa ra, mụ mụ cấp. Tổ Hân Nhiên đang ở trong phòng bếp sắt rau, nghe tiếng cúi đầu, nhìn thấy giơ tiền đưa cho nàng nữ nhi, không cấm nghi hoặc nói, ngươi cho ta tiền làm gì? Còn cho ngươi nha. Tiểu tải tại tự hồ cảm thấy mụ mụ vấn đề rất kỳ quái, nàng đương nhiên mà nói, tại tại kẹo bông gòn là mụ mụ cho ta cho nên mụ mụ ra tiền, nãy nãy ba, ba ba mụ mụ ca ca bông tiền là tại tại muốn đưa cho nên tại tại ra tiền. Này logic không có chút nào thật xấu, nhưng là từ một cái bảy tuổi hài từ trong miệng nói ra, lại lệnh người kinh ngạc vạn phần. Tổ hân nhiên càng là không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Vui mừng, kinh ngạc, cảm động, không, so này đó toàn bộ muốn thêm lên đều phải càng thêm phức tạp. Nhưng là tổng kết lên, vẫn là vui sướng cảm xúc càng nhiều một chút giống như là người cực cực khổ khổ mà đào tạo một gốc cây tiểu cây non, sau đó ở một ngày nào đó đột nhiên phát hiện. Nàng trưởng thành, loại cảm giác này chỉ có đương quá cha mẹ nhân tài có thể biết được. Cuối cùng Tô Hân Nhiên vẫn là tiếp nhận nữ nhi đưa qua năm mau tiền, hơn nữa dựa theo lục căn kẹo bông gòn giá cả cho nàng tìm hai mau tiền linh. Cấp người nhà mua kẹo bông gòn là tiểu tại tại tâm ý, nàng không thể cướp đoạt nàng tâm ý cho nên này tiền nàng sẽ nhận lấy. Bất quá Tô Hân Nhiên tưởng chính mình có lẽ sẽ đem này chương trân quý năm mau tiền cấp tồn lên, mãi cho đến thật lâu thật lâu, đều luyến tiếc dùng đi hoàn toàn không biết mụ mụ phức tạp tâm thê tiểu tại tại cấp xong tiền liền chạy tới phòng khách bồi nãi nãi xem tivi. Chờ đến buổi tối, Ninh ra phụ tử nhóm tất cả đều tan tầm về nhà, nhìn thấy tiểu tại tại cấp mua tiểu lễ vật, mỗi người trên mặt đều cười nở hoa. Mà tiểu tại tại còn thực kiêu ngạo mà khoe ra, ta hôm nay đi trích cũng chưa khóc nga. Muội muội đi trích, Ninh Hiên cắn kẹo bông còn động tác một đốn, mặc danh có chút hoảng hốt. Là nha Đã đánh quá châm tiểu tại tại Minh Bạch chính mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại bị kéo đi đánh một lần cho nên hoàn toàn không có phía trước sợ hãi tâm, đánh xong hộ sĩ thì thì còn cấp đường đường ăn đâu. Chính là, mụ mụ không phải nói muốn mang ngươi đi tiểu công viên chơi sao. Ninh Hiên biểu tình có điểm rối rắm vì cái gì cuối cùng sẽ diễn biến thành đi trích chúng ta đi nha, đánh xong châm lại đi. Tiểu tải tại khó hiểu tam ca vì cái gì sẽ như vậy để ý vấn đề này, nàng theo bản năng mà nhìn chăm chú hướng trên mặt hắn nhìn lên, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ thượng ẩn ẩn hiện lên một tia đồng tình. Chú ý tới nữ nhi biểu tình biến hóa, sợ nàng không cẩn thận nói ra cái gì không thỏa đáng nói tô hân nhiên lập tức ra tiếng. tại tại có thể đi giúp mụ mụ tư tù lạnh đem kia bàn dưa hấu lấy ra tới sao? ta đã thiết hảo có thể trực tiếp ăn. Hảo! Bị thuận lợi nói sang chuyện khác tiêu tại tại nhảy xuống ghế dựa chạy chậm đi lấy dưa hấu. Nhưng là tô hân nhiên đánh gãy đến đã quá muộn, Ninh Hiền đã ý thức được không đúng, hắn lập tức quay đầu cùng hắn ba nói, ba ta ngày mai không. Nghĩ ra đi chơi, nguyên lai like ngày hôm qua nghe thấy mụ mụ muốn đơn độc mang theo muội muội đi ra ngoài chơi, hắn còn hâm mộ quá, sau lại bị ba ba hứa hẹn hậu thiên cũng dẫn hắn đi ra ngoài chơi, hắn còn lòng tràn đầy nhạc A đâu. Kết quả phát hiện đây là cái gạt người hố, hắn vội vàng muốn chạy. Đáng tiếc hiện tại mới muốn chạy, đã muộn rồi. chương 115, ngày mai cần thiết đi trích không phải do ngươi. Nếu âm mưu đều bại lộ, ninh viễn hành rước khoát cũng không trang, trực tiếp cường ngạnh nói. Vốn định đem nữ nhi cùng tiểu nhi từ tách ra mang đi đánh vaccine phòng bệnh, có thể tránh cho này hay chỉ tiểu gia hòa thấu cùng nhau làm ẩm ý đến người chịu không nổi, không nghĩ tới một cái là thu phục, lại không cẩn thận ở một cái khác trước mặt lộ bọn họ dấu vết. Bất quá không quan hệ, mềm không được có thể mạnh bào. Cũng là một cái giải quyết vấn đề hào biện pháp. Đáng thương Ninh Tiểu Hiên, mặc kệ như thế nào liều mạng dãy ruộng cuối cùng vẫn là bị hắn ba ba mạnh mẽ kéo đi bệnh viện trích. Nghe nói, ngày đó bệnh viện tiếng khóc nhất vang dội hài tử chính là hắn. Không chỉ có như thế, này đáng thương hài tử thút tha thút thít mà trở về nhà còn ở gặp muội muội cực kỳ tàn ác cười nhào. Bởi vì trích thời điểm tiểu tại tại không khóc, hắn khóc. Lòng tự trọng bị nhục Ninh Hiên đương trường liền băng rồi, chạy về trong phòng chơi tự bế. Ninh tại tại không được cười nhạo ca ca ngươi, đi cho hắn xin lỗi. Thường lùi tới hài tử gian mâu thuẫn nhỏ tô hân nhiên có thể mặc kể, nhưng là lần này không giống nhau. Vốn dĩ vừa mới bị ngạnh kéo đi trích Ninh Hiên đã đủ thương tâm, kết quả hắn muội muội còn ở hắn miệng vết thương thượng dài muối. Này hành vi, đều có thể xưng được với là vui sướng khi người gặp hỏa. Tô hần nhiên cũng không thích chính mình hài tử trở thành một cái lấy người khác thống khổ làm vui người cho nên chuyện này cần thiết nghiêm túc xử lý. Tiểu tại tại từ mụ mụ trên mặt đọc ra chính mình sai lầm. Nàng ái náy mà nắm khẩn tay nhỏ, rũ đầu nhỏ ngoan ngoãn đi tìm tam ca xin lỗi. Mở ra phòng môn thăm dò hướng trong xem, bên trong im ắng, không nhìn thấy có người nào ảnh. Trên mặt đất không có kia hẳn là ở trên giường. Kẹt cửa bị đẩy đến lớn hơn nữa. Một đạo thân ảnh nho nhỏ lué tiến vào trên giường kia một đoàn bóng người nghe thấy động tĩnh, hơi hơi giật giật lại không ra tiếng. Hắn còn ở sinh khí, không nghĩ phản ứng muội muội Một lát sau, cảm giác trên dưới giường hơi hơi lay động một chút, ngay sau đó một viên lông xù sù đầu nhỏ từ mép giường xông ra. Tam ca tiểu nãi âm ép tới rất thấp, nhìn này lén lút bộ dáng không biết còn tưởng rằng đây là ở làm tặc đâu. Tam ca. Tiểu tải tại lại hô một tiếng, thấy trên giường kia một đoàn không phản ứng, rứt khoát nỗ nỗ lực tay chân cùng sử dụng mà bỏ lên trên tam ca giường, phi thường thuần thục mà chui vào hắn trong ổ chăn cùng hắn song song nằm ở bên nhau. Người đi lên làm gì? Đi xuống, Ninh Hiên đột nhiên chờ mình từ cùng mụi muội mặt đối mặt biến thành đưa lưng về phía nàng. Tỏ vẻ chính mình còn ở sinh khí, hống. Không tốt, ca ca không cần sinh khí. Tiểu Tại tại bắt lấy Ninh Hiên cánh tay lắc lắc, "Nãy thanh nãi khí mà xin lỗi, thực xin lỗi, tại tại sai rồi, tại tại không nên cười ca ca." Vốn đang thực tức giận Ninh Hiên vừa nghe thấy muội muội xin lỗi thanh, đáy lòng động lại kia cổ khí nháy mắt liền tan. Chỉ là hắn còn có chút không cam lòng nhanh như vậy liền tha thứ nàng, thanh âm rầu dĩ hỏi, "Vậy ngươi lần sau còn dám không dám lại chê cười ta?" "Không dám không dám." Tiểu Tại tại liên tục lắc đầu, nàng đã khắc sâu nhận chi đến chính mình sai lầm. Kia kia lần sau muốn chích ngươi không thể lại trước đánh, đến bồi ta cùng nhau đánh. Kỳ thật Ninh Hiên để ý không chỉ là muội muội cười nhạo, còn có lần này một mình một người đối mặt trách khi cô đều cùng sợ hãi. Chính là hắn đưa ra yêu cầu này, tiểu tại tại khổ khuôn mặt nhỏ, tại tại cũng sợ, không nghĩ trách. Nàng thật sự là vô pháp đáp ứng ca ca. Ca ca hảo khó hống a, bằng không liền không hống đi bị trích sợ tới mức bắt đầu sinh lùi bước chỉ ý tiểu tại tại đang muốn lặng lẽ từ Ninh Hiên trên giường bò đi xuống, lại bị hắn một cái nhạy bén mà xoay người ôm lấy. "Không được chạy, hạ sẽ ngươi phải bồi ta cùng nhau trích bằng không ta liền không tha thứ ngươi." "Vậy ngươi không cần tha thứ ta đi." Tiểu tại tại một lòng tưởng lưu, trợn tròn mắt Ninh Hiên vội càng thêm dùng sức mà ôm chặt muội muội, còn cầm chăn cho nàng bao thượng, phòng ngừa nàng tránh thoát chạy trốn, chờ xác định cho nàng ấn xuống sau, lúc này mới tiếp tục uy hiếp. Mau trả lời ứng ca ca, không đáp ứng ta liền không buông ra ngươi. Ta không cần, tiểu tải tại dãy ruộ lên. Nàng quàn quại Ninh Hiên liền đắc thủ vội chân loạn mà cho nàng đè lại. Kết quả cuối cùng diễn biến thành hai anh em đại chiến, đánh đánh thỉnh thoảng còn truyền ra hi hi ha ha tiếng cười. Đây là ở đánh nhau vẫn là ở chơi đùa, vẫn luôn đứng ở cửa chỗ chú ý bên trong động tĩnh tô hân nhiên vẻ mặt vô ngữ. Nàng lắc đầu cũng mặc kệ bọn họ hai cái, lo chính mình về phòng ôn tập. Mắt nhìn Xuân đi thua tới, khi thời gian xe lửa rốt cuộc lan quá tên là 10 tháng chạm đài khi, ninh ra lâm vào một loại mạc danh ngưng trọng khẩn trương không khí. Chuẩn xác điểm tôi nói là Tô Hân nghiên tiến vào một loại độ cao căng chặt trạng thái hơn nữa không tự giác mà cảm nhiễm người chung quanh thế cho nên toàn bộ ninh ra không khí đều thay đổi. Có lẽ người khác còn không biết nàng vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Nhưng là tiểu tải tại lại là rõ ràng. Bởi vì thi đại học khôi phục tin tức ở cái này Nguyệt liền sẽ truyền khắp cả nước trên dưới. Chỉ là cụ thể là tháng 10, nào một ngày lại không biết. Bởi vì Tô Hân Nhiên chỉ nhớ rõ thất thất năm tháng 10 là Trung ương tuyên bố thi đại học khôi phục thời điểm, lại quên mất cụ thể là nào một ngày tuyên bố tin tức. Mà nàng cũng không biết chuyện này, kia tiều tại tại tự nhiên cũng càng thêm không rõ ràng lắm. Bất quá nên tới tổng nên là sẽ đến 10 tháng 21 ngày. Hôm nay sáng sớm, Ninh viễn hành cùng hai cái mấy đứa con trai cứ theo lẽ thường ra cửa đi làm tô hân nhiên tắc lưu tại trong nhà viết bàn thảo. Ôn tập cố nhiên rất quan trọng, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy mà xem nhẹ kiếm tiền đại sự. Thậm chí còn nàng còn có thể tại giữa hai bên lẫn nhau điều tiết. Ôn tập mệt mỏi liền viết viết bàn thảo, viết bàn thảo mệt mỏi liền ôn tập một chút. Như vậy có thể làm đầu óc thay phiên tới, sẽ không bởi vì vẫn luôn muốn đối mặt cùng loại sự vật mà cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Trong nhà im ắng, chỉ có Tô Hân Nhiên một người. Ninh nãi nãi ở nhi từ cùng tôn từ nhóm đi làm sau, liền lãnh tinh lực tràn đầy hai cái cùng nhau ra cửa ở dưới lầu tiểu hoa trong vườn chơi đùa. Tam ca tiếp theo, tiểu tải tại nhất chân một đá tinh chuồn mệnh Trung qua cầu cây đáy, làm nó phiêu đáng diễm lệ lông gà cao cao bay lên tới, lại hướng về phía ninh hiên sở chạm phương hướng rơi xuống. Ninh Hiền lập tức phản ứng lại đây, rỗi chân sườn đá, liền đem quả cầu đá cho một cái khác cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn. Hơn nữa bọn họ hai huynh muội tổng cộng 5 cái hài tử cùng nhau làm thành một vòng tròn, đem một viên lông gà quả cầu đá đến bay tới bay lui. Nếu có kia gặp qua trước khi Ninh ra ở nông thôn dưỡng đến những cái đó gà người thế này quả cầu chuẩn có thể nhận ra phía trên lông gà là từ đâu như tới. Đầu sỏ gây tội cùng mỗ chỉ đá qua cầu đá đến nhất hăng say tiểu đoàn từ thoát không ra quan hệ. Một đám người chơi đến chính hăng say, đột nhiên một đạo kích động đến run dày thanh âm từ quảng bá truyền ra tới, vang vọng toàn bộ xưởng máy móc. Ui uy uy tí âm tí âm, khụ khụ hiện tại trịnh trọng truyền đạt một cái kích động nhân tâm tin vui. Liền ở năm nay 10 tháng 12 ngày, Quốc vụ viện phê xoay giáo dục bộ về 1977 năm thi đại học học sinh chiêu sinh công tác ý kiến, phàm là công nhân, nông dân, lên núi xuống làng cùng trở về thành thanh niên trí thức phục viên quân nhân cùng thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp phù hợp điều kiện đều nhưng ghi danh chú 1. Liền cuối năm nay, 12 tháng 7 ngày, cả nước đem thực hành một lần chiêu sinh khảo thí thỉnh cố ý tham khảo đồng chí tích cực báo danh tham khảo. Chú 2. Quảng bá nói một lần còn chưa đủ, sợ đại gia nghe không rõ ràng lắm, lại liên tiếp lặp lại vài biến thẳng đến giọng nói đều ách lúc này mới dừng lại. Cuối cùng, bị quảng bá thanh hấp dẫn toàn bộ lực chú ý mọi người chỉ nghe thấy, một đạo nghẹn ngào nghẹn ngào tiếng nói vang lên. Các vị các đồng chí thi đại học khôi phục, thi đại học khôi phục, có người không thể tin tưởng mà trợn to mắt, thi đại học khôi phục, có người đã kích động mà nhảy dựng lên, thật tốt quá, khôi phục ta có thể tham gia thi đại học ha ha ha ha. Ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau là hoàn toàn cuồng hoan, tất cả mọi người không rảnh lo đỉnh đầu sự tất cả đều ở điên cuồng chúc mừng thi đại học khôi phục đại tin tức ngay cả lãnh đạo nhóm cũng giống nhau cho nên cũng không ai đi quản công nhân nhóm thất thố. Thi đại học khôi phục tin tức giống như một trận xuân phong từ trung ương, vẫn luôn khuếch tán đến cả nước các nơi. Cơ hồ là cả nước cố ý với tham gia thi đại học người đều lâm vào mừng như điên bên trong, càng những người này kích động quá mức còn nháo ra không ít ô long. Tỉ như trần gia thôn liền có một cái thanh niên trí thức vừa nghe thấy thì đại học khôi phục tin tức mừng rỡ nhịn không được từ bờ ruộng thượng nhảy vào ruộng nước lăn chính mình một thân bùn không nói còn cầm nước bùn nơi nơi loạn bát giống như một cái kẻ điên. Tin tức này là tô hân nhiên sau lại mới từ người khác trong miệng biết đến. Hiện tại nàng nguyên bản chính an tĩnh mà hoa ở trong phòng viết bàn thảo. Bởi vì nhà máy quảng bá chủ yếu trang bị ở nhà xưởng bên trong, mà người nhà lâu khoảng cách nhà xưởng có chút khoảng cách nàng lại đắm chìm ở cốt truyện viết đến quá chuyên chú thế cho nên bỏ lỡ cái này thiên đại tin tức tốt. Nhưng nàng bỏ lỡ, không đại biểu người khác sẽ bỏ lỡ. Phanh, mà một tiếng vang lớn, bên ngoài truyền đến một tiếng môn bị hung hăng nện ở trên tường thanh âm toàn bộ nhà ở đều nhịn không được run dày một chút. ngòi bút một sai, một cái hảo hảo tự liền hủy giảng. Tô Hân Nhiên Ninh khởi mi còn không đợi nàng đứng dậy đi ra ngoài xem xét đã xảy ra chuyện gì, nhắm chặt phòng môn lại đột nhiên bị người mở ra, nàng bà bà vẻ mặt ý mừng mà lấy một loại hơn 60 tuổi lão nhân không nên có được tấn mãnh tốc độ phát hục nàng trước mặt lôi kéo nàng liền ra bên ngoài chạy. Hân Nhiên, người còn ở chỗ này viết cái gì viết? Chạy nhanh theo ta đi, chúng ta đến chạy nhanh điểm. Mẹ, ngài đây là muốn mang ta đi nào? Vẻ mặt mộng bức Tô Hân Nhiên căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng thất tha thất thều mà bị bà bà lôi kéo đi, liền tính cánh tay bị thúm đến sinh đau, cũng không dám dẫy rụa, sợ không cần thận thương đến lão nhân Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi trần ra thôn lạc Nình nãi nãy rậm chân một cái, thật sự là bị con dâu này phân không nhanh không chậm bình tĩnh bộ dáng cấp thức điên, không nhìn thấy nàng đều mau vội muốn chết sao Đi trần ra thôn làm gì? Tô hân nhiên còn không có làm rõ ràng, chẳng huống Ngốc A ngươi đương nhiên là đi tìm thôn trưởng khai chứng minh, báo danh tham gia thi đại học A. Nếu không phải chính mình tuổi lớn, Ninh nãi nãi đặc biệt thưởng trực tiếp khiêng lên con dâu liền lấy 800 mế tốc độ hướng trong thôn hướng. Đợi chút đợi chút, mẹ chồng nàng dâu hai lôi lôi kéo kéo mà chạy đến dưới lầu, mắt nhìn bà bà đẩy xe đạp liền phải đi ra ngoài tô hân nhiên vội và ngăn lại nàng. Mẹ ngài vừa mới nói cái gì, cái gì báo danh tham gia thi đại học, chẳng lẽ nói thi đại học khôi phục. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng hai mắt nháy mắt sáng ngời kích động đắc thủ đều run nhè nhẹ lên. Ông trời phù hộ, mong ngôi sao mong ánh trăng cuối cùng là đem cái này rất tốt tin tức cấp mong tới. Cũng không phải là sao chúng ta đến mau chút đi, hiện tại khẳng định thật nhiều người đều đổ ở thôn trường nơi đó nháo muốn báo danh đâu, đi chậm danh ngạch đầy, báo không thượng nhưng làm sao bây giờ. Ninh nãi nãi vội vã mà thúc sụp con dâu. Nhị từ hồ tịch dừng ở xưởng máy móc thân phận tính xuất ngũ quân nhân, nếu muốn tham gia thì đại học có thể trực tiếp ở đơn vị báo danh, sau đó từ đơn vị chỉnh hợp thí sinh danh sách đệ trình đi lên. Nhưng con dâu hồ tịch còn dừng ở trần gia thôn, nếu muốn báo danh tham gia thì đại học phải hồi trong thôn báo danh. Ninh nãi nãi nhưng không ngốc, tương phản, nàng mắt minh tâm sáng lên đâu. Con dâu ở nhà ôn tập đều là không chút nào che giấu mà, nàng đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nàng lại như vậy sẽ nhìn không ra tới. Chỉ sợ nàng là đã sớm từ nào đó con đường đoán ra thi đại học sẽ khôi phục tin tức cho nên ở trước tiên làm chuẩn bị đâu. Nàng chính mình cũng đọc quá thư có thể đại khái tính ra ra con dâu tri thức trình độ. Muốn nhiều lợi hại cũng không thấy đến ít nhất không thể cùng xưởng máy móc nghiên cứu bộ những cái đó kỹ thuật viên nhóm so sánh với, nhưng là tham gia cái thi đại học hẳn là vẫn là có thể hành. Mẹ chúng ta không cần như vậy khẩn trương, thì đại học khôi phục sau là không có báo danh hạn chế, chỉ cần chúng ta đi báo danh liền nhất định có thể tham gia khảo thí, không cần cứ như vậy cấp. Khuyên là như vậy khuyên, nhưng Tô Hân Nhiên cũng thật sự là kiềm chế không được đáy lòng kích động cảm xúc. Thật vất vả đem cái này rất tốt sự cấp mong tới. Kỳ thật nàng cũng rất tưởng lập tức nháy mắt di động đến thôn trường trước mặt yêu cầu báo danh A. chương 116 Đơn giản thương lượng một chút cuối cùng mẹ chồng nàng dâu hai vẫn là đạt thành nhất trí ý kiến. Hồi thôn, báo danh, chủ yếu là không nhanh lên đem tên cấp báo thượng, các nàng này đáy lòng luôn là không đủ kiên định thế nào cũng phải muốn đem chính sự như cấp chứng thực thành công mới có thể ngủ cái an ổn giác. Cho nên Tô Hân Nhiên cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo bà bà nói trước tiên chạy về thôn đi tìm thôn trưởng báo danh. Bất quá trước đó các nàng còn cần trước làm xong một sự kiện. Đem tiểu tại tại cùng Ninh Hiên hai anh em cùng nhau cấp đưa đến Ninh Viễn Hành văn phòng đi. Đem hai tiểu hài từ đơn độc lưu tại trong nhà hiển nhiên không phải cái gì ý kiến hay, đơn giản hài tử hắn ba liền ở phụ cận trực tiếp cấp đưa qua đi làm hắn mang thì tốt rồi. Nói câu thật sự lời nói, Ninh Viễn Hành ở nhìn thấy mẫu thân cùng thê từ lãnh tiểu nhi từ cùng nữ như cùng nhau lại đây tìm hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoặc là nói từ trong sường nhận được phía trên thông trị yêu cầu làm cho bọn họ quảng bá tuyên truyền này gian kích động nhân tâm đại sự sau, hắn cũng đã đang chờ đợi các nàng đã đến. Thì đại học khôi phục là một kiện liên quan đến vô số người cả đời vận mệnh hay không có thể thay đổi sự. Nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết không chấp nhận được nửa điểm khinh thường. Cho nên thê từ cùng mẫu thân sẽ có này phản ứng cũng thực bình thường. 33 ba. ba. Tiểu tải tại nhìn lên thấy ba ba, liền lập tức chạy chậm qua đi thân mật mà nhào vào trong lòng ngực hắn. Ninh viễn hành tiếp được nữ nhi thuận tiện từ thê tử trong tay rắt quá tiểu nhi tử, đối với hai người bọn nàng gật gật đầu nói, các người yên tâm đi thôi, hài tử ta sẽ chiếu cô tốt. Vân, vội vã đổi thời gian, tô hân nhiên cũng không cùng trưởng phu nói thêm cái gì, liền lập tức cùng ba ba cùng nhau đi rồi. Tiểu tải tại nhìn chăm chú mụ mụ bóng dáng, qua đã lâu mới quay đầu lại, ngược lại đi nhìn về phía ba ba mặt. Một người tiếp một người vui sướng tiểu chữ vàng không ngừng toát ra Có thể thấy được ở Ninh Viễn Hành bình tĩnh bình đạm mặt ngoài hạ Sờ quay cuồng cũng là phá đào mãnh liệt nội tâm Bằng không hắn cảm xúc sẽ không bị tiểu tại tại như vậy dễ dàng mà bắt giữ đến Nhận thấy được nữ nhi tầm mắt Ninh Viễn Hành rũi tay nhẹ nhàng ngăn trở nàng hai mắt Đừng loạn xem, liền tính là thượng tuổi lão phụ thân kia cũng là sĩ diện Hì hì hì ba ba hào vui vẻ Tiểu tải tại cười hì hì lây hạ ba ba bàn tay to, dán ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng, mụ mụ cũng vui vẻ, nãy nãi cũng là. Còn có những cái đó nửa đường gặp được thuốc thuốc A-di nhóm, bọn họ một đám mà đều trên mặt mang cười, hoàn toàn không cần đọc mặt thuật trợ giúp tiểu tại tại là có thể xem đến. Ra tới một sự thật, hôm nay mọi người đều rất vui sướng, nhưng là vui sướng luôn là ngắn ngủi. Bởi vì ở mừng như điên lúc sau, mọi người lục tục phát hiện lúc này khoảng cách thi đại học khôi phục sau trận đầu khảo thí cư nhiên liền ở 2 tháng lúc sau. Mới 2 tháng, có thể ôn tập ra cái thứ gì? Có người phát ra không ít người đáy lòng kêu rên. Thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp căn vừa mới tốt nghiệp không lâu các thí sinh còn tốt một chút khó nhất chính là những cái đó đã tốt nghiệp nhiều năm, đem thanh xuân phí thời gian ở đầy trời hoàng thổ lão thanh niên trí thức nhóm. Bọn họ thoát ly trường học quá nhiều năm, hiện tại muốn ở ngắn nguồn 2 tháng trong vòng lại một lần nữa đem tri thức toàn bộ nhặt lên tới. Quá khó khăn, không chỉ có một lần nữa ôn tập khó càng lệnh người tuyệt vọng chính là bọn họ không có ôn tập tư liệu. Có chút trước thời gian phản ứng lại đây người đã trước tiên phóng đi chạm thu hồi phế phẩm hiệu sách trường học đọc sách quán dù sao là các loại có thể tìm được học tập tư liệu địa phương điên cuồng tranh mua sách vở. Vận khí tốt có thể thấu đủ một bộ, vận khí thiếu chút nữa, cũng có thể miễn cưỡng được đến cái mấy quyền, nhất xui xẻo chính là những cái đó phản ứng quá chậm kết quả một quyền cũng chưa cướp được người. Không có ôn tập tư liệu, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể ôm chính mình yên lặng mà khóc thốt thít, hoặc là tỉnh lại lên đi tìm xem xem có thể hay không cùng nhân ra mượn tới sao. Cho dù là chỉ có một quyền cũng tốt hơn cái gì đều không có. Tất cả mọi người thẳng đến chấn trên tìm thư, chỉ có tô hân nhiên cùng đại gia không giống nhau. Nàng cọng cái tự chế hai vai cặp sách to, bên trong căn phòng mà chứa đầy sách vừa dạng đồ vật, sau xe tòa thượng chờ bà bà một đường thẳng đến Trần Gia Thôn mà đi. Trần Gia Thôn, Thôn Ủy Hội. Lúc này Thôn Ủy Hội đã bị nghĩ đến báo danh tham gia thi đại học thanh niên trí thức cùng người trong thôn cấp vây đồ cách chật như nêm cối. Bọn họ một đám đều muốn cướp nhanh lên đem danh cấp báo thượng, sợ đêm dài lắm mọc. Thôn trưởng cùng thôn thư ký vội đến sớt đầu mẻ chán. Bọn họ dọn một chương bàn lớn tử, đứng ở thôn ủy hội cửa từ thôn thư ký tọa trấn ở cái bàn sau cho mỗi cái tưởng báo danh tham gia thì đại học người làm đăng ký, mà thôn trường tắc như cũ cầm hắn cái kia dùng măng sắc cuốn lên tới loa, đứng ở bên cạnh lớn tiếng kêu duy trì trật tử. Tưởng báo danh tham gia thì đại học đều ngoan ngoãn cho ta xếp thành hàng, không chuẩn cắm đội nháo sự. Ai muốn dám trái với kỷ luật vậy cút cho ta trở về, hôm nay không chuẩn tới báo danh. Tô hân nhiên các nàng đến thời điểm nhìn thấy chính là một cái thật dài đội ngũ. Nàng tìm cái dâm mát chỗ ngồi, đem, xe ngừng ở nơi đó, làm bà bà lưu tại tại chỗ xem xe chính mình tắt đi đến đội ngũ nhất cuối cùng bài nổi lên đội. Đằng trước có người chú ý tới nàng đã trở lại quay đầu cùng nàng đáp lời. Tô tỉ, người cũng trở về báo danh lạc, cùng nàng đáp lời chính là một vị tuổi trẻ tiểu tức phụ nhi. Nàng là vị thanh niên trí thức tuổi chỉ do so Tô Hân Nhiên tiểu một tuổi, năm đó xuống nông thôn tới bên này không bao lâu, gả cho một hộ dân bản xứ ra, nghe nói hôn sau nàng nam nhân cùng nhà chồng người đối nàng đều rất không tồi. Này không, này sẽ nghe thấy thì đại học khôi phục tin tức nhà chồng người cư nhiên liền phản đối đều không có, còn trước tiên đưa nàng lại đây ghi danh. Tô Hân Nhiên nhận được bên cạnh bồi ở vị kia nữ thanh niên trí thức người là ai chính là nàng trượng phu. Nàng xưa nay cùng đối phương quan hệ còn tính có thể, lúc này bị chủ động đáp lời tự nhiên cũng muốn lễ phép đáp lại. Vân ta vừa nghe thấy tin nhi liền lập tức chạy đến. Ta cũng lạc vừa mới đều kích động khóc. Các nàng xếp hạng nhất cuối cùng, muốn đến phiên cấp nàng còn có đến chờ, hai người rước khoát liền liêu lên. Có người bồi nói chuyện phiếm, thời gian còn có thể quá đến càng mau một ít. Đại khái đợi gần hai cái giờ, mới đến phiên tô hân nghiên. Nhìn thấy nàng trở về thôn thư ký cùng thôn trưởng đều có chút kinh hỉ nhưng là hôm nay bận quá, không phải cái dễ nói chuyện hào thời điểm cho nên hai bên chỉ có thể việc công xử theo phép công, đem sự tình chính sự trước cấp xử lý. Tô hân nhiên thực mau làm tốt đăng ký báo xong danh, nhưng nàng không có lập tức rời đi, mà là đỉnh sau lưng mọi người thúc sụp ánh mắt, đem bối thượng cặp sách rỡ xuống tới, nặng nề mà đặt lên bàn. tiểu tô, người đây là muốn làm gì? Thôn thư ký cùng thôn trưởng khó hiểu mà nhìn tô hân nhiên hành động. Thư ký thôn trưởng còn có các vị các hương thân. Tổ Hân nghiên trên mặt mang theo cười, xoay người nhìn mắt phía sau mọi người, dương giọng nói trước kia chúng ta ninh ra ít nhiều mọi người chiếu cố mới có thể có hôm nay, lần này thi đại học khôi phục tin tức một chuyển đến kích động hưng phấn đồng thời ta cũng vì một sự kiện mà cảm thấy lo âu, đó chính là ôn tập. Nàng mở ra cặp sách lộ ra bên trong hai bộ chỉnh chỉnh tề tề ôn tập tư liệu. Này đó tư liệu sách vở có tân có cũ, nhưng có thể nhìn ra được tới là nàng thực dụng tâm mà thu thập lên. Hiện tại khoảng cách thi đại học khôi phục còn sót lại 2 tháng thời gian, nhưng là hảo những người này còn cấp thiếu ôn tập tư liệu cũng may nhà của chúng ta hài từ nhiều ta liền suy nghĩ cầm bọn nhỏ sách giáo khoa, hơn nữa ta trở về. Trước lâm thời từ bên ngoài tìm tới, cho đại gia thấu đủ hai bộ ôn tập tư liệu. Này đó ta hiện tại coi như đại gia mặt nghi quyên tặng cấp trong thôn, làm trong thôn có yêu cầu người đều có thể tùy tiện mượn đọc học tập cũng coi như là chúng ta ninh ra đối đại gia những năm gần đây chiếu cố một ít tiểu báo đáp hy vọng có thể trợ giúp đến đại gia. Tô Hân Nhiên nói đến thành khẩn thả những cái đó ôn tập tư liệu đều là thật thật tại tải. Tài. Bao gồm thôn thư ký cùng thôn trưởng ở bên trong, mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều nháy mắt rất là kính nể thả tràn ngập cảm kích. Phải biết rằng, một bộ hoàn chỉnh ôn tập tư liệu có bao nhiêu khó được. Mặc dù này đó đối với Ninh Gia mà nói là dư thừa, nhưng là đối với bên ngoài những cái đó cấp thiếu ôn tập tư liệu người tới nói lại không phải. Hiện tại một quyền ôn tập tư liệu đã xào tới rồi mười mấy đồng tiền, hơn nữa cái này giá cả còn ở bay nhanh dâng lên. Liền tô hân nhiên mang đến này đó thư, Tuy tùy tiện tiện lấy ra đi bán, đều có thể bán ra cái mấy trăm khối. Mà hiện tại, nàng cư nhiên đem này mấy trăm khối đồ vật nói quyên liền quyên thật sự là lệnh người không thể không bội phục. Không ít người ngầm để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ, bọn họ có thể hay không như vậy đại công vô tư? Đáp án là không thể. Rốt cuộc mấy trăm khối dụ hoặc lực quá lớn, đặt ở bọn họ ở nông thôn địa phương, này đó tiền đều đủ tái khởi một bộ rộng mở phòng ở. Tổ hần nhìn ném xuống thư, nói rõ này đó làm thôn cán bộ nhóm thương lượng nên như thế nào phân phối sử dụng, liền bối thưởng không ba lô, xoay người rời đi, đi tìm nhà mình bà bà. Ra tới lâu như vậy, các nàng cũng nên đi trở về. Ở mẹ chồng nàng dâu hai lái xe trên đường trở về, Ninh nãi nãi cùng con dâu đề cập ta trong viện chôn vài thứ kia, đều có thể khởi ra tới đi. Vân, thời cơ cũng không sai biệt lắm, chờ thi đại học xong, chúng ta có rảnh, liền trở về đem vài thứ kia đều đào ra. Tô Hân nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, bọn họ tham gia thi đại học sau, nếu có thể bị đại học trúng tuyển, thế thất phải rời khỏi nơi đây. Đến lúc đó, có thể lại trở về cơ hội liền sẽ trở nên thập phần thưa thất, nếu muốn đem trước kia giấu đi những cái đó vàng bạc châu báu đào ra liền rất phiền toái, cho nên đến đổi rời đi phía trước, đem đồ vật toàn bộ đều đào ra rời đi đi. Dù sao nguy hiểm thời kỳ đã qua đi, hiện tại đều an toàn. Việc này chỉ là cái tiểu nhạc đệm mẹ chồng nàng dâu hai quyết định hảo sau liền tiếp tục hướng trong nhà đuổi. Nhưng các nàng về đến nhà khi liền thấy cả nhà đều tụ tập ở trong phòng khách rõ ràng đều đang chờ các nàng trở về. Ninh viễn hành cái thứ nhất nganh đón đi lên. Hắn một bên rũi tay tiếp nhận thê tử trên người không ba lô, một bên thấp giọng hỏi, đều quyên đi ra ngoài. Vân, đều cho, Tô Hân nhiên gật gật đầu. Khi hai bộ ôn tập tư liệu kỳ thật không phải bọn họ hài từ sách giáo khoa Tô Hân Nhiên sao có thể bỏ được đem nhà mình hài từ sách giáo khoa tặng người. Cho nên những cái đó là nàng sau lại mặt khác thô thập lên. Dù sao nội dung đều giống nhau, cũng không ai sẽ để ý nguyên chủ nhân là ai. Hy vọng những cái đó thư có thể trợ giúp đến bọn họ. Ninh nãi nãi than nhẹ một tiếng, nói. Nàng vừa mới ly đến gần, tự nhiên nghe thấy như từ con dâu đối thoại biết hai người thiện tâm, cũng nhớ rõ thôn đối nhà bọn họ ân tình, lúc này mới cố ý cấp trong thôn tặng thư. Tuy nói hai bộ thư khả năng tác dụng không lớn, nhưng rốt cuộc cũng hết tâm. chương 117, Ninh ra không khí hoàn toàn trở nên khẩn trương ngưng trọng lên. Trong nhà bảy người, bốn người đều báo danh tham gia thi đại học. Vì chuẩn bị chiến tranh khảo thí, Ninh Hàn thậm chí nhẫn tâm từ bỏ thật vất vả tìm tới công tác Tô Hân Nhiên cũng cấp nhà suất bản gửi tin thông tri tạm dừng viết bàn thảo. Bởi vì bọn họ muốn toàn tâm chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Chỉ có Ninh Viễn Hành cùng Ninh Hàn không có từ bỏ công tác, người trước là không thể từ bỏ, người sau là cảm thấy chính mình biên công tác cũng có thể biên ôn tập, không cần thiết từ bỏ. Tuy rằng không ai cùng nàng đặc biệt công đạo, nhưng là tiểu tại tại chính mình cũng có thể thứ các đại nhân phản ứng trông được ra chút cái gì. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng liền đi đường đều cố tình tay chân nhẹ nhàng, sợ phát ra quá lớn động tĩnh ẩm ý về đến nhà ở ôn tập mọi người. Ninh Hiền cũng không phải ngốc, hắn đi theo muội muội học theo trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn không ít. Mặc dù tưởng chơi cũng đều là đi ra ngoài chơi, không ở nhà cãi nhau ẩm ý. Ninh nãi nãi tắc cánh vác nổi lên cả nhà thủ công nghiệp mặc dù Tô Hân Nhiên cùng trong nhà những người khác thấy muốn cướp làm đều bị nàng hổ mặt khớp đuổi đi. Dùng nàng lời nói tới nói chính là, ta mệt cũng liền mệt này 2 tháng, có thể sử dụng 2 tháng đổi các ngươi cả đời tiền đồ kia thật đúng là quá đáng giá. Liên tục vài lần muốn cướp làm việc nhà sống đều bị ninh nãi nãi đuổi đi sau tô hân nhiên đám người cũng bất đắc dĩ mà nổi lên dãy ruộng chỉ là ôn tập lên lại càng thêm dùng công. Bọn họ cảm thấy chính mình lúc này ôn tập đã không đơn giản là vì chính mình còn gánh vác người nhà kỳ vọng. Cho nên nhất định phải nỗ lực khảo ra cái hào thành tích mới được. Hai tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói đoàn tựa hồ cũng không thế nào đoàn. Đối với người bình thường mà nói có lẽ là rất dài dòng, nhưng đối với muốn tham gia thi đại học quảng đại các thí sinh mà nói, lại là như vậy ngắn ngủi đến làm người thuyệt vọng. Rất nhiều người đều cảm thấy chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thi đại học liền bất kỳ tới. Tới rồi lúc này, mặc kệ có hay không ôn tập hoàn thành, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng chiến trường. Ninh ra người tất cả đều ở khảo thí trước một vòng bắt được chuẩn khảo chứng. nho nhỏ một chương phương hình trên tờ giấy trắng, rõ ràng mà viết rõ bọn họ mỗi người trường thi địa điểm, lớp, chỗ ngồi hào còn có mỗi chàng khảo thí an bài thời gian. Không khỏi khảo thí cùng ngày phát sinh cái gì đi nhầm trường thi ô long sự kiện Tô Hân Nhiên đề nghị đại gia trước tiên một hai ngày đi trước từng người trường thi dẫm điều nghiên địa hình. Được đến nhất trí duy trì. Bởi vì thí sinh quá nhiều cho nên chấn trên toàn bộ trung tiểu học đều bị giáo dục cục cấp chương dụng, bọn nhỏ hỉ hoạch 5 ngày kỳ nghỉ. Thực tế khảo thí thời gian chỉ có 3 ngày, nhiều ra tới 2 ngày kỳ nghỉ là vì cho nhân ra một cái bố trí trường thi thời gian. Cho nên khảo thí bắt đầu trước một ngày, các đại khảo tràng trên cơ bản đều bố trí xong, thả trình nửa mở ra trạng thái, nhưng cùng các thí sinh đi vào tham quan. Tương đối trùng hợp chính là, Ninh Hàn cùng Ninh viễn hành phụ tử đều bị phân phối tới rồi tiểu tại tại bọn họ tiểu học trường thi. Mà Tô Hân nhiên đi một khác sở xa lạ sơ chung, Ninh Hàn tắc đi kia sở xa lạ sơ chung phụ cận một khu nhà tiểu học. Bởi vì hai bên bất đồng lộ, vì không lãng phí thời gian cho nên đại gia thương lượng qua đi, nhất trí quyết định tách ra hành động. tại tại, người muốn hay không bồi mụ mụ đi xem mụ mụ trường thi nha. Tổ hần nghiên trước khi đi tâm huyết dâng trào về phía nữ nhi phát ra mời. Ai ngờ tiểu gia hỏa này cư nhiên vác thượng nàng túi sách đứng ở nàng ba ba bên người một bức cha nam thức xin lỗi mặt. Mụ mụ người đã tới chậm tại tại đã trước đáp ứng ba ba bồi hắn đi xem trường thi lạc. Này thỉnh nàng cùng đi xem trường thi cư nhiên còn phải trước tiên hẹn trước. Tổ Hân nhiên vô ngữ một lát rớt khoát quay đầu hỏi tiểu nhi từ tiểu hiên. Mụ mụ thực xin lỗi ta muốn bồi ta nhị ca. Ninh Hiên tỏ vẻ chính mình cũng có hẹn. Tô Hân Nhiên, nàng ủy ủ khuất khuất mà quay đầu đi tìm bà bà cầu an ủi, "Mẹ, ngươi xem bọn họ." "Hảo hảo hảo, ngoan ngoan ngoan, ta không ủy khuất mẹ bồi ngươi đi a, mụ mụ bồi ngươi." Ninh nãi nãi chiều mến mà ôm lấy con dâu, vuốt nàng đầu hống hống. Kia tư thế cùng Hống Tiểu Tại tại cũng không sai biệt lắm. Ninh ra mấy nam nhân thấy một màn này, đáy mắt đều mang theo cười. Đại ca ôm Bởi vì tiểu tại tại bọn họ tiểu học rời nhà không xa cho nên Ninh viễn hành cùng Ninh Hàn quyết định đi tới qua đi, đem trong nhà hai chiếc xe đạp nhường cho Tô Hân Nhiên bọn họ cưỡi đi. Tiểu tải tại không vui chính mình đi đường, chạy đến nàng đại ca trước mặt làm nũng muốn ôm một cái. Mụi mụi tiểu yêu cầu Ninh Hàn lại như thế nào sẽ không thỏa mãn nàng. Hắn hơi hơi khom lưng, rỗi tay liền đem tiểu tại tại toàn bộ bế lên, làm nàng an an ổn ổn mà ngồi ở chính mình cường tráng hữu lực khủyu tay chung. Tiểu tải tại hai chỉ tiểu cánh tay theo bản năng vòng lấy ca ca cổ quay đầu nhìn chung quanh chợt cất cao phong cảnh, vui vẻ mà quơ quơ gót chân nhỏ. Hi hi hi, hai anh em hòa thuận vui vẻ hình ảnh xem đến bên cạnh ninh viễn hành có điểm ghen. tại tại như thế nào không? Kêu ba ba ôm, tiểu tải tại nghiêng đầu nhìn nhìn ba ba, đột nhiên ngữ ra kinh người, bởi vì ba ba muốn ôm mụ mụ nha. Khủ khủ khủ. Bị nữ nhi bất thình lình nói cấp sợ tới mức bị nước miếng sặc đến, ninh viễn hành ho khan vài thanh, lúc này mới bình phục hạ kịch liệt dao động tâm tình. Cũng không biết là vừa rồi khụ đến quá mảnh, vẫn là như thế nào mà hắn một chương khuôn mặt tuấn thú thượng lại là nổi lên một tia hồng nhạt. Tiểu ra hỏa, nhân nhi nho nhỏ lời nói nhưng thật ra không ít. Nhìn không được hơi chút sùng điểm lực nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ, nhiều ít mang theo điểm thẹn quá thành giận cảm xúc. Hiểu tải tại nhìn không thấu ba ba tâm tư, nhưng là nàng có thể cảm thụ đau đớn. Cảm giác trên mặt bị nhiết đau, nàng lập tức không cao hứng mà chụp bay ba ba bàn tay to quay đầu đem khuôn mặt nhỏ chôn ở ca ca trong lòng ngực còn muộn thanh muộn khí nói, hư ba ba, không cho niết. Ha ha ha ha, khi dễ nữ nhi hư ba ba thần thanh khí sảng cười đến vô cùng sang sảng. Ninh Hàn, nếu không phải đây là thân cha, dám khi dễ hắn muội muội hắn khả năng liền phải động thủ. Chà còn mấy cái nói dỡn gian, liền đến trường thi. Tuy nói phụ tử hai người cùng tồn tại một cái trường thi, nhưng là bị phân phối khảo thí lấp lại là không giống nhau. Ninh Hàn ở nhất hào khu dạy học lầu 2, mà Ninh Viễn Hành thì tại số 3 khu dạy học lầu 1 trung gian còn cách một đống số 2 lâu đâu. Dù sao đều ở một cái chỗ ngồi, khoảng cách cũng không tính rất xa, bọn họ liền không tách ra cùng nhau đi trước nhìn xem Ninh Hàn trường thi, lại đi nhìn xem Ninh Viễn Hành. Gì... Hòa wow, ở ca ca trong lòng ngực tiểu tại tại có chút nhàm chán mà nhìn đông nhìn tây, đột nhiên nhìn thấy hai cái quen mắt gương mặt. Nàng lập tức vỗ vỗ đại ca đầu vai tay nhỏ một lóng tay. Đại ca xem, trương lão sư, còn có hứa tì tì. Ninh hàn theo bản năng mà theo muội muội ngón tay phương hướng vọng qua đi, chỉ thấy trước kia ở thôn tiểu học khi công đạo quá bọn họ trương tuệ trương lão sư chính thật cẩn thận mà đỡ một vị lớn lên có chút quen mắt bụng nhỏ hơi đột tuổi trẻ nữ nhân chậm rãi độ chạy bộ lại đây. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân hắn nhận được cùng trương tuệ giống nhau, cũng là trần gia thôn thanh niên trí thức kêu hứa thốn ni. So sánh với ninh hàn tiểu tại tại đối hứa thốn ni càng thêm quen thuộc một ít. Chỉ vì lúc trước nàng bắt được nhị mặt dỗ trộm lương thực lại bị hắn vô cáo ngực hãm tiểu hài tử nói lung tung thời điểm tinh thần trọng nghĩa mười phần hứa thốn ni còn đứng ra tới vì nàng nói nói mấy câu. Từ kia về sau, hai người ngẫu nhiên gặp đều sẽ lẫn nhau hòa khí mà chào hỏi. Thường xuyên qua lại như thế mà, dần dần mà cũng quen thuộc một ít. Chỉ là không biết hứa thốn ni khi nào gả cho Trương lão sư cương nhiên còn hoài tiểu bảo bào. Hai bên còn chưa đáp thượng lời nói, tiểu tại tại liền trước từ Trương tuệ cùng hứa thốn ni trên mặt xem thấu bọn họ hiện giờ quan hệ. Ninh ra hai cha con vóc người cao lớn, lại đồng dạng tuấn lãng xoái khí, trong đó một cái trong lòng ngực còn ôm cái phấn điêu ngọc chắc tiểu cô nương, này vốn chính là cái thấy được tổ hợp. Mặc dù ngay từ đầu bởi vì chỉ chú ý thê tử dựng bụng không có thể phát hiện, nhưng nhân gia đều đứng ở bọn họ trước mặt thẳng tắp mà nhìn bọn họ lại như thế nào chỉ độn người đều nên có điều phát hiện. Trường tuệ tay áo bị tiểu thê tử nhẹ nhàng kéo, ngầm đầu còn chưa mở miệng dò hỏi, liền thấy ninh hàn bọn họ. Trên mặt hắn biểu tình sáng ngời, nhiễm kinh hì, ninh nhà máy, ninh hàn còn có tại tại các ngươi cũng ở cái này trường thi khảo thí. Bởi vì cùng ninh viễn hành không quá quen thuộc cho nên trương tuệ đối hắn xưng hô thực xa cách khách sáo. Trường lão sư hào, hứa tỷ tỷ hào, tiểu tải tại cùng đại ca cùng nhau lễ phép mà gọi người. Rốt cuộc trước mắt người nói như thế nào đều dạy dỗ quá ninh gia tam huynh đệ thả lại lớn tuổi bọn họ rất nhiều, gọi người một tiếng tôn xưng cũng là hẳn là. Trường lão sư hào, nhà ta bọn nhỏ trước kia ít nhiều ngày chiếu cố. Thân là hài từ gia trưởng, Ninh Viễn Hành tự nhiên cũng là nhận được trương tuệ cho nên đối hắn thái độ thực khách khí trong lời nói lộ ra tôn kính. Ngài hảo ngài hảo thân là lão sư quan tâm dạy dỗ học sinh vốn chính là ta nên làm Trương tuệ rũi tay cùng Ninh Viễn Hành cầm, lại cùng bọn họ giới thiệu nói vị này chính là ta ái nhân kêu hứa thốn ni cũng là trần gia thôn thanh niên trí thức chúng ta kết hôn có nửa năm. Hắn nhìn phía hứa thốn mi ánh mắt thực ôn nhu tuấn giật khuôn mặt phẳng phất hơi hơi phiếm quang. Có thể thấy được hắn là thật sự thực thích nàng. Hứa thốn mi bị trưởng phu nhìn đến có chút thẹn thùng, nguyên bản lanh lẹ đanh đá nhân nhi lúc này cũng nhiễm một chút tiểu nữ nhi ra kiều thái. Tiểu tải tại nhìn xem trương tuệ, nhìn nhìn lại hứa thốn mi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết nguyên lai trước kia trương lão sư luôn là cũng không có việc gì tới ngoài ruộng lắc lư, không phải vì tìm sống làm, mà là tới xem hứa tỷ tỷ nha, ngô ngô ngô. Ninh Hàn phát hiện không đúng, vội vàng bưng kín muội muội miệng, hướng về phía bị vạch Trần Bí Mật thoáng chốc trở nên mặt đỏ tới mang tay Trương Tuệ xin lỗi, thực xin lỗi a Trương lão sư, ta muội muội còn nhỏ, nói lung tung mạo phạm ngài, thỉnh ngài đừng để ý. Không, không có việc gì. Trương Tuệ cơ hồ chịu đựng không nổi trên mặt ôn nhã tươi cười. Xác thật không có việc gì, tiểu tại tại nói được đều là lời nói thật. Chỉ là, đứa nhỏ này biết được cũng quá nhiều. Náo loạn như vậy vừa ra xấu hổ diễn, sợ hãi nữ nhi chọc nhân ra không mau, ninh viễn hành vội từ nhi từ trong lòng ngực ôm quá nàng, đối với trương tuệ phu thê từ biệt. Chúng ta còn muốn đi nhìn xem trường thi, liền đi trước. Dứt lời cũng không đợi nhân ra trả lời, liền vội vã mà lưu cái không ảnh. Mà ở bọn họ rời đi sau, hứa thốn ni mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nàng ngơ ngác mà nhìn về phía Trượng phu, lúc trước không phải ta truy đến ngươi sao. Phải biết rằng, nàng lúc trước vì đuổi tới này đoá thôn tiểu học cao lãnh chi hoa chính là chịu đựng nữ truy nam cảm thấy thẹn cố lấy rất lớn dũng khí mới hành động. Kết quả, hiện tại cư nhiên có người nói cho nàng, không phải nàng dựa vào chính mình nỗ lực đuổi tới nam nhân, mà là nam nhân sớm liền nhìn chúng nàng, có ý định tiếp cận câu dẫn, trêu chọc đến nàng xuân tâm nhộn nhạo cầm giữ không được lúc này mới. Nhớ lại chính mình trước kia vì truy nam nhân sở làm đủ loại chuyện ngu xuẩn. Hứa thốn ni che lại mặt cúi đầu đi nhanh đi phía trước đi cảm giác chính mình không mặt mũi gặp người. Mắt thấy thê thử chạy kia còn phải Trương tuệ chạy nhanh đi nhanh đuổi theo ni nhi tiểu ni, lão bà tức phụ nhi. Người đừng kêu ta ta hiện tại tưởng lẳng lặng. Hứa thốn ni thẹn quá thành giận mà hướng về phía trưởng phu kêu kết quả lại không biết khi nào đuổi tới nàng trước mặt hắn ôn nhu mà ôm cái đầy cõi lòng. Đừng nghĩ lẳng lặng, lặng ngươi hiện tại hẳn là ngẫm lại ta, nghĩ lại con của chúng ta. Bàn tay to thăm lại đầy ôn nhu mà sờ sờ nàng bụng nhỏ, bên trong hoài bọn họ hài tử, đã hơn 4 tháng. Vừa nghe Trượng phu nhắc tới hài tử, hứa thốn ni cảm xúc mềm mại chút lại vẫn là có chút khí bất quá, nhịn không được rũi tay ninh trước mắt này gian trá nam nhân eo một phen. Người cay hỗn cầu, về sau còn dám lừa dối ta xem ta như thế nào thua thập ngươi. Nàng cũng không biết chính mình ở tức giận cái gì, khả năng đã hoài thai người chính là có chút không quá giảng đạo lý. Chỉ là nàng cũng là cái nữ hài tử cũng cũng nghĩ cảm thụ một chút bị người theo đuổi tư vị. Kết quả bị người lừa tịnh đảo đuổi theo. thiên người nọ rõ ràng đã sớm dưới đáy lòng thích nàng, còn ngạnh muốn làm bộ làm tịch mà nhìn nàng vụn về mà truy nam nhân khi xuẩn dạng, không nói được lúc ấy còn dưới đáy lòng cười nhạo nàng đâu. Thế tử xuống tay lực đạo không nhỏ, Trương tuệ đau đến hít hà một hơi, lại cũng minh bạch nàng đang ở nổi nóng, chỉ có thể câm miệng nhẫn nải, không dám lại chọc giận nàng. chương 118 Hô, nguy hiểm thật, Ninh Hàn đi theo ba ba muội muội chạy xa sau, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Đường xa xa nhìn thấy Trương lão sư bị hứa thốn ni Ninh eo hình ảnh sau, không cấm tâm sinh đồng tình thời điểm cũng lòng tràn đầy may mắn, còn hảo bọn họ chạy trốn rất nhanh, bằng không muội muội liền phải cho người ta rơi xuống oán trách. Nghĩ vậy, Ninh Hàn lập tức quay đầu thường nhắc nhở muội muội về sau đừng lại nói lung tung. Liền thấy ba ba đã dơ tay nhẹ nhàng ở nàng mông nhỏ thượng chụp hai hạng nghiêm túc mà giáo huấn nói, về sau còn dám không dám tùy tiện nói lung tung. Không, không dám, tiểu tải tại ủy khuất ba ba mà bẹp miệng nhỏ, đáng thương hề hề mà nhận sai, tại tại về sau, không, không nói lung tung. Ba, người như thế nào có thể đánh muội muội ninh viễn hành còn chưa thế nào đâu, ninh hàn liền trước tạc. Hắn vội vàng đem muội muội từ ba ba trong lòng ngực cướp về, thương tiếc mà ôm ở chính mình trong lòng ngực hống, chớ sợ, chớ sợ ca ca bảo hộ ngươi. Nếu là không ai hống tiểu tại tại khả năng còn sẽ kiên cường một chút, một khi bị nhân tâm đau mà hống, nàng lập tức liền cảm giác một cổ ủy khuất nảy lên trong lòng, nhịn không được oa ở đại ca trong lòng ngực thút tha thút thít. Tiểu bộ dáng thật đáng thương, này không khỏi làm Ninh Hàn càng thêm đau lòng. Hắn một bên hống muội muội một bên dùng không tán đồng ánh mắt nhìn về phía phụ thân, còn uy hiếp hắn, người đem muội muội chọc khóc trở về ta liền cùng ta mẹ nói. Làm ta mẹ tới thu thập ngươi, xem đã hiểu nhi từ ngụ ý ninh viễn hành, hai cha con cuối cùng ở một loại quỷ dị không khí điều miên địa hình xem xong rồi trường thi, sau đó đồng loạt trở về nhà. Xem trường thi tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian, nhất lãng phí thời gian hẳn là xem như trên đường qua lại, bất quá tô hân nhiên bọn họ có xe đạp thay đi bộ, sẽ tương đối mau một chút. Cho nên đương tiểu tại tại bọn họ về đến nhà thời điểm, tô hân nhiên bọn họ đã đã trở lại. Tiến ra môn, ninh nãi nãi cái thứ nhất nhận thấy được cháu gái khác thường. Ai ra ta bé ngoan, như thế nào đôi mắt như vậy hồng, ai đem ngươi chọc khóc. Nàng vẻ mặt đau lòng mà thấu đi lên, đem tiểu tại tại ôm ở chính mình trong lòng ngực nãy nãi, đều không cần đại ca đại lao tiểu tải tại chính mình liền ba ba bá mà có nổi lên chẳng ba ba hôn ta, hắn còn đánh ta, đánh hai hạ đau đau. Tức khắc Ninh nãi nãi hùng ác ánh mắt liền dừng ở nhi tử trên người, nàng phía sau tô hân nhiên nghe thấy động tĩnh còn đang không ngừng đến gần. Ninh viễn hành vô lực mà biện giải ta không dùng lực. Không dùng lực là có thể đánh hai từ, có nói cái gì không thể hảo hảo nói thế nào cũng phải động thủ. Người tiền đồ có phải hay không? Ta hỏi một chút ngươi, ngươi từ nhỏ đến lớn ta cùng ngươi ba động quá ngươi một ngón tay đầu không có. a ngươi hiện tại trưởng thành, có bản lĩnh, là có thể thùy ý đánh hại từ đúng không? Ninh nãi nãi cơ quan mộc thương tựa mà một trận thịt thịt thịt trực tiếp phun đến ninh viễn hành vẻ mặt chật vật vô lực chống đỡ. Hắn nhược nhược mà còn muốn nói gì, liền tiếp thu đến mẫu thân phía sau thê từ ánh mắt lập tức câm miệng ngoan ngoãn nhậm mắng. Không đợi ninh nãi nãi nhiều lời hai câu, khiến cho này hết thải tiểu tại tại nhưng thật ra trước đứng ra bảo hộ nàng ba ba. Nàng hai chỉ tiểu cánh tay ôm lấy ninh nãi nãi khổ, nhẹ nhàng lắc lắc nãi hô hô mà làm nũng, nãi nãi không cần mắng ba ba, là tại tại không ngoan, nói lung tung, làm hại trương lão sư bị hứa tỷ tỷ đánh, ba ba lúc này mới thức giận. Nguyên lai, like, bọn họ rời đi sau trương tuệ cùng hắn thê tử chi gian đã phát sinh sự, đều bị ninh viễn hành đám người thu hết đáy mắt. Bọn họ cũng nghe không thấy kia đối vợ chồng hai người đang nói cái gì, chỉ là thấy hứa thốn mi ném ra chương tuệ nổi giận đùng đùng mà rời đi, chương tuệ vội vàng đuổi theo còn bị thê tử ninh eo, liền cho rằng tiều tại tại những lời này đó dẫn phát nhân gia phô thê mâu thuẫn. Ninh viễn hành lúc này mới muốn giáo huấn nữ nhi. Nhân gia phô thê cảm tình nếu là thật bởi vì nữ nhi thuận miệng một câu mà bị ảnh hưởng, như vậy bọn họ không thể thoái thác tội của mình. Nghe xong tiền căn hậu quả, Ninh nãi nãi nhưng thật ra không hảo lại giáo huấn Nhi Tử giữ gìn cháu gái, mà tiểu tại tại bị nàng mụ mụ đơn độc sách đi trong phòng giáo dục. Này, nhìn thấy cháu gái bị con dâu mang đi, Ninh nãi nãi có chút sốt ruột. Nhịn không được khuyên bảo Nhi Tử, vừa mới ngươi không phải đều đánh quá hài Tử sao? Hải Tử khẳng định cũng ăn đến giáo huấn, nếu không ngươi đi vào cùng ngươi tức phụ Nhi nói nói, lần này liền thôi bỏ đi được không? Đừng lại huấn Hải Tử. Nàng chính là đau lòng tiểu cháu gái, vốn tưởng rằng Nhi Thư có thể giúp đỡ cẳn cản lại hắn tức phụ Nhi, không nghĩ tới hắn biểu hiện đến so vừa mới còn túng. Hân nhiên muốn giáo dục hài tử ta cũng không dám đi cản A. Bằng không đến lúc đó liền không phải thê tử huấn nữ Nhi, mà là bọn họ cha con hai cùng nhau quỳ gối thê tử trước mặt ai huấn. Ninh nãi nãi, nàng vẻ mặt ghét bỏ, làm gì gì không được ta sinh ngươi lớn như vậy cái có ích lợi gì. Ninh viễn hành. Xem diễn ninh ra huynh đệ ba cái Phụt, giống như có người ở cười trộm Phòng trong tiểu tải tại bị mụ mụ đặt ở mép giường ngồi Tô Hân Nhiên ngồi sổm nàng trước mặt Đôi tay phủng nàng đầu nhỏ Làm nàng trực diện chính mình mặt Tải tại nhìn mụ mụ Tiểu tải tại ngoan ngoãn nhìn về phía mụ mụ Cùng mụ mụ nói nói Ngươi nhìn thấy gì Mụ mụ đang khẩn trương ngày mai thi đại học sự Tiểu tải tại trong mắt xẹt qua một sợi kim mang Rõ ràng mà đọc ra mẫu thân lúc này nỗi lòng Đúng vậy, mụ mụ đang khẩn trương, chính là mụ mụ hiện tại có biểu hiện thật sự khẩn trương sao? Tổ hân nhiên giơ tay bừng kín nữ nhi hai mắt ngữ khí bình tĩnh an hòa. Không có, tiểu tải tại lắc đầu, xem nhẹ thuật đọc tâm tác dụng chỉ là nghe thanh âm cùng cảm thụ mụ mụ trên người hơi thở, nàng vô pháp phán đoán ra nàng hay không đang khẩn trương. Đúng vậy, mụ mụ không có biểu hiện ra thực khẩn trương, bởi vì mụ mụ biết liền tính mụ mụ biểu hiện ra ngoài, trừ bỏ cho các ngươi đi theo lo lắng khẩn trương ở ngoài. Không có bất luận tác dụng gì cho nên mụ mụ đêm này đó không tốt lắm cảm xúc đều cấp thu liễm lên không nghĩ để cho người khác biết. Tổ hần nghiền tinh tế mà cùng nữ nhi phân tích chính mình tâm tư, nói xong lúc sau thực ôn nhu mà dò hỏi nàng. Tại tại ngươi hiểu mụ mụ ý tứ sao? tiểu tại tại hai chi tay nhỏ không tự giác mà rối giắm ở bên nhau, nàng an tĩnh một hồi lâu mới thấp thấp mà nói, đã hiểu, mụ mụ thực xin lỗi, tại tại sai rồi. Bất đồng với vừa mới vị ứng phó ba ba tùy ý xin lỗi, nàng lần này xin lỗi là chân tình thật cảm Người nên cấp xin lỗi người không phải mụ mụ, lần tới gặp trương lão sư cùng hứa thanh niên trí thức sau lại cùng nhân ra xin lỗi, hiện tại cùng mụ mụ nói nói, ngươi sai ở nơi nào. Tô hân nhiên kiên nhẫn mà dẫn đường nữ nhi. Rất nhiều đạo lý trực tiếp nói cho hai từ nàng không nhất định có thể nhớ rõ trụ, vẫn là đến làm nàng chính mình đi tự hỏi, đi lý giải mới được. Tiểu tại không nên nói lung tung, liền tính ta nói chính là lời nói thật chính là người khác không nhất định nguyện ý làm chính mình tưởng che giấu bí mật bị bại lộ ra tới cho nên có chút lời nói, không thể nói. Tiểu tải tại thực nỗ lực mà tổ chức chính mình ngôn ngữ đi trả lời mẫu thân vấn đề. Có lẽ nàng đối hôm nay vấn đề lý giải đến còn không tính thấu triệt nhưng là đối với Tô Hân Nhiên tới nói, đã vậy là đủ rồi. Nàng vui mừng mà sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, tán thưởng nói, nói đúng, về sao tại tại mặc kệ từ người khác trên mặt nhìn thấy gì tiểu bí mật, đều không cần tùy ý làm trò nhân ra mặt nói ra đi, bộ dáng này không chỉ có sẽ cho người khác mang đến phiền toái, còn rất có thể cho người chính mình mang đến nguy hiểm, đã biết sao. Tiểu tại tại gật gật đầu, đã biết, hảo, đi ra ngoài chơi đi, mụ mụ cũng đến đi nấu cơm. Giáo dục xong nữ nhi tô hân nhiên đứng dậy lãnh nàng đi ra ngoài. Nhắm chặt phòng môn vừa mở ra, liên tiếp ngã xuống vài cái xếp thành một đoàn người tiếng kêu rên không ngừng. Ai ra, đại ca ngươi đè nặng ta tay. Nhất phía dưới ninh hiên nhăn mặt kêu thảm thiết. Ba người nên ăn ít điểm, hào chọc. Ninh Hàn không sợ chết mà phun tào. Tiểu tử thúi, như thế nào nói chuyện đâu. Ninh viễn hành mắt hổ trừng, ý đồ tưởng tạo khởi chính mình thân là phụ thân uy nghiêm. Cho nên ta vì cái gì muốn đi theo các ngươi làm một trận loại này chuyện ngu xuẩn. Ninh hàng mặt vô biểu tình mà tưởng bỏ dậy, lại bị nhất phía dưới ninh hiên chân cấp vướng một chút lại quăng ngã trở về. Thoáng chốc phía dưới người lại là một trận kêu rên. Tổ hân nhiên hợp lại các ngươi nghe lén còn phải tổ cái đoàn. Ba ba các ngươi ở chơi cái gì trò chơi nha? Tiểu tải tại nhìn ninh ra phụ tử mấy cái kia điệp la hán tư thế, còn tưởng rằng bọn họ là ở chơi, nóng lòng muốn thử mà tưởng hướng lên trên pháp. Ninh Hàng nhìn thấy muội mụi đáy mắt hứng thú, vội không rảnh lo hình tượng, luống cuống tay chân mà bỏ dậy, xa xa mà né tránh. Liền hắn này đơn bạc tiểu thân thể, nhưng chịu không nổi hắn muội một đốn mãnh pháp Ta tới rồi, tiểu nhục đoàn tử mở ra hai tay liền đi phía trước hướng. Phát không đến nhị ca, nhưng tiểu tải tại lại đem dư lại người đều cấp động phải cá nhân ngưỡng mã phiên, hiện trường thức khắc một mảnh hỗn loạn. Tô Hân nhiên yên lặng mà đỡ cái chán, các người chơi đi ta đi nấu cơm. Nàng chân dài một mải từ trên mặt đất kia một đám nhị hóa nhóm trên người kéo dài qua qua đi thẳng đến phòng bếp. Ngày mai muốn khảo thí, nhưng hôm nay ninh ra người lại chỉ là đi ra ngoài nhìn hạ trường thi, dẫm điều nghiên địa hình, không có lại ôn tập. Nên ôn tập tri thức điểm bọn họ đã tất cả đều trước tiên ôn tập hảo, hiện tại chỉ chờ khảo thí mở màn không cần thiết lại đi quá nhiều ôn tập bạch bạch cho chính mình ra tăng áp lực. Buổi tối tô hân nghiên chỉ là đơn giản mà làm ba đồ ăn một canh. Canh tàu hù đầu cá, nông ra tiểu xào thịt tỏi nguyễn cạch trắng, toàn đậu que xào thịt mạt lại nấu một nồi to cơm tẻ. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, an tĩnh mà trầm mặc mà lùa cơm. Ăn uống no đủ, mọi người đều ăn ý mà trước tiên về phòng ngủ. Khảo thí 9 giờ bắt đầu, trường thi yêu cầu thí sinh trước tiên nửa giờ đến trường học tính thượng dậy sớm rửa mặt mặc quần áo thêm ăn bữa sáng còn có lên đường đi trường thi thời gian, bọn họ ít nhất cũng đến 7 giờ rời giường. Cho nên đến đi ngủ sớm một chút mới có thể bảo đảm chính mình ngày hôm sau có thể tinh thần no đủ mà ứng đối khảo thí. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, Ninh nãi nãi tay chân nhẹ nhàng mà bỏ lên thân, tròng lên quần áo, mở cửa ra khỏi phòng, đến trong phòng bếp đi cấp một nhà già trẻ nấu cơm. Suy xét đến nếu là ăn đến quá tạp khả năng sẽ tiêu chảy ảnh hưởng khảo thí cho nên nàng chỉ đơn giản mà ngao một nồi cháo trắng, lại chiên thượng mấy cái trứng gà, lộng điểm dưa muối, chính là một phần dinh dưỡng lại mỹ vị bữa sáng. 6 giờ 53 phân, Ninh Viễn Hành bỏ lên giường thưởng cấp người một nhà làm cơm sáng, mở cửa lại phát hiện mẫu thân đã ở trong phòng bếp. Tỉnh chạy nhanh đi rửa mặt đánh răng ta bên này thực mau liền hào. Ninh nãi nãi quay đầu nhìn thấy như từ ra tới, một bên nhìn hỏa một bên nhỏ giọng dặn dò nói. Hào, nếu bữa sáng đã có người ở làm, Ninh Viễn Hành cũng không trì hoãn thời gian trực tiếp liền hướng phòng vệ sinh đi. Kế hắn lúc sau, Ninh Hàn cùng Ninh Hàng hai huynh đề cũng lục tục bỏ dậy tô hân nhiên nhất vãn. Nàng vẫn luôn ngủ tới rồi 7 giờ 15 phân mới khởi. Chủ yếu cũng là tối hôm qua có chút khẩn trương lo âu, vẫn luôn ngủ không được lăn qua lộn lại thẳng đến tới gần 12 giờ mới chân chính ngủ cho nên buổi sáng có điểm khởi chậm. Thức dậy vãn cũng có thức dậy vãn chỗ tốt, ít nhất nàng ra tới sau những người khác đều rửa mặt xong, nàng không cần cùng người đoạt phòng vệ sinh. Bằng mau tốc độ thu thập xong chính mình, tô hân nghiên ngồi ở trượng phu bên cạnh lay quá chính mình kia chén cháo, một bên ăn một bên cùng bà bà công đạo, mẹ ngài cùng tiểu hiên còn có tại tại liền đãi ở trong nhà, đừng học người khác chạy tới cửa trường chờ chúng ta khảo thí, bên ngoài quá lạnh kia gió lạnh hô hô tiểu tâm cấp đông lạnh bị bệnh. Hai cái tiểu nhân thân mình chắc nịch nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng, chủ yếu vẫn là lo lắng thân thể không thế nào tốt bà bà. Nhưng loại này lời nói không thể nói rõ cho nên chỉ có thể uyển truyền mà khuyên bảo bà bà lưu tại trong nhà xem hài từ. Kỳ thật Ninh nãi nãi cũng có thể lý giải con dâu tâm, nghe xong nàng khuyên bảo, nàng cố ý cười nói ta mới không đi đâu, các người bốn người ba cái trường thi, đi đâu một cái mặt khác hai cái đều đến làm ẩm ý, còn không bằng cái nào đều không đi đâu. Ha ha ha, trong nhà những người khác đều bị chọc cười ấm áp tiếng cười quanh quần ở trong nhà, đánh thức ngủ say trung tiều tại tại. Nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, cảm thấy vẫn là vây, không nghĩ lên, rứt khoát ôm chính mình búp bê vải chờ mình, tùy tay xả quá chăn che lại đầu, tiếp tục ngủ. Trời đất bao la, ngủ lớn nhất. Chương 119. Ăn qua cơm sáng, Tô Hân Nhiên đám người cầm lấy từng người sớm liền chuẩn bị tốt văn phòng phẩm bao cùng chuẩn khảo chứng lao tới trường thi. Hôm nay buổi sáng trận đầu khảo ngữ văn, buổi chiều khảo toán học. Ngày hôm sau buổi sáng trận đầu khảo chính trị, buổi chiều cùng ngày thứ ba khảo thí khoa tắc căn cứ khảo thí văn lý lựa chọn bất đồng, mà có điều khác nhau. Hiện tại không có tiếng Anh khoa, tiếng Anh chỉ có tưởng lựa chọn tiếng Anh chuyên nghiệp nhân tài yêu cầu mặt khác thêm khảo. Bình thường khảo thí là từ tam khoa chủ khoa, cũng chính là ngữ văn toán học chính trị tạo thành. Mà khoa học tự nhiên yêu cầu trừ bỏ khảo này, tam khoa ở ngoài còn muốn nhiều hơn vật lý cùng hóa học cùng lý, văn khoa yêu cầu thêm địa lý cùng lịch sử. Không có sinh vật, Tô Hân Nhiên cũng là chính mình tự mình trải qua quá một hồi sau mới biết được cái này niên đại tạm thời còn không có đem sinh vật xếp vào thi đại học khảo thí khoa, thậm chí còn rất nhiều trường học cũng sẽ không chuyên môn mở sinh vật khóa Bất quá kỳ thật có hay không sinh vật đều cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Bởi vì nàng ghi danh văn khoa, cả nhà liền nàng một cái văn khoa sinh, những người khác đều là khoa học tự nhiên. Nhưng Tô Hân Nhiên không cảm thấy chính mình cùng mọi người trong nhà không hợp nhau, ngược lại còn thực kiêu ngạo mà cảm thấy chính mình nhất đặc thù Khảo thí sắp bắt đầu, nàng vội vàng thu hồi chính mình tự do suy nghĩ chuyên chú với phân phát xuống dưới bài thi thưởng. Đề mục không có chính mình trong tưởng tượng khó khăn, nhưng cũng không dễ dàng, ở vào chung đằng trình độ. Có thể là phía trên cũng suy xét đến thi đại học gián đoạn lâu lắm, khôi phục sau cho người ta ôn tập thời gian cũng quá ngắn cho nên cố ý hơi chút điều thấp một chút khó khăn. Bất quá lại như thế nào điều thấp thi đại học vẫn là thi đại học đây là một hồi vì tuyển chọn nhân tài mà thiết lập khảo thí cũng không có khả năng thật sự dễ dàng đi nơi nào. Tô Hân nhiên nghiêm túc mà duyệt đề thẩm đề. Nàng có kiếp trước mười mấy năm cơ sở, hơn nữa kiếp này xuyên qua sau mỗi một ngày nỗ lực tri thức học được thực vững chắc trên cơ bản vừa mới đọc xong một đạo đề trong đầu liền hiện ra đáp án. Có đáp án, nàng lập tức cầm lấy bút xoát xoát xoát mà ở bài thi thượng điền. Bởi vì viết đến quá thông thuận, tốc độ quá nhanh, cùng chung quanh mặt khác vỏ đầu bức tai hình người thành tiên minh đối lập nàng còn bị giám thị lão sư khấp trọng điểm chú ý đã lâu. Bất quá tô hân nhiên một lòng trầm mê làm bài căn bản không có chú ý tới có người đang xem nàng. Mỗi gian trong phòng học đều có hai gã giám thị lão sư, một chiếc một sau, sắc bén ánh mắt khắp nơi tuần tra, phòng ngừa thí sinh gian lận. Trong đó một vị giám thị lão sư chú ý tới cùng người khác không giống nhau Tô Hân Nhiên có chút tò mò thường phục làm tuần tra mà chậm rãi đi qua đi, đi ngang qua nàng bên cạnh thời điểm càng là cố ý đem bước chân phóng đến phi thường chậm liền vì nhiều xem hai mắt nàng bài thi. Hắn cũng là dạy dỗ ngữ văn cho nên những cái đó đề mục hơi chút nhìn một cái là có thể biết đáp án. Xem vị này thí sinh chữ viết tinh tế, viết ra tới đáp án chính xác suất cực cao có thể nói trăm phần trăm, hắn không cấm mắt lộ ra khen ngợi gật gật đầu. Là cái tri thức vững chắc đệ thử tốt, giám thị lão sư bổn ý chỉ là thường thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, lại không biết chính mình hành động dừng ở người có tâm trong mắt lại cho hắn tạo thành cực đại ảnh hưởng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên động khiến cho giám thị lão sư chú ý. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một vị ngồi ở tô hân nghiên nghiêng phía sau một cái trung niên nam nhân che lại bụng nửa cái thân thể ghé vào bàn học thượng Vẻ mặt mồ hôi lạnh rơi mà khó chịu nói, lão lão sư ta bụng không thoải mái, có thể hay không đi đi DWC. Giám thị lão sư nhíu nhíu mày cùng một vị khác giám thị lão sư liếc nhau, lại hỏi hắn ấn quy định khảo thí trong lúc không chuẩn ra ngoài, người có thể hay không nhịn một chút. Ta ta nhịn không được bụng đau đến thật là khó chịu trung niên nam nhân vẻ mặt suy yếu nói. Bên cạnh có người chịu hắn ảnh hưởng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua. Nhìn thấy loại tình huống này. Vì phòng ngừa thí sinh ở trường thi nội xảy ra chuyện, cũng vì không cho hắn ảnh hưởng đến người khác khảo thí, giám thị lão sư vẫn là nhà ra nói, hành đi. Không đợi đối phương mặt lộ vẻ ý mừng, hắn nghĩ nghĩ, lại nói ta bồi ngươi cùng đi. Người này nhìn như là tiêu chảy, nhưng là cảm giác lại so tiêu chảy còn muốn nghiêm trọng, hắn sợ người đi ra ngoài khả năng sẽ té xỉu gì đó, quyết định vẫn là bồi cùng nhau, nếu là có tình huống, cũng có thể kịp thời giúp đỡ cấp đưa phòng y tế đi. Không không cần đi, ta chính mình có thể hành. Vừa nghe thấy giám thị lão sư muốn đích thân nhìn chằm chằm hắn đi WC, trung niên nam nhân sắc mặt hơi hơi đổi đổi, có chút kháng cự mà cự tuyệt. Thấy vậy, một vị khác giám thị lão sư mơ hồ cảm thấy không thích hợp, không cấm bước nhanh đi lên trước tới, duỗi tay tưởng đem hắn từ trên chỗ ngồi nâng dậy tới. Vị này thí sinh, ngươi nếu là thật sự có cái gì không thoải mái, ngàn vạn không cần chịu đựng, ta đưa ngươi đi phòng y tế nhìn xem. Hắn sợ người này là có cái gì vấn đề lớn, nhưng là sợ hãi vô pháp khảo thí, lúc này mới nói dối chưa nói lời nói thật. Không, không cần, trung niên nam nhân kháng cự mà dẫy rũa. Ai ngờ, hai người lôi kéo gian, cương nhiên có một chương tràn ngập tiểu sao tiểu trang giấy phiêu phiêu đãng đãng mà rớt xuống dưới. Hiện trường thoáng chốc lâm vào một mảnh yên tĩnh. Lão sư, hắn gian lận, một cái đầy mặt ngây ngô thiếu niên chỉ vào trung niên nam nhân lớn tiếng nói. An tĩnh, đại gia tiếp tục khảo thí. Giám thị lão sư phản ứng lại đây, trong đó một cái nhặt lên tiểu sao, xà quá mặt như màu đất trung niên nam nhân liền mạnh mẽ mang theo đi ra ngoài, một cái khác lưu lại duy trì trật tử. Toàn trường thí sinh đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu điểm ảnh hưởng. Ngay cả lớp bên cạnh nghe thấy bên này ồn ào thanh, đều có chút phân thần. Chỉ có tô hân nhiên, rõ ràng thân ở sự kiện nhất trung tâm, lại phản phất một khối bàn thạch giống nhau, đồ sộ bất động chỉ chuyên tâm làm bài. Chờ trận này thí khảo xong nộp bài thi, đi ra trường thi, nghe bên người người ong ong nghị luận thanh, nàng mới có điểm ngốc mà bắt lấy một người qua đường hỏi cái gì. Chúng ta trường thi cương nhiên có người gian lận bị bắt. Là ai to gan như vậy? Không sợ ngồi tù sao? Nàng tư duy còn dừng lại ở thi đại học gian lận đến ngồi tù thường. Mà cái kia bị bắt lấy người qua đường so nàng còn ngốc ngươi không biết sao. Người nọ không phải ngồi ở ngươi phía sau. Hắn cũng cùng Tô Hân Nhiên một cái trường thi toàn bộ sự kiện phát sinh đều chú ý cho nên biết đối phương đằng trước ngồi ai. Ách Tô Hân Nhiên mơ hồ gãi gãi đầu, làm bài làm được quá chuyên chú, không chú ý. Nghe nàng như vậy vừa nói, người qua đường không cấm mặt lộ vẻ hâm mộ, nhịn không được hỏi nàng, người hẳn là khảo rất khá đi. Ta có vài đạo đề sẽ không làm, đều là đoán mò, đều phải trách ta trước kia không có thể hào hào học tập. Xin lỗi, ta còn vội vàng về nhà ăn cơm, liền đi trước. Không muốn nghe đối phương bực tức, tô hân nghiên tùy ý tìm cái lấy cớ liền khai lưu. Nàng đem chuyện này trở thành một cái tiểu nhạc đệm, về nhà cũng không cùng người ta nói. Không nghĩ tới chính là bởi vì nàng đáp đề đáp đến quá thông thuận, đưa tới giám thị lão sư chú ý, vô hình trung cấp phía sau ý đồ gian lận trung niên nam nhân gây áp lực tâm lý, lúc này mới làm hắn chịu đựng không nổi bại lộ chính mình. Giữa trưa ninh nãi nãi sớm liền làm tốt cơm, chờ người một nhà trở về ăn. Khó được có thể nương thi đại học nghỉ vài thiên tiểu tại tại trực tiếp một giấc ngủ đến đại giữa trưa thẳng đến 33 mụ mụ các ca ca thi xong về nhà, nháo ra động tĩnh sau mới đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc bỏ dậy. Người này cũng quá có thể ngủ tiểu lười heo. tổ Hân Nhiên buồn cười mà xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, trực tiếp đem nàng kia đầu vốn là loạn đầu tóc cấp biến thành ổ gà. Tại tại không phải tiểu lười heo. Tiểu tải tại nhíu nhíu cái mũi, chính mình bò tới rồi chính mình trên chỗ ngồi chờ đợi ăn cơm. Nàng buổi sáng ngồi quên, không ăn cơm, lúc này chính bị đói đâu. Ninh nãi nãi giữa chưa cấp làm cơm chiên. Nàng buổi sáng liền nấu hào cơm, phóng tới giữa chưa tính ra như từ con dâu nhóm mau trở lại sau lập tức đem cơm cùng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cùng nhau bạo xào, liêu sợ tới mức ước chừng, xào ra tới cơm cũng hương thật sự. Tiểu tải tại phùng chén, chính mình cầm cái muỗng, mồm to hướng trong miệng lay cơm. Vừa ăn biên khen, hảo thứ, trong miệng hàm chứa đồ vật nói chuyện không rõ ràng lắm Ninh Viễn Hành bấm tay gõ gõ nữ nhi trước mặt mặt bàn ăn đồ vật liền đừng nói nữa tiểu tâm nghẹn. Nhắc nhở xong nữ nhi hắn liền an tĩnh ăn cơm, mấy người hoàn toàn không có cho nhau đối đáp án ý nghiệm, khảo đều khảo xong rồi, hiện tại liền tính đối ra đáp án, đã biết chính mình làm sai đề nào cũng không có khả năng đi sửa trở về, cho nên vẫn là không biết hào. Chờ toàn bộ thí đều khảo xong lại nói, miễn cho cho chính mình ra tăng áp lực tâm lý. So sánh với buổi sáng, buổi chiều khảo thí tương đối gió êm sóng lặng. Duy nhất khác nhau chính là Tô Hân Nhiên nghiêng phía sau không vị trí. Đối với cái kia vị trí chủ nhân hướng đi tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, nhưng bọn hắn đều trầm mặc mà không nói gì, chỉ là đang chuyên tâm mà làm chính mình bài thi. Tô Hân Nhiên lần này hoàn thành bài thi tốc độ so buổi sáng mau, chờ nàng viết xong, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có nửa giờ. Nàng không nghĩ trước tiên nộp bài thi, dứt khoát cầm lấy bài thi từ đầu tới đôi lại kiểm tra rồi một lần, cương nhiên thật đúng là cho nàng trảo ra một cái lỗi chính tả. Nguy hiểm thật, một cái lỗi chính tả đến khấu một phân, nếu là dừng ở cái gì mấu chốt tính đại đề thưởng cái này lỗi chính tả thậm chí còn sẽ hại nàng khấu rất càng nhiều điểm. Hiện tại cấp sửa đúng sửa đổi tới, nàng còn có thể tránh cho loại này cấp thấp sai lầm mà tổn thất điểm. Sửa xong lúc sau còn không yên tâm, tô hân nhiên thừa dịp còn có thời gian, lại cấp một lần nữa kiểm tra rồi một lần. Lần này không có gì vấn đề, khảo thí kết thúc tiếng chuông vừa lúc cũng vang lên, nàng liền ngoan ngoãn giao cuốn cầm lấy chính mình văn phòng phẩm đi ra trường thi. Trực diện bên ngoài trời xanh mây trắng, tô hân nhiên nhịn không được rũi người. Có điểm muốn đánh ngáp, khảo một ngày thí, vẫn luôn là ngồi thân thể nhưng thật ra cũng không thế nào mệt chính là tinh thần mỏi mệt lại là thành lần, làm nàng không cấm có chút hậu chi hậu giác mà mệt dã rời. Về nhà đi hào hào ngủ một giấc đi. Liên tiếp 3 ngày khẩn trương khảo thí rốt cuộc vượt qua. Đường cuối cùng một lần đi ra trường thi kia một khắc Ninh Hàn nhìn bên ngoài không chung, biểu tình có chút hoảng hốt. Hắn tin tưởng chính mình đã hết cố gắng lớn nhất, lúc sau có thể khảo ra cái cái gì thành tích tới cũng chỉ có thể chờ đợi. nho nhỏ phun ra một hơi, trên mặt không cấm treo lên một nụ cười. Ninh Hàn bước chân nhẹ nhàng mà muốn đi tìm nhà mình phụ thân, nửa đường gặp được đã ghé vào cùng nhau nắm tay chuẩn bị trở về trương tuệ cùng hứa thốn nghi, cao hứng mà cùng người chào hỏi. Trường lão sư, hứa sư mẫu, bởi vì trước kia bị Trương tuệ dậy dỗ quá cho nên ninh hàn đi theo hắn xưng hô hứa thốn ni vi sư mẫu. Tiểu hàn, Trương tuệ ôn hòa mà cười đối ninh hàn gật gật đầu. Bởi vì đều là thí sinh duyên cớ, hắn không có dò hỏi đối phương khảo đến thế nào. Hai bên thực mau sai thân mà qua từng người hướng về chính mình con đường phía trước rào bước tiến lên. Ở Ninh Hàn đi rồi, Trương Tuệ lại đem toàn bộ lực chú ý đều dừng ở sắc mặt hơi hơi có chút trắng bạch thê tử trên mặt ngữ hàm quan tâm có khỏe không. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, thê tử đĩnh hơn 4 tháng bụng tới tham gia thi đại học khảo xong lúc sau sắc mặt liền không thế nào đẹp làm hắn thực lo lắng. Vâng, đi xem đi. Hứa thốn ni sắc thật cảm giác bụng có một chút không khỏe, không dám lấy hài tử nói giỡn, vẫn là đồng ý trưởng phu đề nghị. Vợ chồng hai người ra trường thi, lập tức hướng trấn bệnh viện chạy đến. Audio chuyện được đăng ở cỗ ốc đọc chuyện.com, trường 120, rốt cuộc giải phóng, tổ hân nghiên thần thanh khí sảng mà đi ra trường thi cưỡi lên xe đạp liền thẳng đến công tiêu xã mà đi. Tính toán mua điểm thịt về nhà làm đốn tốt, thi đại học kết thúc mà kệ khảo không thi đậu, đều xem như qua nhân sinh một cái đại khảm đáng giá chúc mừng một chút. Không nghĩ tới, nàng đến công tiêu xã thời điểm, vừa lúc gặp được trong tay dẫn theo một khối to thịt ba chỉ cùng móng heo cúi đầu từ bên trong đi ra ninh viễn hành. Hai vợ chồng cho nhau nhìn thấy đối phương khi đều mần người, ngay sau đó nhìn nhau cười. Hảo xảo a ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi. Tổ hần nhìn xuống xe tạm thời đem xe ngừng ở một bên, cười qua đi tiếp nhận trượng phu trong tay thịt. Nàng sở trường xưng xưng, đánh giá ước chừng mua có 4-5 cân thịt. Này móng heo là nhà ngươi khuê nữ điểm danh muốn, nàng muốn ăn thịt kho tàu móng heo. Ninh viễn hành động tác tự nhiên mà tiếp nhận xe đạp bắt tay, chuẩn bị chờ thê tử về nhà. Muốn ăn thịt kho tàu móng heo a vậy ngươi đến đợi chút trong nhà không đường đỏ ta đi vào mua điểm. Tổ hân nhiên vội vàng đem thịt gác ở xe đạp đằng trước sổ, xoay người chạy chậm vọt vào cung thiêu xã, xưng một cân đường đỏ ra tới. Làm thịt kho tàu móng heo chuẩn bị đường đỏ, không có đường đỏ không thể được. Được rồi, về nhà đi. Nàng hướng xe trên ghế sau ngồi xuống, một tay dẫn theo đường đỏ, một tay bắt lấy trượng phu sườn eo quần áo nói. Nắm chặt điểm, Ninh Viễn Hành nhắc nhở một tiếng, chân dài vừa dẫm, xe đạp liền chờ hai người xử ra thật xa. Hắn lái xe tốc độ không nhanh không chậm một bên kỵ một bên cùng thê tử nói chuyện phiếm. Trở về đến đem điểm tính ra ra tới, đại khái một vòng sau phải đi điền trí nguyện người muốn đi cái nào trường học đọc sách. Hắn là không nghi ngờ thê thừ có thể hay không thi đậu. Người khác không biết hắn cái này bên gối người còn có thể không rõ ràng lắm. Thê thừ so người khác trước tiên hảo chút năm liền bắt đầu ở ôn tập thành tích nói như thế nào đều sẽ so với kia chút chỉ vội vàng ôn tập hơn 2 tháng người muốn hảo một chút thi đậu nắm chắc vẫn là khá lớn khác nhau chỉ ở chỗ có thể khảo được với nào sở học giáo. Khẳng định muốn đi tốt nhất à? Tô Hân Nhiên đương nhiên nói. Nàng đời trước thành tích tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng chịu sinh hoạt cùng kinh tế điều kiện sở mệt vô pháp quá chú tâm đắm chìm ở học tập cuối cùng cũng chỉ thi đậu một khu nhà bình thường một quyền. Liên trọng điểm đều không đủ trình độ càng không tư cách hy vọng xa vời kia tốt nhất hai sở đỉnh cấp đại học. Đời này khó được có cơ hội này, nói cái gì đều đến đi kia hai. Sở đại học trong đó một khu nhà đi lên một chuyến. Này không phải đang nói mạnh miệng, trên thực tế thì song sau Tô Hân Nhiên có tính ra quá chính mình điểm, phát hiện kỳ thật cũng không phải không thể viên một hồi mỏng. Nếu nàng không có quá độ đánh giá cao chính mình nói. Hai vợ chồng về đến nhà trước phân công hợp tác. Tô Hân Nhiên đem móng heo rửa sạch sẽ hầm tưởng, mà Ninh viễn hành tắc đem thịt heo một nửa cắt miếng dự phòng, lưu trữ làm ớt xanh xào thịt một nửa đi ra băng thành thịt mạt chuẩn bị trễ chút làm vằn thắn ăn. Bổ sung thuyết minh một chút, ớt xanh xào thịt cùng sủi cào cũng là mỗ chỉ nhất sẽ làm nũng bán manh tiểu đoàn từ chỉ tên yếu điểm đồ ăn. Hợp lại chúng ta quang cho nàng chúc mừng. Tô Hân nhiên thiếu chút nữa còn tưởng rằng tham gia thì đại học người là tiểu tại tại đâu. Nghe ra thê từ trong giọng nói không đối vị, Ninh Viễn Hành ôn nhu mà hống nàng nói, nếu là chúc mừng kia tự nhiên đến mua chút mọi người đều thích ăn đồ ăn, như vậy đại gia mới vui vẻ sao. Còn đừng nói, bọn họ ninh ra người khẩu vị cực kỳ nhất trí, cho nên tiểu tại tại điểm đồ ăn trên cơ bản đều là đại gia thích ăn. Nghe Trượng phu như vậy vừa nói, Tô Hân Nhiên mới nghỉ ngơi hỏa Hầm móng heo yêu cầu hầm một giờ trở lên, mới có thể đem móng heo hầm đến quy đạn mềm lạn. Thừa dịp hầm móng heo trong khoảng thời gian này, nàng vào nhà đi cầm một quyển chỗ chống notebook mở ra trang thứ nhất ở phía trên viết viết vẽ vẽ. Đây là ở tính ra chính mình thi đại học tổng phân. Hiện tại nhưng bất đồng với đời sau, có thể chờ đến khảo thí điểm ra tới lại quyết định người muốn thượng nào sửa học giáo trên cơ bản đều là chính mình đánh giá phân, sau đó y theo đánh giá điểm giá trị đi manh điền ái mộ trường học. Vận khí tốt đánh giá phân chính xác có thể bị thuận lợi trúng tuyển, vận khí không tốt đánh giá phân sai lầm hơn nữa thực tế điểm so ái mộ trường học trúng tuyển tuyến còn muốn thấp cũng chỉ có thể tiếp núi là tuyển. Còn có một loại tương đối xui xẻo tình huống, chính là thí sinh đối chính mình không có gì tin tưởng, đánh giá phân thiên thấp kết quả vốn dĩ có thể trước hào một chút đại học lại bởi vì bảo thù mà điền thứ nhất đằng trường học sinh xôi bỏ lỡ hào đại học. Cho nên sau lại có người cảm thán, thì đại học là cái chiến trường, thì đại học lúc sau trí nguyện điền, làm sao lại không phải một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Chỉ là ở đây thượng chém giết người chỉ có chính người mà thôi. Người tính ra nhiều ít phân. Ninh viễn hành băm xong thịt rửa sạch sẽ đi đến thê tử bên người, đôi tay chống ở nàng thân thể hai sườn, thân mật mà đem nàng nửa ôm vào trong ngực cuối người xem xét nàng tính toán ra cuối cùng phân. 380 thiên bảo thủ điểm. Hắn cảm thấy thê tử có thể khảo càng đa phần. Tỷ đại học tổng phân 400, trong đó chính trị, ngữ văn, toán học các chiếm 100. Mà văn tổng lý tổng từng người hai cái khoa tác sát nhập tính 100 phân. Tổ hần nhiên tính ra chính mình toán học hẳn là khảo mãn phân, mà mặt khác khoa điểm hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Nhưng là văn khoa đề mục sốt của càng thiên hướng chủ quan đề, không giống khoa học tự nhiên đề tiêu chuẩn đáp án liền đặt ở kia, làm đúng rồi liền lấy phân, làm sai liền khấu phân, đơn giản trắng ra. Văn khoa đề mục đặc biệt là viết văn, trên cơ bản lấy không được mãn phân, mặc dù người viết đến lại hảo, bài chấm thi lão sư cuối cùng khẳng định còn phải cho người ý tư ý tứ khấu trước 2 phân, cho nên nàng không dám đem điểm tính ra đến quá cao. Bất qua cái này điểm cầm đi ghi danh nàng thưởng thượng đại học hẳn là vẫn là cũng đủ. Người đâu, người tính ra nhiều ít phân. Tô Hân nhiên hỏi lại Trượng phu, Ninh Viễn Hành nghe vậy không có trả lời, chỉ là tiếp nhận thê từ trong tay bút ở notebook thượng viết xuống một chuỗi con số. Tổ hần nhìn theo bản năng mà nhìn chằm chằm xem, không tự giác mà niệm ra tới, 385, người này đánh giá phân cũng rất bảo thủ a còn nói ta đâu. Cùng trượng phu hiểu biết nàng giống nhau, nàng cũng hiểu biết trượng phu, biết hắn chi thức trình độ ở vào cái gì vị trí thượng cho nên cái này điểm đối với Ninh Viễn Hành tới nói xác thật thiên hướng bảo thủ. Tóm lại đến ổn một chút, Ninh Viễn Hành nói, này khả năng chính là đại nhân tư duy đi, thiên hướng thành thuộc cùng ổn trọng Chờ hai cái nhi từ khảo xong về nhà sau, hỏi bọn họ đánh giá phân Tô Hân nghiên dưới đáy lòng âm thầm cảm thán. So sánh với bọn họ hai vợ chồng bảo thủ, Ninh Hàn hai huynh đệ đánh giá phân liền lớn mật rất nhiều. Ninh Hàn dự đánh giá chính mình có thể khảo cái 388 trở lên cho chính mình thấu cái cát lợi con số. Ninh Hàn tác thực tinh chuẩn địa đạo ra 398 phân. Thiếu 2 phân là vì viết văn lệ thường khấu phân dự lưu không gian. Cả nhà, mau mãn phân nha. Tiểu tải tại ngơ ngác mà gặm ngón tay nói. Ninh tải tại không được cắn ngón tay, nhiều dơ à. Tổ hân nhiên còn không có từ con thứ hai siêu đánh giá cao phân lấy lại tinh thần, đào mắt liền nhìn thấy nữ nhi như vậy, phản ứng đầu tiên chính là đi gian dậy nàng. Bị mắng, tiểu tải tại vội đem ngón tay từ trong miệng buông xuống. Nàng mờ to một đôi thanh chiệt mắt to nhìn mụ mụ làm bộ chính mình thực vô tội. Tổ hân nhiên, bị nữ nhi như vậy một trộn lẫn, nàng cũng từ khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đánh giá móng heo mau hầm hào, liền đứng dậy nói ta đi nấu cơm, các ngươi có thể trước hết nghĩ tưởng chí nguyện muốn điền cái nào trường học. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị điền bê đại tiếng Trung hệ Hán ngữ ngôn văn học, vừa lúc đối ứng nàng hiện tại viết bản thảo công tác về sau tốt nghiệp Tô Hân Nhiên cũng tưởng hướng loại Dường như ngành sản xuất phát triển, rốt cuộc đã có nhất định kinh nghiệm cùng cơ sở, trở về sau tốt nghiệp tưởng ở cái này ngành sản xuất xông ra một phần sự nghiệp tới cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Những người khác trí nguyện không biết nghĩ kỹ rồi không có. Bất quá mặc kệ có hay không thường hào Tô Hân Nhiên đều sẽ không đi quá nhiều can thiệp. Đặc biệt là bọn nhỏ lựa chọn, nếu bọn họ có ý nghĩ của chính mình, lựa chọn cùng nàng cùng Ninh Viễn Hành không giống nhau thành thị đi đọc đại học nàng cũng sẽ giống đưa hài từ Viễn Hành đi đọc sách ra trường giống nhau trước tiên cho bọn hắn chuẩn bị tốt hành lý cùng học phí sinh hoạt phí chờ không tha rồi lại vui mừng mà đưa bọn họ bước lên đi trường học xe lửa. Rốt cuộc bọn nhỏ đều lớn như vậy. Bọn họ không phải rời đi cha mẹ liền sinh hoạt không thể tự gánh vác tiểu hài từ có thể độc lập bên ngoài sinh sống. Hơn nữa đại học nàng cũng không phải không thượng quá. Học sinh ăn trụ đều ở trường học bên trong, trên cơ bản cũng chỉ ở đại học vườn trường hoạt động, đỉnh thiên cũng liền ngẫu nhiên sẽ cùng các bằng hữu ước đi ra ngoài ở trường học nơi trong thành thị chơi đùa, giao tế vòng hữu hạn, hoàn cảnh tương đối đơn thuần, dễ dàng sẽ không ra cái gì đại sự. Hầm hơn một giờ, móng heo đã hầm đến mềm lạc. Tổ hân nhiên vội vứt bỏ trong đầu những cái đó thưởng vàng hạ căm ý tưởng cầm đôi đũa, đem hầm mềm móng heo một đám vứt lên, trước trang ở một cái không mâm, sau đó ném chút rửa sạch sẽ cắt xong rồi cải trắng ở hầm quá móng heo những cái đó nước canh chung, thuận thế nấu cay canh. Kế tiếp chính là đem móng heo thịt kho tàu khởi nồi nhóm lửa trước hạ điểm du, lại để vào gừng tỏi ớt cây bạo hương, hạ nhập móng heo, gia nhập số lượng vừa phải nước tương tô màu gia vị. Lại hạ đường đỏ, phiên xào đến đường đỏ hòa tan, làm móng heo hoàn toàn biến thành nâu đỏ sắc liền có thể ra khỏi nồi. Một đạo Mỹ vị thịt kho tàu móng heo liền làm như vậy hào. Làm xong thịt kho tàu móng heo, tô hân nhiên rửa sạch sẽ nồi, lại xào một đạo ớt xanh xào thịt cùng tố xào rau xanh. Đến nỗi sùi cào, có hài từ nàng cha cho nàng làm, không cần nàng nhọc lòng. Đồ ăn mùi hương phiêu đãng ra tới, đánh gãy còn ở thảo luận muốn kê khai cái gì chí nguyện một đám người, đại gia tự động tự giác mà đứng dậy đến bàn ăn trước ngồi xuống, Ninh Hàn còn lãnh muội muội đi hỗ trợ cầm chén đũa. Thơm ngào ngạt thức ăn bãi đầy một bàn, làm người nhịn không được ngón trỏ đại động, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Bất quá không có đại nhân lên tiếng, bọn nhỏ cũng không dám trước động chiếc đũa. Thẳng đến ninh viễn hành đem cuối cùng hai bàn sủi cào bưng lên, nói một câu ăn cơm tiểu tại tại mới lập tức nắm lên chiếc đũa cho chính mình gắp một khối thịt kho tàu móng heo. Móng heo kẹp trở về, nàng trong chén liền đồng thời nhiều ra hai cái sùi cào. Tử, một tiểu đôi rau xanh cùng một mảnh ớt xanh xào thịt. Tải tại chính mình kẹp ăn, tiểu tải tại nãy thanh nãi khí mà phát ra kháng nghị thanh. Nàng đều trưởng thành có thể chính mình ăn cơm cơm. Thấy hài tử không cao hứng, ninh nãi nãi vội một bên cho nàng kẹp sủi cào một bên hống nàng nói, hào hào hào, về sau làm nhà của chúng ta nhãi con chính mình gấp đồ ăn đồ ăn ăn a mau ăn nhiều cái sủi cảo nhãi con đến ăn nhiều một chút mới có thể lớn lên cao. Ta về sau muốn lớn lên giống đại ca như vậy cao. Tiểu tại tại phát ra lời nói hồng hồn, sau đó múa may chiếc đũa nỗ lực cơm khô. Bên cạnh nhìn nàng ăn cơm tô hân nhiên nhịn không được muốn cười. Đến cũng không phải ở cửa nhạo nữ nhi không biết lượng sức, tuy nói nàng đại ca hiện tại đều đột phá 1m8, nàng muốn đuổi theo đi lên khả năng có điểm khó, nhưng mộng tưởng luôn là phải có, có lẽ liền thực hiện đâu. Trần Chính dẫn tới Tô Hân Nhiên bật cười chính là nhà nàng tiểu tại tại ăn cơm thời điểm bộ dáng, cùng hamster nhỏ ăn cơm dường như, nàng người miệng nhỏ tiểu, một ngụm ăn không vô như vậy nhiều đồ vật, chỉ có thể chôn đầu, nỗ lực mà gặm gặm gặm tắc đến hai má phình phình. Nhìn khả khả ái ái, làm người nhịn không được thưởng miết chương 121, thi đại học kết thúc ngày hôm sau, Tô Hân Nhiên liền mang theo nhi thử nữ nhi, đi theo bà bà trở về trần gia thôn. Ninh ra ra ngày rỗ mau tới rồi, bọn họ đến trước tiên trở về chuẩn bị chuẩn bị, đem trong nhà hào hào quét thức trừ một phen, mới hào tế bái hắn. thuận tiện Ninh nãi nãi cũng tưởng nói cho bạn già, nhà bọn họ bọn nhỏ đều tham gia xong thi đại học tin tức tốt. Bởi vì nhớ thương còn phải về nhà đi đem kia một đống chôn lên vàng bạc châu báu cấp đào ra tô hân nhiên đám người liền cố ý trước tiên mấy ngày xuất phát. Ninh viễn hành cùng Ninh hàng còn phải đi làm cho nên tạm thời lưu tại xưởng máy móc, không có cùng đi. Bọn họ hai cha con sẽ chờ đến Ninh ra ra ngày rỗ kia một ngày lại xin nghỉ gấp trở về. Trở lại trần ra thôn, Tô Hân Nhiên nhạy bén mà cảm giác được trong thôn không khí có chút trầm thấp tự từ hồ từng nhà đều an tĩnh rất nhiều, đặc biệt là cảm kích viện càng là an tĩnh đến gần như không tiếng động. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải. Đại gia vừa mới thi đại học xong, hiện tại không phải đang khẩn trương mà phiên thư đối đề cho chính mình tính ra điểm chính là ở bước thiết chờ đợi thi đại học điểm ra tới, hoặc là tự hỏi chính mình nên điền cái gì trí nguyệt. Liền những cái đó không khảo thí chưa chừng trong nhà cũng có một hai cái thí sinh tự nhiên cả nhà đều vây quanh thí sinh đào quanh. Mọi người đều vội vàng mọi người sự tự nhiên liền không ai ra tới làm bậy đăng. Như vậy vừa lúc Tô Hân Nhiên không hy vọng nhà mình ở đào đồ vật thời điểm bị người quấy dày, rốt cuộc như vậy một đống đáng giá đồ vật hiện tại cũng không xem như tuyệt đối an toàn thời kỳ, nếu như bị người phát hiện đã có thể phiền toái. Đẩy ra phủ đầy bụi đã lâu ninh ra tiểu viện, một trận cho bụi lan tràn mà đến. Tiểu tải tại hưng phấn mà xông vào trước nhất đầu, một cái không phòng bị, bị sặc đến liên tục ho khan. Khụ khụ khụ thật nhiều hôi nga, mụ mụ khó chịu. Nàng nhắm mắt lại liên tục huy động móng vuốt nhỏ ý đồ xua tan cho bụi cái mũi nhỏ lại vẫn là bị cho bụi huân đến nhăn ba lên, vẻ mặt khó chịu. Ai kêu ngươi chạy nhanh như vậy? Tổ hân nhiên buồn cười mà nhìn nữ nhi chật vật giảng, trừ chính mình khăn tay, hướng lên trên đầu đảo một chút ấm nước thủy tầm ướt cho nàng lau mặt. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng lây dính cho bụi bị ưa tát khăn tay lau đi cuối cùng thoải mái không ít. Tiểu tải tại mờ to mắt lần này không dám lại đi phía trước vọt ủi ủi khuất khuất mà lay mụ mụ quần áo trốn đến mụ mụ phía sau. Ha ha ha không có việc gì trong chốc lát dọn dẹp một chút liền sạch sẽ. Ninh nãi nãi nhìn tiểu cháu gái vẻ mặt đáng yêu tiểu túng dạng cười ha ha mà an ủi nàng. Viện này rốt cuộc có gần một năm không ai ở, bọn họ ngày thường cũng không dành định kỳ trở về quét thước tích góp một chỉnh năm cho bụi hậu một chút cũng bình thường. Ta đi lấy cây trồi. Ninh Hàn tự giác mà vén tay áo, bắt đầu làm việc. Ta đi múc nước, Ninh Hiên theo sát sau đó. Những người khác cũng từng người đi cầm công cụ khi thế ngất trời mà ở trong nhà quét thước lên. Tiểu tải tại nhó mụ mụ cấp Ninh tốt rẻ lau, đứng ở ghế nhỏ thượng sát cái bàn. Nàng sát thật sự cẩn thận, sát xong mặt bàn sát chân bàn, liền mặt bàn cái đáy cũng chưa buông tha, muốn cả người chui vào đi lau. Tổ hân nhiên ở nàng chui vào đi thời điểm, vừa vặn bưng một chậu nước bẩn chuẩn bị lấy ra đi đảo rớt một cái không chú ý, dưới chân không cẩn thận bị vướng một chút còn hảo nàng thân thủ nhanh nhẹn kịp thời nắm chặt chậu nước ổn định chính mình, lúc này mới không quăng ngã cá nhân ngưỡng mã phiên. Chỉ là chậu nước thùy có một chút dài mà thôi, ai nha, ai lấy thủy bát ta. Tiểu tải tại cảm giác chính mình chân nhỏ bị thủy ướt đẫm trở nên lạnh lạnh sợ tới mức nháy mắt xúc vào cái bàn phía dưới. Nghe thấy nữ nhi thanh âm tô hân nghiên thuận tay đem chậu nước đặt ở trên mặt bàn cúi đầu nhìn lên. Uống, thật lớn một viên nãi đoàn tử. Người tránh ở bên trong làm gì? Nàng không cấm giờ khóc giờ cười nói. Sát cái bàn nha, tiểu tải tại hướng về phía mụ mụ qua cua chính mình trên tay dơ hề hề rẻ lao Vậy ngươi lao xong rồi không có, lao xong rồi chạy nhanh ra tới, mụ mụ mang ngươi đi đổi một cái quần. Vừa mới nàng có chú ý tới, chính mình đem nữ nhi quần giày đều cấp lộng ướt. Không nói những cái đó nước bẩn dơ hề hề, liền luận hiện tại là 12 tháng thời tiết cũng không thể phóng hài từ ăn mặc ướt quần ướt giày mặc kể, dễ dàng hại nàng sinh bệnh. Lau xong rồi, tiểu tải tại lại thuận tay hướng cái bàn phía dưới lao hai lần, sau đó tay chân cùng sử dụng mà bỏ ra tới, đi theo mụ mụ đi đổi quần cùng giày. Bọn họ trở về thời điểm suy xét đến yêu cầu trụ thượng mấy ngày thời gian, cho nên tự mang theo gối đầu chăn cùng tắm dừa quần áo. Cũng mất công có mang quần áo tới, bằng không hiện tại còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Cấp tiểu tải tại thay sạch sẽ quần áo sau tô hân nghiên liền không cho nàng lại sơ chạm thủ công nghiệp miễn cho trong chốc lát lại làm dơ. Đơn giản mọi người đều là có khả năng, trong nhà đã thu thập đến không sai biệt lắm, liền thừa điểm cái đuôi nhỏ cũng thực mau có thể vội xong. Từ dịp những người khác còn ở vội vàng quét thức thời điểm, Tô Hân Nhiên cầm điểm tiền, xài bước lên rổ, liền đi ra cửa hàng xóm ra chuẩn bị tìm hàng xóm mua điểm lương thực rau dưa. Trong nhà đất phần trăm hoang phế lâu như vậy, hiện tại thiên nhi còn như vậy lãnh phía trên tự nhiên là không có gì đồ vật có thể ăn. Cho nên yêu cầu cùng hàng xóm ra mua điểm. Sai rồi, hiện tại còn không có mở ra tư nhân mua bán, cho nên bọn họ này hành vi chỉ có thể xem như quê nhà gian hữu hảo trao đổi. Nhị thầm, nhị thẩm ngài ở nhà sao? Tô hân nhiên đi đến trần nhị thẩm trước ra môn kêu cửa. Tới tới, trong viện đầu thực mau chuyển đến đáp lại, ngay sau đó một trận dồn dập tiếng bước chân chuyển đến, nhắm chặt viện môn bị kéo ra, lộ ra trần nhị thẩm kia trương hòa khí viên mặt. Nhìn thấy ngoài cửa người, viên trên mặt không cấm lộ ra kinh hỉ thần sắc tô mụi tử. Ngươi chừng nào thì trở về. Tới tới tới, mau tiến vào ngồi ta cho ngươi đảo chén nước ấm uống. Tổ hân nhiên thuận theo mà bị trần nhị thẩm kéo vào trong viện. Nàng muốn cùng người mua lương thực chuyện này không tốt ở bên ngoài nói. Nhị thẩm không cần đổ nước ta tới chính là tưởng cùng ngài ra trao đổi điểm lương thực cùng đồ ăn trở về. Nhà ta công công ngày rỗ mau tới rồi chúng ta một nhà trở về thế bái hắn. Mấy ngày nay đều sẽ đãi ở trong thôn nhưng bên này trong nhà không lương liền tưởng này tới cầu ngài giúp đỡ. Một bên nói nàng một bên hướng trần nhị thẩm trên tay tắc hai khối tiền. Trần nhị thẩm nhìn thấy tiền, trên mặt ý cười lớn hơn nữa, ngoài miệng lại còn khách sáo mà chối từ hai câu. Cấp cái gì tiền a Tô mụi từ ngươi chính là quá khách khí, chúng ta đều nhiều ít năm lão hàng xóm, ta chỗ nào có thể thu ngươi cái này tiền, ngươi cứ việc nói thẳng, nhà ngươi muốn nhiều ít cân lương, trực tiếp gánh chịu trở về liền hào. Nên cấp hiện tại nhà ai lương thực đều là chân quý đồ vật tổng không thể cho các ngươi ra có hại. Tô Hân Nhiên quen thuộc nhân tình lui tới kịch bản tự nhiên sẽ không đem nhân ra lời khách sáo thật sự, như cụ kiên trì phải cho. Cuối cùng hai bên lại lẫn nhau chối từ một phen, Trần Nhị thẩm vẫn là không chịu nổi Tô Hân Nhiên kiên trì, một bên oán trách nàng quá khách khí, một bên cười ha hà mà đem tiền nhận lấy, đứng dậy đi cầm cái bao tải cấp Tô Hân Nhiên xưng 15 cân gạo, lại tràn đầy mà đưa cho nàng một rổ rau dưa. Hiện tại một cân gạo thị trường là một mau sáu, còn phải muốn phiếu gạo. Trần Nhị Thẩm chỉ lấy Tô Hân Nhiên hai khối tiền, liền cho 15 cân mễ, còn có một rổ rau dưa, xem như phi thường lợi ích thực tế hữu nghị giới. Tô Hân Nhiên cũng trình nàng tình, trước khi đi không ngừng mà cùng người cảm ơn. Lại thấy Trần Nhị Thẩm xua xua tay, tư cười so nàng còn nóng bỏng. Cũng liền mấy cân lương thực cùng một chút không đáng giá tiền rau dưa mà thôi, không cần thiết khách khí như vậy. Lại nói tiếp nhà của chúng ta mới là nên cảm ơn tô muội từ ngươi, nếu không phải ngươi phía trước đại nghĩa, cấp trong thôn quyên kia hai bộ thư, nhà ta nhị béo thì đại học cũng không biết nên thưởng chỗ nào tìm ôn tập tư liệu đi. Tuy nói có tô hân nhiên quyên tặng kia hai bộ thư, nhà nàng nhị béo cũng không nhất định có thể khảo được với đại học. Nhưng là đối lập khởi nàng nhà mẹ đẻ cháu trai một quyển sách đều không có thiệt vọng dạng, nhà bọn họ vẫn là bị tô hân nhiên ân hủy. Hơn nữa nhị béo ngầm còn cùng nàng nói kia hai bộ thư thượng có chút mang theo bút ký ký lục sách vở nguyên chủ nhân học tập tâm đắc này đó mới là chân chính quý giá đồ vật. Cho nên trần gia thôn hảo chút có thí sinh nhân gia đều đối ninh gia phô thê cảm ơn không thôi. Chúng ta cũng cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi có thể giúp được đại gia liền hào. Tổ hân nhiên là biết kia hai bộ thư thượng có bút ký sự tình bởi vì đó chính là nàng cùng ninh viễn hành viết đi lên cùng cấp với khảo trước giúp nhân gia cắt cái trọng điểm. Này xem như bọn họ đối người trong thôn ẩn hình hồi quý, liền xem những người đó có thể hay không phát hiện được. Bất quá trên cơ bản, chỉ cần là có nghiêm túc ôn tập người, đều là có thể chú ý tới những cái đó bút ký. Tổ hân nhiên cùng Trần Nhị thẩm từ biệt sau khiêng lương thực sách theo một rổ đồ ăn về nhà còn chưa tới cửa nhà, liền thấy đại nhi từ từ trong nhà bước nhanh đuổi ra tới, giúp đỡ nàng đem này đối trầm trọng đồ vật khắp đề trở về. Mệt nhọc một ngày, mọi người đều thực mỏi mệt. Ăn cơm xong, liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Tiểu tại tại không trở về chính mình phòng, mà là đi theo mụ mụ cùng nhau ngủ. Bởi vì nàng phòng giường chăn dịch khai, ngày mai trong nhà tính toán đem phía dưới chôn đồ vật đều cấp đào ra. Khi cách lâu lắm tiểu tại tại đã đã quên bên trong đều có chút cái gì, chỉ là biết vài thứ kia thực đáng giá, hơn nữa là thuộc về nàng. Này tin tức không ai nói cho nàng, là nàng chính mình từ nãy nãy trên mặt nhìn ra tới. Phía trước Tô Hân Nhiên trôn thời điểm hoa hào chút thời gian, hiện tại đào gia cũng đồng dạng phí thời gian. Còn hào hiện tại có ninh hàn cái này hữu lực giúp đỡ ở cho nên bọn họ cũng chỉ tiêu phí 5 ngày thời gian, liền đem kia một cái dương vàng bạc châu báu đều cấp đào ra. Chỉ là bởi vì Tô Hân Nhiên phía trước bao vây đến quá mức kín mít, ở đêm bên ngoài kia một tầng tầng bảo hộ cấp lộng rớt thời điểm, không thể tránh né mà lộng hỏng rồi trang đồ vật hộp gỗ. Cũng may bên trong vàng cùng châu báu trang sức không có bị hao tồn, bị sớm có chuẩn bị tô hân nhiên lấy một khối mềm mại và dệt toàn bộ bao khởi, lại mặt khác tìm cái hộp gỗ cấp trang lên. Đồ vật đào ra sau, Ninh Hàn lại mang theo đệ đệ phụ trách đem cái kia hố sâu cấp bổ khuyết trở về. Sau đó lại đem tiều tải tại giường dịch hồi tại chỗ, ngụy Trang thành cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ ráng. Mụ mụ mụ mụ ta xem xem, cho ta xem. Tiểu tại tải rất tò mò những cái đó vàng bạc châu báu đều trông như thế nào, lay mụ mụ tay muốn nhìn. Đừng nhìn, chờ về nhà lại nói. Tô hân nhiên đều đem đồ vật cấp thu hào tự nhiên lười đến lại lấy ra tới cấp nữ nhi xem. Nàng hống hài tử đi trong viện vừa lúc có thể cùng nàng xa cách đã lâu ván trượt tiểu xe xe cùng nhau chơi đùa. Ai ngờ vừa nghe lời này, tiểu tại tại lập tức biểu môi, lầm bẩm nói, không có gà, không hảo chơi. Chỉ có ván trượt xe không có gà, nàng căn bản cảm thụ không đến truy gà vui sướng, nơi nào lại đề đến khởi chơi đùa sức mạnh. Tô hân nghiên, gà đều vào người bụng nhỏ, người như thế nào vẫn là không chịu buông tha chúng nó. Ở kia cái dương vàng bạc trâu báo bị đào ra ngày thứ ba, chính là ninh ra ra ngày rỗ. Ninh viễn hành cùng ninh hàng đều tại đây một ngày sáng sớm chạy về ra, trong tay tới sách theo gà vịt ngỗng các một con cùng hai chỉ móng heo, này đó đều là muốn làm tế phẩm sử dụng. Ninh nãi nãi cùng Tô Hân niên sáng sớm liền dậy, chương 122, mẹ chồng nàng dâu hai người ấn địa phương tập tục chuẩn bị một đống tế phẩm dẫn theo lên núi tế bái Ninh Gia Gia. Địa phương thôn dân sau khi chết đều sẽ chôn ở sau núi thượng kia một mảnh xem như bên này công cộng mộ địa. Ninh Gia Gia cũng mai táng ở nơi đó, cũng không biết là hạnh hoặc bất hạnh, năm đó hắn bị hồng thủy hướng đi rồi, sinh từ không rõ, Ninh nãi nãi cơ hồ là tìm điên rồi. Mà cách 3 ngày sau, hắn xác chết mới tại Hạ Du thôn xóm bị người phát hiện cấp đưa về Trần Gia thôn Mai Táng. Nhưng kỳ thật Ninh nãi nãi càng nguyện ý Ninh Gia Gia thi thể không có bị người tìm được bộ dáng này, nàng là có thể lừa gạt chính mình, hắn còn ở một cái chính mình không biết địa phương hảo hảo mà tồn tại. Nhưng như vậy nghĩ đồng thời, nàng lại có chút mâu thuẫn tự trách. Cảm thấy trượng phu đã chết nếu không bị người tìm được, không có bị hảo hảo an táng, kia hắn xác chết không lâu không chỗ an thân, biến thành cô hồn dã quỷ, không ai cung phụ sao. Vẫn luôn bị loại này mâu thuẫn tâm tình sở cha tấn nàng, mỗi lần ngồi sổm trượng phu phần mộ trước cho hắn bày biện cống phẩm khi đều sẽ có vẻ dị thường trầm mặc. Bên cạnh tô hân nhiên cùng ninh viễn hành thấy cũng ăn ý mà không đi quấy giày nàng. Bọn họ cũng đều biết kỳ thật đối với ninh ra ra chết, ninh nãi nãi vẫn luôn đều không thể thoải mái. Toàn trường duy nhất có thể tại đây loại thời điểm tiếp cận ninh nãi nãi chỉ có tiểu tại tại Không cần đại nhân nhắc nhở tiểu tại tại thực tự giác mà nhỏ giọng đi đến ninh nãi nãi bên người, dùng chính mình trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy ninh nãi nãi già nua khô khóc tay. Nàng cũng không nói lời nào, liền như vậy nhẹ nhàng mà nắm cho nãi nãi không tiếng động an ủi. Khi thật nhìn nãi nãi trên mặt liên tiếp không ngừng toát ra tối tâm thự thể tiểu tại tại thật sự rất tưởng rũi tay cho nàng trực tiếp lau sạch bộ dáng này nãi nãi liền sẽ không lại thương tâm. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không, còn không chờ nàng động thủ, nàng liền đối thượng mụ mụ ánh mắt. Tô hần nhìn đối với nữ nhi hơi hơi lắc lắc đầu tiểu tại tại hiểu được mụ mụ ý thức rũ mắt đem đáy lòng ngo ngoe dục dịch xúc động áp xuống. Bà bà đã từng nói qua, có chút cảm xúc mặc dù thoạt nhìn thật không tốt cũng không nên tùy ý cấp mặt tiêu rớt. Bởi vì nàng không biết những cái đó bị lao sạch cảm xúc người, hay không thật sự nguyện ý mất đi đối cố nhân nhớ lại, chẳng sợ loại này hồi ức cùng với đau đớn cùng bi thương. Nhãi còn đến xem ngươi ra ra, không biết qua bao lâu, Ninh nãi nãi từ bi thương cảm xúc chung tránh thoát ra tới, nàng mỉm cười kéo qua tiểu tại tại đối với trượng phu phần mộ lại nhài. Lão nhân, đến xem, đây là người cháu gái, nàng kêu ninh tại tại, năm nay đều 7 tuổi, lớn lên có thể hay không ái. Người trước kia vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ làm ta cho người sinh cái khuê nữ, kết quả ta chỉ cho người sinh hai cái nhi tử, làm người đến chết đều mang theo cái này tiếc nuối bất quả hiện tại có cái như vậy đáng yêu hiểu chuyện tiểu cháu gái kỳ thật cũng cùng, khuê nữ không sai biệt lắm đúng hay không? Còn có A, người còn có ba cái tiền đồ tôn tử trong đó đại kia hai cái năm nay đều tham gia xong thi đại học lạc ta tin tưởng lấy bọn họ thành tích chuẩn có thể thi đậu đại học tiểu nhân thành tích cũng không tồi, về sau khẳng định cũng không thể so hắn các ca, ca ca kém. Ninh nãi nãi một bên nói, một bên một đám mà kéo qua cháu trai cháu gái nhóm. Bọn nhỏ cũng rất phối hợp nghe thấy nãi nãi nhắc tới chính mình liền tự giác tiến lên, làm cho chết đi nhiều năm ra ra nhìn một cái bọn họ trông như thế nào. Màu xám mộ bia lẳng lặng mà đứng sừng sững ở sơn dã gian trực diện ninh ra mọi người. Hoảng hốt gian tự hồ thật sự có cái nho nhã ôn hòa lão nhân ra, mang theo một bộ tơ vàng khung mắt kính chính mỉm cười ngồi ở bọn họ đối diện ôn hòa mà từ ái mà nhìn chăm chú bọn họ. Nãi nãi đừng khóc, thẳng đến tiểu cháu gái mang theo mùi sữa mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng sát ở chính mình trên mặt ninh nãi nãi mới kinh ngạc phát hiện chính mình sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nàng dùng tay áo xoa xoa nước mắt biên khóc vừa cười nói, thật là, rõ ràng tới phía trước đều vẫn luôn nói cho chính mình đừng khóc đừng khóc, kết quả còn khóc thành như vậy, còn bị bọn nhỏ cấp nhìn thấy, hiện tại bọn họ đáy lòng nói không chừng liền ở cười nhạo ta một đống tuổi còn ấu chỉ đến giống cái tiểu hài tử đi. Mẹ Ninh viễn hành bất đắc dĩ mà kêu gọi mẫu thân. Bọn họ tuyệt đối không có cười nhạo nàng hào đi. Ninh nãi nãy nghe vậy hoành nhi thử liếc mắt một cái, không để ý tới hắn tiếp tục cùng trưởng phu lài nhài mà cáo chẳng. Cái gì Nhi Tử không cho nàng ăn quá nhiều đường lạc, cái gì nàng hiện tại đi theo một đám lão tỉ nhóm ước ra khử chơi còn có gác cổng thời gian lạc. Đều là một ít sinh hoạt việc vặt nhưng cùng với nói là oán giận chi bằng nói là ở biến tướng mà nói cho Trượng phu tiểu Nhi Tử đem nàng chiếu cố rất khá, làm hắn không cần lo lắng. Bọn họ đoàn người cũng không có ở trên núi đợi đến lâu lắm, trên cơ bản thời gian không sai biệt lắm cũng liền dọn dẹp một chút hạ sơn. Trong nhà hành lý đã thu thập hảo tế bái xong ninh ra ra sau, bọn họ người một nhà liền tính toán cầm đồ vật trực tiếp hồi xưởng máy móc ra. Bởi vì đồ vật có chút nhiều cho nên bọn họ lần này hẹn trần thất ra ra hỗ trợ đưa đoạn đường. Ninh Hàn huynh đệ mấy cái ở hỗ trợ đem đóng gói tốt chăn quần áo gì đó hướng xe bò thượng đôi, mà ninh viễn hành tắc cùng thê từ cùng nhau, bị ninh nãi nãi thần thần bí bí mà kêu qua đi. Các người cầm cái này, chiếu vị trí này đào, sự điểm kính nhi, đào nhanh lên Hai vợ chồng một người bị phân phối một cái đào hố công cụ, nghi hoặc mà chiếu ninh nãi nãi chỉ thị ở trong sân cây mận phía dưới chỗ nào đó, đào nổi lên hố. Hai người đều là làm việc một phen hào thủ sức lực đủ thật sự. Ba lượng hạ, liền hướng ngầm đào rất thâm một cái hố. Đột nhiên ca mà một chút, ninh viễn hành cảm giác chính mình tự hồ tạp tới rồi thứ gì, hắn nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn, phía trên cái một tầng thổ thấy không rõ lắm, rớt khoát tiếp đón thê tử, dọc theo kia đồ vật quanh thân đào. Có mục tiêu lúc sau, vợ chồng hai người tốc độ càng mau thực mau liền đào ra một cái che kín bùn đất tiểu hộp sắt. Đây là thứ gì, Tô Hân Nhiên Hiếu Kỳ nói. Nàng đánh giá cái kia tiểu hộp sắt đáy lòng suy đoán, bên trong có thể hay không là bà bà trước kia trộm giấu đi đáng giá đồ vật. Rốt cuộc nàng đều đã biết cha mẹ chồng trước kia thân phận không đơn giản, phi phú thức quý. Nếu như thế, bọn họ năm đó chạy nạn thời điểm, sẽ tùy thân mang theo một ít đáng giá đồ vật bằng thân cũng thực bình thường. Chỉ là không biết sốt cuộc là chút cái gì, nình nãi nãi hiển nhiên cũng không có đương trường mở ra xem xét ý tứ, nàng chỉ là dặn dò như từ cùng con dâu đem đào ra hố cấp điền trở về, mà nàng chính mình tắc cầm điều rẻ lau, dính ướt nước giếng, một chút mà đem tiểu hộp sắt mặt ngoài bùn đất cấp lau khô. Bởi vì tò mò tô hân nhiên vẫn luôn đều chú ý bà bà bên kia hướng đi. Nhưng đương nàng thấy rõ ràng tiểu hộp sắt nguyên trạng khi mới phát hiện nguyên lai này cũng không phải cái gì tiểu hộp sắt mà là một cái đồng chế trang sức hộp Chỉ là vừa mới bọn họ đào hố công cụ đánh ở phía trên phát ra kim loại tiếng vang, mới bị nàng nghĩ lầm đó là thiết làm Đồng chế trang sức hộp phía trên không có gì quá mức với hoa lệ trang trí, nhưng chỉ cần là phía trên miêu tả tinh xảo phù điêu, liền có loại điệu thấp xa hoa cảm, vừa thấy liền biết này giá trị chế tạo xa xỉ. Mà có thể bị khóa ở bên trong đồ vật, khẳng định cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ lúc sau, tô hân nhiên liền rời đi ánh mắt. Nàng vẫn chưa đối này khởi cái gì mơ ước chi tâm. Vốn dĩ sao, vài thứ kia chính là thuộc về bà bà cũng không phải nàng, không cần thiết đi hạt nhớ thương. Hai vợ chồng vừa mới đem hố chôn xong tiểu tại tại liền lon ton mà chạy tới. Nàng là bị phái tới báo tin, nãy nãy ba ba mụ mụ ca ca nói bọn họ bên kia đồ vật dọn xong rồi, hỏi các ngươi vội xong rồi không có chúng ta nên về nhà lạc. Hảo chúng ta này liền tới. Ninh viễn hành cuối cùng hướng trên mặt đất hố đất dẫm hai chân, đem thổ thần dẫm kín mít, sau đó tiếp nhận thê thử trong tay công cụ ý bảo các nàng trước đi ra ngoài chính mình đi đem đồ vật phóng hảo sau lại đuổi kịp tới. thành công lãnh trở về nãi nãi cùng mụ mụ, tiểu tải tại lộc cộc mà chạy chậm hồi nhị ca bên người hồi bẩm báo tin tình huống, ba ba nói liền tới lạc. Vân, Ninh Hàng gật gật đầu, rũi tay giúp đỡ đỡ muội muội một phen, làm cho nàng có thể bỏ lên trên xe bò tiêu tải tại An An ổn ổn mà ngồi ở xe bò thượng sau nàng lập tức sùng lấy sáng mắt to nhìn thẳng nàng nhị ca Ninh hàng có việc nhị ca thật là lợi hại đều có thể đỡ đến động tại tại gia tiểu tải tại tự giác thực tế nhị ca kiêu ngạo mà cho hắn vỗ tay lấy tư cổ vũ Ninh hàng phụt thấy một màn này tô Hân nhiên cười nàng đột nhiên nhớ tới một câu đời sau internet lưu hành ngữ thường tổn tính không lớn Vũ nhục tính cực cường Tiểu tải tại đây là ấn nàng nhị ca lòng tự trọng trên mặt đất cọ sát mà không tự biết a Nàng không biết nhưng không đại biểu người khác không biết. Không khỏi muội muội bị bảo nộ đệ đệ đánh chết, Ninh Hàn lập tức rũi tay, đem muội muội ôm đến chính mình bên người tới, dùng chính mình cao lớn thân hình ngăn cách bọn họ hai cái. Đại ca, tiểu tải tại không rõ nguyên do mà nhìn về phía Ninh Hàn. Lại thấy nàng đại ca trên mặt liên tiếp mà thoát ra từng câu cầu nguyện, đều là cầu nguyện nhị ca không cần thức giận lời nói. Nhị ca sinh khí sao? Tiểu tải tại mê mang mà méo mó đầu nhỏ tưởng nghiêng đi thân mình đi nhìn một cái nàng nhị ca như thế nào sinh khí, lại bị đại ca tay mắt lanh lẹ mà ấn xuống, ngươi ngoan một chút, đừng lại náo loạn. Ta tiểu tổ tông ai, ngươi còn chê ngươi nhị ca không đủ hòa cực kỳ không phải. Là tải tại chọc đến nhị ca sinh khí, còn không đợi tiểu tại tại mỹ thông suốt suốt cuộc là chuyện như thế nào, liền thấy một con khớp xương rõ ràng. Móng tay tu bổ đến cực kỳ sạch sẽ tay, nhéo một con dùng khô vàng cỏ đuôi chó bệ tiểu châu chấu đưa cho nàng. Tiểu tại tại vui vẻ mà tiếp nhận thưởng thức vài cách ngọt ngào mà đối với đưa cho nàng tiểu lễ vật ninh hàng nói lời cảm tạ Cảm ơn nhị ca, tiểu nãi âm mềm như bông. Nhìn thấy muội muội bị nhị đệ hống đến vẻ mặt cao hứng tiểu bộ dáng, Ninh Hàn kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía hắn, lại thấy hắn thần sắc bình tĩnh mà đối thượng chính mình tầm mắt, đã có điểm tiến vào thời kỳ vỡ giọng, dấu hiệu thiếu niên tiếng nói hơi hơi mất tiếng. "Ta không kêu kiệt như vậy." "Đúng rồi." Ninh Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trong nhà này tuy rằng nhìn như nhất không sủng ái muội muội chính là nhị đệ. Nhưng trên thực tế Hắn cái này làm đại ca đáy lòng nhất minh bạch kỳ thật ở nhị đệ tình cảm trong thế giới, muội muội là ở vào một cái trọng yếu phi thường địa vị thượng, liền ba ba mụ mụ đều so không được. Cho nên hắn lại như thế nào sẽ vì muội muội một câu nho nhỏ vô tâm có lỗi mà sinh khí đâu? Chính như vậy nghĩ Ninh Hàn, đột nhiên nghe thấy tiểu tại tại ai nha một tiếng, tiểu nãi âm lộ ra buồn bực hư rất trọng. Nguyên lai cái kia châu chấu là dùng thực yếu ớt khô đan bằng cỏ dệt, hơi chút bị lăn lộn một chút, liền vỡ vụn Ninh Hàn nháy mắt trở nên mặt vô biểu tình, quả nhiên, hắn nhị đệ chính là cái thích ghi thù lòng dạ hẹp hòi, mặc kệ đối mặt ai đều thay đổi không được bản tính. Là hắn quá ngốc quá thiên chân, cư nhiên còn tưởng rằng đối mặt nhất để ý muội muội người này có thể hơi chút đối nàng khoan dung một chút, kết quả vẫn là hắn sai rồi, sai đến thái quá. Ai tới đem hắn vừa mới cảm động còn cho hắn, nhị ca thực xin lỗi, tại tại đem ngươi đưa ta lễ vật lộng hư rồi. Bị đại ca ngăn chờ tầm mắt căn bản nhìn không thấy nhị ca chân thật nội tâm tiểu tại tại còn thực ngốc thực khờ dại đối với nhị ca xin lỗi. Không có việc gì, lần tới ta lại cho ngươi biên một cái tân. Hắc hắc cảm ơn nhị ca tại tại thích nhất nhị ca lạc. Vâng, Ninh Hàn nghe thấy hắn nhị đệ dùng một loại vô tội chung mang theo điểm tiểu ôn nhu ngữ khi hống mụi mụi ngốc đem đơn thuần tiểu ra hỏa chơi đến xoay quanh còn tưởng rằng nàng nhị ca đối nàng có bao nhiêu hảo đâu. Không nghĩ tới nàng từ đầu đến cuối đều bị nhân ra chọc cho chơi đâu. chương 123, tới rồi, xuống xe A. Trần thất ra ra trực tiếp khua xe bò ngừng ở xưởng máy móc cửa. Cảm ơn thất thúc Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên một người một chiếc xe đạp đi theo ở xe bò bên. Thấy xe bò đến mục đích địa liền xuống xe tử, giúp đỡ đem xe bò thượng hành lý chuyển rời đến xe đạp thượng. tiểu tại tại huynh muội mấy cái chính mình bò hạ xe bò, sau đó giúp đỡ ba mẹ cùng nhau để đồ vật. Ninh nãi nãi trong lòng ngực còn ôm cái kia thiều hộp đồng, không khỏi dẫn nhân chú mục nàng đem hộp đồng rót vào một cái vải thô trong bao, nhìn lên giống như là ôm một phần tương đối nhẹ hành lý giống nhau, không thế nào dẫn nhân chú mục. Chờ Ninh viễn hành đám người dọn xong đồ vật cấp trần thất ra ra kết toán tiền xe, người một nhà liền mang theo bao lớn bao nhỏ mà về nhà. Đi vào ra môn tô hân nhiên sở làm chuyện thứ nhất chính là đem trong đó một cái bao vây đến kín mít chăn mở ra, lộ ra bên trong hộp gỗ. Đây là cái gì? Ninh viễn hành lần đầu tiên nhìn thấy này hộp gỗ có chút nghi hoặc quay đầu lại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bị Trượng phu như vậy vừa nhắc nhở Tô Hân Nhiên lúc này mới phát giác chính mình tự hồ không có cùng hắn để qua hắn nữ nhi nhặt một cái dương bảo bối về nhà chuyện này. Bất quá không quan hệ hiện tại nói cũng không tính vãn Mặt khác hành lý trước bị bỏ xuống nàng đem hộp gỗ bế lên tới đi vào trong phòng còn quay đầu nhìn trưởng phu liếc mắt một cái ý bảo hắn cùng nhau tiến vào. Nhìn bọn nhỏ có thể chính mình đem mấy thứ này sửa sang lại hảo, Ninh viễn hành liền yên tâm mà đi theo thê tử vào bọn họ phòng. Ai ngờ môn còn không có đóng lại, Ninh nãi nãi liền phủng nàng cái kia trang hộp đồng vải thô bao mạnh chen vào tới. Sợ thùy thiện đóng cửa sẽ xúc phạm tới mẫu thân, Ninh viễn hành tự nhiên không dám ngăn chờ nàng, chỉ có thể lui về phía sau hai bước tránh ra vị trí, chờ mẫu thân vào phòng sau lại đi vòng vèo trở về đem cửa phòng mang lên. Mẹ! Tô Hân Nhiên mới vừa mở ra hồ cỗ, quay đầu liền nhìn thấy bà bà đi đến. Mấy thứ này bà bà đều là biết đến, cho nên nàng cũng không có che lấp tất yếu thực trực tiếp mà liền đem đồ vật tất cả đều toàn bộ mà đảo ra tới. Bùm bùm, mãn rừng châu quang bảo khí trực tiếp lué mù ninh viễn hành mắt. Hắn kinh ngạc nói, mấy thứ này các ngươi chỗ nào tới. Chuyện này phía trước đã quên cùng ngươi nói, chính là lần trước ngươi khuê nữ Tô Hân Nhiên thành thạo giản lược mà đem sự tình trải qua cùng trưởng phu giảng thuật một lần. Thẳng đến nghe xong, Ninh Viễn Hành vẫn là vẻ mặt ma huyễn. Nhà của chúng ta tại tại vận khí tốt như vậy, cẩn thận hồi tưởng, giống như nhà hắn tiểu khuê nữ vận khí từ nhỏ đến lớn liền không kém quá, lần trước không còn cho hắn chung trở về một cái tivi sao. Như vậy thường tượng Ninh Viễn Hành cũng liền bình thường trở lại. Mấy thứ này ngươi thu hào, lưu trữ về sau cấp tại tại trưởng thành lại giao cho nàng. Ninh Viễn Hành nghiêm túc mà đối với thê tử nói. Hắn thư thường cùng ninh nãi nãi giống nhau, cơ bản cam chịu này đó tất cả đều là thuộc sở hữu với tiểu tại tại một người, đỉnh thiên làm cộng đồng phát hiện giả Tô Hân Nhiên cũng có thể phân thượng một ít. Người khác cùng mấy thứ này không quan hệ cũng không nên phân đến này đó vàng bạc châu báu. Tô Hân Nhiên sớm biết rằng Trượng phu là loại này phản ứng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là gật gật đầu nói ta quay đầu lại lại tìm cái hảo điểm cái dương đem đồ vật tồn hào. Hiện tại cái này tiểu hộp gỗ vẫn là quá mức với keo kiệt đơn sơ. Ninh nãi nãi vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, chờ này hai vợ chồng nói xong việc lúc này mới chậm gì gì mà đi tới, ngồi ở tô hân nghiên án thư, đem vài thô bao bãi ở phía trên, lấy ra bên trong hộp đồng. Nàng này nhất cử động trực tiếp hấp dẫn hai vợ chồng ánh mắt. Mẹ cái này là, thấy rõ hộp đồng nguyên trạng, Ninh viễn hành đáy mắt xẹt qua một tia mê mang. Hắn tổng cảm thấy cái này hộp đồng thực quen mắt tự hồ ở hắn lúc còn rất nhỏ đã từng nhìn thấy quá, nhưng là rốt cuộc khi cách quá nhiều năm, như thế nào cũng nghĩ không ra cái này rốt cuộc có tác dụng gì. Đây là người ba để lại cho các ngươi hai anh em. Ninh nãi nãi rốt cuộc đã mở miệng, già nua tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ hồi ức xa xưa. Nàng sờ sờ tác tác mà tìm được hộp đồng thượng ám khấu cách một tiếng, đem này mở ra đối với nhi từ con dâu lộ ra bên trong diện mạo chân thực. Hộp đồng bất quá lớn bằng bàn tay, bên trong có thể trang đồ vật cũng không nhiều lắm. Tổ Hân nhiên tò mò mà thăm dò nhìn lại, chỉ thấy bên trong bầy một con tinh tế nhỏ xinh, điêu khắc tinh mỹ ngọc chất con dấu kia con dấu ngọc chất. Cùng nàng trước kia ở trên mạng nhìn thấy những cái đó pha lê loại đế vương ngọc giống như. Pha lê loại đế vương ngọc giá cả ai đều biết đây chính là ngọc Trung đế vương, gần như vậy một tiểu khối ở đời sau đều có thể bán đấu giá ra một cái lệnh người kinh tâm giá trên trời. Ít nói thượng ngàn vạn, tổ hân nhiên đáy lòng khiếp sợ quá đáng, không cấm cũng ở trên mặt mang ra vài phần. Ninh nãi nãy nhìn thấy, khẽ gật đầu, nói, này khối ngọc là đỉnh cấp ngọc lục bảo, phi thường trân quý, là ninh ra đồ gia truyền, cũng là trước đây ninh ra ra chủ dùng để quản lý sản nghiệp tín vật bất quá hiện tại. Một tiếng thở dài, ninh nãi nãy không có tiếp tục nói tiếp nhưng là ninh viễn hành vợ chồng hai người sớm đã hiểu được nàng chưa hết chi ý. Chỉ sợ hiện tại, Ninh ra gia sản đã sớm đều biến mất đến không còn một mảnh. Mặc dù còn có một ít bảo tồn, cũng đã thay đổi lề lối, thay đổi chủ nhân. Cho nên này khối con dấu, cũng mất đi nó nguyên bản tượng chương ý nghĩa. Đơn giản Ninh nãi nãi hôm nay mục đích không phải cấp như từ triển lãm này khối con dấu, nàng đem con dấu thật cẩn thận mà lấy ra, lộ ra phía dưới mấy chương gấp lên giấy. Bên trong tổng cộng có tam chương cùng loại giấy, Ninh viễn hành thị lực hào. Dễ dàng mà liền thấy được trên giấy tự khế nhà. Không cần bọn họ hỏi, Ninh nãi nãi chính mình liền giải thích nói, đây là Ninh ra trước khi lưu lại nhà ở khế nhà, năm đó chạy nạn thời điểm, bị người ba cấp cùng nhau mang ra tới, hắn sinh thời công đạo quá, này ba cái nhà ở chúng ta mẫu từ ba người một người một bộ, xem như cấp ta để lại cái bảo đảm, nghĩ về sau nếu có cơ hội rời đi trần ra thôn, cũng có thể có cái che mưa chắn gió chỗ ngồi. Khế nhà chính là cùng loại với hiện tại bất động sản chứng, có thể chứng minh này căn hộ là thuộc về ngươi. Nhưng là cảnh đời đổi rời, Ninh nãi nãi cũng không xác định này đó khế nhà còn có thể hay không dùng, đơn giản tất cả đều toàn bộ mà giao cho nhi tử. Ta nghe nói, những cái đó sửa lại án xử sai trở về cuối cùng đều bị quốc gia trả lại phòng ở tài sản, nhà ta tuy rằng cùng nhân tình huống không giống nhau, nhưng ta biết người có chút năng lực này đó người cầm, đi tìm người liên hệ liên hệ, nhìn xem có thể hay không đem ta ninh ra nhà ở cấp phải về tới, không cần miễn cưỡng, có thể thành tựu thành, không thể thành còn chưa tính. Công đạo xong những việc này, ninh nãi nãi liền mang theo cái kia gửi con dấu hộp đồng rời đi. Nàng cũng không có tính toán đem hộp đồng bên trong con dấu giao cho tiểu nhi từ hai vợ chồng. Có lẽ nàng cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm, có lẽ nàng còn đang chờ đợi chính mình đại nhi từ trở về. Bất luận là loại nào nguyên nhân, Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên đều không quan tâm. Bọn họ còn tưởng rằng lão Thái thái là tưởng cho chính mình chừa chút bằng thân tài đâu. Chờ bà bà đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có vợ chồng hai người, Tô Hân Nhiên mới đi đến trượng phu bên người tiếp nhận trên tay hắn khế nhà nhìn nhìn, lại còn cho hắn. Này đó có thể phải về tới không? Không biết đến nhìn xem phía trên nói như thế nào? Ninh Viễn Hành lắc đầu, lời nói thật nói. Hắn liền tính lại có thể nại, lúc này cũng không thể cấp ra một cái xác thực đáp án. Đối này Tô Hân Nhiên cũng tỏ vẻ lý giải tựa như mẹ nói được như vậy, có thể thành tựu thành, không thành liền tính, không cần quá lăn lộn Tuy nói nàng cũng rất thèm phòng ở, nếu có thể bạch đến tam căn hộ kia khẳng định muốn nhạc điên, nhưng là nàng đồng thời cũng minh bạch có chút hiện thực là không thể cưỡng cầu cho nên đối này không có ôm quá lớn hy vọng. Dù sao nhà bọn họ cũng còn tính có chút cuộc cải, muốn phòng ở có thể chính mình mua. Thời buổi này giá nhà đối lập khởi đời sau, nhưng cùng chân chính cải trắng giới không có gì hai dạng. Hảo đi Tô Hân Nhiên thừa nhận hiện giờ rẻ tiền giá nhà cũng là nàng có thể bảo trì như thế bình tĩnh lý trí nguyên nhân chủ yếu. Chấn đệ nhất tiểu học 2-5-6 ban, tàn học tiếng chuông vang lên, theo lão sư một tiếng thanh thúy tan học các bạn nhỏ đều hoan hô đeo lên cặp sách chạy chậm ra phòng học. Hiểu tại tại động tác tương đối chậm là cuối cùng một bát đi ra phòng học người. Nàng vừa mới bước ra phòng học đại môn, liền nhìn thấy bên ngoài đứng hai cái quen mắt thân ảnh, nhịn không được nhảy nhót mà nhỏ giọng hoan hô chạy như bay nhào vào trong đó một người cao lớn bóng người trong lòng ngực. Đại ca, hôm nay như vậy là người tới đón ta tan học. Ninh Hàn tiếp được muội muội, thuận thế đem nàng bế lên tới, cười nói: "Chúng ta hôm nay đi trường học Điền trí nguyện, điền xong xem thời gian mau đến người tan học thời điểm, liền tiện đường tới đón ngươi." Nguyên Lai like là như thế này. Hoa wow, ở đại ca trong lòng ngực tiểu tại tại lễ phép mà hướng về phía đứng ở Ninh Hàn bên người sạch sẽ thiếu niên lúc lắc móng vuốt nhỏ, quen thuộc mà chào hỏi: "Quý ca ca hào. "Tại tại muội muội hảo nha." Quý tự nhiên cười hì hì nắm lấy tiểu tại tại tay nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc Hắn cũng tham gia năm nay thi đại học dự đánh giá ra tới thành tích cũng không tệ lắm, hôm nay cũng là ra tới Điền Chí Uyển. Điền xong bổn tính toán trực tiếp đi xưởng máy móc tìm hắn lão mẹ kết quả vừa lúc gặp gỡ Ninh Hàn. Hai người giao lưu sau biết được hắn muốn tới tiếp muội muội tan học tức khắc nhớ tới Khả Khả ái ái tiểu tại tại, nhìn không được nghĩ tới đến xem, liền chính là mặt sờ mày dạn mà đi theo tới. Ninh Hàn nhìn thấy muội muội cùng Quý tự Nhiên ở chung hòa hợp hình ảnh, sắc mặt hơi hơi có điểm hắc. Trời biết hắn tới trên đường, mấy độ tưởng đem cái này dắp tâm bất lương, luôn là như hổ rình mồi mà muốn cướp nhà hắn muội muội ra hòa cấp ném ra đều không thành, chỉ có thể xú một chương khuôn mặt tuấn thú mang theo cái này dính người thuốc cao bôi trên da chó cùng nhau tới. Tới lúc sau phát hiện quả nhiên không ra hắn sở liệu. muội mụi lực chú ý đều bị người này cấp hấp dẫn đi rồi, cũng không nhiều lắm quan tâm quan tâm hắn cái này đại ca, rõ ràng người còn ở trong lòng ngực hắn hoa đâu có chút ghen Ninh Hàn cố ý ôm muội muội trang cái phương hướng, không cho nàng lại xem quý tự nhiên. Tầm mắt chợt rời đi tiểu tại tại ngây người một chút. Không đợi nàng nhìn xem đại ca mặt, hỏi một chút hắn làm sao vậy, liền nghe hắn nói, "Muội muội, ngươi cặp sách có nặng hay không? Muốn hay không ca ca giúp ngươi lấy?" Hoàn Mỹ mà rời đi rất tiêu tại tại lực chú ý. "Không cần ca ca, cặp sách không nặng. Tiểu học năm 2 chương trình học liền nhiều thế này." Hơn nữa tiểu tại tại mỗi ngày đều là thượng cái gì khóa liền mang cái gì thư, cặp sách trên thực tế không có mấy quyền thư, thật đúng là không thế nào trọng. Ninh Viễn Hành hỏi chuyện bổn ý chỉ là tưởng rời đi rất muội muội lực chú ý, không cho nàng lại chú ý Quý Tử Nhiên. Lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, cũng liền từ bỏ giúp nàng kia cặp sách ý niệm, trực tiếp ôm nàng cả người đi ra ngoài. Ai, các người từ từ ta. Quý Tử Nhiên vội vàng đi theo kia hai anh em phía sau. Chương 124 Mụ mụ chúng ta đã về rồi, tiểu tải tại người còn chưa tới ra môn, thanh thúy giọng trẻ con liền trước truyền vào ra môn. Tổ Hân nhiên đang ở phòng bếp xào rau, nghe tiếng cầm nồi sạn nhô đầu ra, liền nhìn thấy nữ nhi cõng tiểu cặp sách ở huyền quan chỗ đổi giày, đại nhi thử tắc đi theo nàng phía sau. Này một lớn một nhỏ thân cao hình thì kém quá lớn, đứng chung một chỗ không giống như là hai huynh muội ngược lại như là ba ba mang hài tử. Nàng cười cười, dặn dò nói, đã trở lại liền đem cặp sách buông đi rửa tay, không sai biệt lắm có thể ăn cơm. Hào, tiểu tải tại theo tiếng, thuận tay đem cặp sách ném ở trên sofa, xoay người đi phòng vệ sinh rửa tay. Chờ nàng tẩy xong ra tới, người trong nhà trên cơ bản đều tề, chỉ còn lại có Ninh Hiên còn không có về nhà. Ninh Hiên năm nay 11 tuổi, đã ở mùa hè thông qua tiểu thăng sơ khảo thí thành công trở thành một người học sinh trung học. Sơ chung việc học lượng so với tiểu học tới nói có thể nói là phiên lần, cho nên hắn tan học giống nhau đều sẽ thương đối trễ, người trong nhà sớm thành thói quen, đại gia liền ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phím, chờ đợi hắn tan học về nhà sau lại cùng nhau ăn cơm. Cả nhà chỉ có tiểu tại tại một người, trước phùng một chén mụ mụ cấp thịnh xương sườn canh ở cái miệng nhỏ uống. Nàng tuổi còn nhỏ, lại vẫn là ở trường thân thể thời điểm, không kiên nhẫn đói, cho nên giống nhau trở về nhà đều phải ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng. Đồ ăn cơ bản làm tốt liền đám người tề ăn cơm. Tổ hân nghiên giặt sạch tay, đi ra ngồi ở sườn biên đơn người trên sofa, một bên xem tivi một bên cùng người trong nhà nói chuyện phiếm. Hôm nay chính là đại gia điền trí nguyện đại nhật tử, bọn họ nói chuyện phiếm nội dung tự nhiên cũng không rời đi có quan hệ với đại học trí nguyện đề tài. Các người điền cái nào trường học, cái gì chuyên nghiệp, cuối cùng đầu cái kia hay không phục tùng chuyên nghiệp điều phối lựa chọn có hay không câu tuyển. Nghe thấy ba ba hỏi chuyện, ninh hàn một đám mà nghiêm túc trả lời nói ta đệ nhất trí nguyện điền thủ đô thanh đại kiến trúc học chuyên nghiệp, đệ nhị đệ Tam trí nguyện tuyển trường học cũng đều là cái này chuyên nghiệp, phía trước ta liền nghĩ tới ta đối kiến phòng ở rất có hứng thú, liền nghĩ chuyên môn học. Nghe thấy đại nhi tử muốn đi học kiến phòng ở, ninh viễn hành hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn trước kia chưa bao giờ phát hiện quá lớn nhi tử có phương diện này yêu thích. Quay đầu nhìn về phía thê tử, lại thấy nàng vẻ mặt đương nhiên, liền cho rằng là chính mình trước kia không đủ quan tâm hài tử trong lòng hơi hơi nghĩ lại một phen chính mình. Bất quá đối với hài tử chính mình sở lựa chọn lộ, hắn vẫn là cho duy trì. Người tương lai nhân sinh con đường, chính người làm lựa chọn liền hào, chỉ là ta hy vọng ngươi nếu lựa chọn con đường này, phải hào hào nỗ lực kiên trì đi xuống đi, không cần bỏ giờ nửa chừng. Ta sẽ ba, Ninh Hàn kiên định gật gật đầu. Tô Hân Nhiên không có phát biểu ý kiến gì. Nàng sớm biết rằng Đại Nhi Tử tương lai sẽ trở thành bất động sản Đại Cá xấu cho nên đối hắn lựa chọn cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Không, vẫn là có một chút nàng nguyên bản cho rằng Đại Nhi Tử sẽ lựa chọn cái gì tài chính học kinh tế quản lý linh tinh chuyên nghiệp đâu. Rốt cuộc bất động sản Đại Cá xấu cũng không nhất định yêu cầu hiểu được như thế nào kiến phòng ở không phải. So sánh với Ninh Hàn, Ninh hàng chí nguyện lựa chọn tắc không có gì lệnh người ngoài ý muốn. Hắn đệ nhất trí nguyện đồng dạng là thủ đô Thanh Đại, cả nước kia hai sở đứng đầu đại học chi nhất, sở báo danh chuyên nghiệp là Thanh Đại đứng đầu chuyên nghiệp toán học. Khá tốt, Tô Hân Nhiên gật đầu nói cùng đại ca ngươi giống nhau, ba mẹ duy trì các ngươi sở hữu quyết định. Tô Hân Nhiên trí nguyện đại gia sớm liền biết, không cần thiết lại lôi ra tới nói thêm, hiện tại cả nhà liền dư lại ninh viễn hành trí nguyện thành mê. Đại gia tất cả đều lấy một loại chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Đỉnh người nhà ánh mắt ninh viễn hành trầm mặc hạ, nói ta điền trí nguyện phía trước cùng lãnh đạo câu thông quá, bọn họ nói ta vào đại học sau, vẫn là có thể kiêm nhiệm nhà máy bên này công tác học kỳ một gian, coi như ta là ra ngoài tiến tu ta cẩn thận tự hỏi quá cuối cùng lựa chọn học kinh tế quản lý, như vậy về sau tốt nghiệp đối quản lý nhà máy cũng có trợ giúp. Sửa máy móc dù sao cũng là phía trên chuyên môn an bài hắn tiến vào hơn nữa đối với công tác này. Hắn cũng là yêu thích hơn nữa đối này trả giá rất lớn tâm lực, không phải nói ném là có thể tùy ý ném xuống. Người báo cái nào trường học, tổ hân nhiên vội vàng khẩn trương mà truy vấn, ngực hơi hơi nhắc tới. Cùng ngươi giống nhau, nghe tới những lời này thời điểm, nàng nhịn không được đại đại nhẹ nhàng thở ra, vậy hành. Nói thật nàng cũng không nguyện ý cùng trưởng phu trường kỳ tách ra. Trước kia chia lìa đã cũng đủ nhiều, hiện tại thật vất vả có thể ở bên nhau, nếu là bởi vì từng người đi bất đồng địa phương vào đại học còn phải lại tiếp tục chia lìa 4 năm, nàng khả năng sẽ rất khó chịu. Hiện giờ nghe thấy hai người ghi danh trường học đều giống nhau, nàng lúc này mới yên lòng. Đến nỗi tốt nghiệp về sau sự kia chờ tốt nghiệp lại nói, hiện tại đi lo lắng những cái đó có không còn quá sớm. Nãy nãy, ba mẹ, đại ca, nhị ca, muội muội. Người một nhà chính trò chuyện thiên thời, Ninh Hiên Tan học đã trở lại. Hắn cong eo ở huyền quan chỗ đổi giày, thuận tiện đem người trong nhà tất cả đều kêu cái biến, khiến cho bọn họ chú ý. Tiểu hiên đã trở lại, chúng ta đây liền ăn cơm đi. Tổ Hân nhiên đứng dậy đi phòng bếp đem ở trong nồi ôn đồ ăn mang sang tới tiếp đón người một nhà ăn cơm. Cả nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, tốt tốt đẹp đẹp mà ăn qua một bữa cơm, ăn xong chén đũa lưu lại làm tiểu tại tại thu thập hôm nay đến phiên nàng rửa chén. Ninh ra mặt khác thù công nghiệp cũng không có cái gì minh xác phân công, trên cơ bản đều là ai ngờ đi lên ai đi làm. Chỉ có sửa chén bị phân chia đến rõ ràng. Cả nhà đều đến thay phiên tẩy, bao gồm tiểu tại tại ở bên trong, một nhà bầy người, vừa lúc một vòng một luân hồi, đây là không được chơi xấu không làm. Nếu ai ngày nào đó không làm, kia đại gia ngày hôm sau liền không có sạch sẽ chén ăn cơm. Đương nhiên, suy xét đến đại gia ngẫu nhiên cũng sẽ có điểm ngoài ý muốn chạm huống, cho nên cho phép lẫn nhau gian thay ca, hoặc là thỉnh người đại tẩy, chỉ cần người nọ cam tâm tình nguyện là được. Tiểu tải tại chờ mọi người đều rời đi bàn ăn sau, tự giác bưng chén đũa đi phòng bếp rửa sạch sẽ. Nàng người nhỏ chân ngắn, rửa chén đài có điểm cao chỉ có thể ở dưới lòng bàn chân lót một chương ghế nhỏ mới có thể vơi tới. Bất quá nàng rửa chén động tác rất tinh tế. Không thể nói cỡ nào thuần thục nhưng là sẽ không quăng ngã hư chén đũa mâm cũng có thể tẩy đến sạch sẽ chính là tốc độ chậm trăm triệu điểm điểm. Không có biện pháp tiểu hài từ tay tiểu thao tác lên không có đại nhân như vậy linh hoạt đây cũng là có thể lý giải. Được rồi, thật vất vả đem chén rửa sạch sẽ tiểu tải tại ném hai chỉ ướt rầm dề móng vuốt nhỏ liền tưởng ra bên ngoài chạy kết quả nửa đường bị nàng nhị ca bắt được nhanh chóng cầm điều sạch sẽ khăn lông đem nàng hai chỉ móng vuốt nhỏ cấp nhất nhất lau khô. Ta vừa mới kéo mà, ngươi đừng cho ta làm dơ. Có quan hệ gì sao? Vừa mới kéo mà còn không phải là ướt. Tiểu tải tại ngoan ngoãn đứng làm nhị ca sát móng vuốt ngoài miệng lầm nhầm lầm nhầm. Ninh hàng nhàn nhạt mà vừa nhấc mắt. Tiểu tải tại lập tức nhắm chặt miệng, còn đem toàn bộ cánh môi đều cấp hàm đi vào tỏ vẻ chính mình vừa mới không nói chuyện. Túng đến phi thường nhanh chóng quyết đoán. Cấp muội mụi sát song tay, ninh hàng buông ra nàng, đi làm bài tập. Hào! Tiểu tải tại như là một con trấn kinh thỏ con, một bị thiên địch buông ra, lập tức chạy trốn mà bay nhanh vụt ra đi, liêu cái vô tung vô ảnh. Phanh, cửa phòng bị nhanh chóng mở ra lại nhanh chóng đóng lại, phát ra một thanh âm vang lên lượng thanh âm. Đang ở chính mình án thư làm bài tập Ninh Hiên cũng không ngẩn đầu lên, liền biết đã xảy ra chuyện gì, người lại làm gì chọc tới nhị ca. Mới không có, tiểu tải tại mạnh miệng mà phản bác, Ninh Hiên cười cười không nói lời nào. Mặc dù không cần đọc mặt thuật tiểu tải tại cũng có thể đoán ra tam ca căn bản không tin chính mình, nàng không cao hứng mà hừ nhẹ một tiếng, quyết định không để ý tới hắn. Kéo qua chính mình cặp sách đi tới chính mình án thư. Tiểu tải tại đem sách giáo khoa liên quan sách bài tập cùng nhau lấy ra tới thuận tiện bày ra hộp bút trì, chuẩn bị làm bài tập. Bọn họ hai anh em phòng không lớn không nhỏ, nhưng từng người lãnh địa không gian bị phân chia thật sự minh xác Trên dưới giường chiếm lĩnh phía bên phải mặt thường chính giữa vị trí, hai bên đều không ra một chút vị trí, bị phân biệt nhét vào cái lập thức tổ quần áo. Hai anh em một người một cái tổ quần áo, không can thiệp chuyện của nhau. Đối ứng tổ quần áo vị trí phía bên phải mặt thường hai bên đều từng người bày biện một chương án thư, nguyên bộ ghế dựa trung gian tác dụng kệ sách lấp đầy thuận thế ngăn cách huynh muội hai cái địa bàn, làm cho bọn họ từng người chiếm cứ một bên, học tập thời điểm liền sẽ không cho nhau quấy giày. Căn phòng này bố cục là ninh viễn hành hai vợ chồng thương lượng thật lâu sau mới định ra. bổn ý là hy vọng bọn nhỏ tuy rằng ở cùng một chỗ cũng có thể có được chính mình tư nhân không gian. Nhưng thực tế thượng này huynh muội hai người án thư sử dụng là lẫn nhau không quấy nhiễu nhưng là tù quần áo lại không phải như vậy một chuyện. Nguyên nhân là tiểu tại tại quần áo quá nhiều nàng chính mình tụ quần áo không đủ phóng liền bắt đầu đúng lý hợp tình mà hướng nàng ca ca tù quần áo đôi. Cũng mất công ninh hiên đối cái này không thế nào để ý, không cùng nàng so đo. Bằng không mỗi lần vừa mở ra chính mình tụ quần áo, dương mắt nhìn lên, gần một nửa đều là hắn muội muội quần áo, đổi làm ai đều phải táo bạo. Tiểu học năm 2 tác nghiệp không có khả năng rất nhiều tiểu tại tại mới hoa 15 phút liền giải quyết. Thu phục tìm nãi nãi đi, nàng vui vui vẻ vẻ mà đem đồ vật thu thập hào, mang lên hội họa công cụ, liền chạy đi tìm nãi nãi học vẽ tranh. Tiểu tải tại hiện tại sinh hoạt trên cơ bản đều là cái này hình thức. Đi học về nhà, làm bài tập sau đó tìm nãi nãi học vẽ tranh. Nguyên bản Tô Hân Nhiên còn tưởng rằng nữ nhi đi theo nàng nãi nãi học vẽ tranh chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Có lẽ học tập không bao lâu liền phải từ bỏ suốt cuộc luyện tập hội họa là một kiện thực buồn tẻ sự tình Trên thực tế, mặc kệ học tập cái gì kỹ năng, quá trình của nó đều là thực buồn tẻ. Mà chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết nàng tuy nói bị giáo dưỡng thật sự hiểu chuyện nghe lời, nhưng là bị cả nhà sủng đến cũng xác thật có điểm tiểu kiều khí, nhất rõ ràng biểu hiện chính là không thế nào ăn được khổ. Bình thường đi đường đi mệt đều thích hướng về phía nàng ba ba ca ca làm nũng cầu ôm một cái. Cho nên tô hân nhiên luôn có loại nữ nhi làm việc có chút không quá có thể kiên trì cảm giác. Không nghĩ tới nàng nói học tập chính là thật sự ở nỗ lực nghiêm túc địa học hơn nữa này một học chính là gần 2 năm trung gian chưa bao giờ hô qua khổ hô qua mệt đối với nãi nãi cho nàng bố trí luyện tập tác nghiệp đều phi thường tự giác mà đúng hạn ấn lượng hoàn thành cũng không lười biếng. Thấy vậy tô hân nhiên đối nữ nhi đổi mới đồng thời cũng đang âm thầm nghĩ lại chính mình. Không nên dùng bản khắc ấn tượng đối đãi hài tử có đôi khi nàng so với chính mình sờ tưởng tượng còn muốn yêu tú. Tiểu tải tại đi theo nãy nãy học tập hơn 2 giờ thẳng đến mau 9 giờ rưỡi, mới bị thúc dục đi 8 giờ ngủ. Trường học 7 giờ muốn sớm đọc nàng mỗi ngày 6 giờ rưỡi phải rời giường đi đi học, không còn sớm ngủ không được. Thời gian như cự luân lăn quá, bay nhanh trôi đi. Trong nháy mắt liền đến bọn học sinh mau phóng nghỉ đông thời điểm tân một năm cũng sắp đến. Đổi ở năm trước một phần phân thư thông báo trúng tiền theo gửi thư, bị gửi đi hướng cả nước các nơi, từ người phát thư cõng bao cưỡi xe đạp tự mình đưa hướng mỗi một vị bị thuận lợi trúng tuyển vào đại học các thí sinh trong tay. Từ đây, rất nhiều người cũng sắp bước lên một cái thay đổi vận mệnh con đường. chương 125, Ninh Gia người thư thông báo trúng tuyển đưa đạt thời điểm là cái ánh nắng tươi sáng đại sáng sớm. Một ngày này, Tô Hân Nhiên vốn định đi bưu cục lấy năm nay tiền nhuận bút, không ngờ không đợi nàng ra cửa, người phát thư tiểu táo nhưng thật ra trước mang theo bọn họ người một nhà thư thông báo chúng tuyển lại đây. Tô tỉ, đây là nhà các ngươi tin, tiểu táo cười đem 6 phong thư kiện đưa cho Tô Hân Nhiên. Nhiều như vậy, Tô Hân Nhiên tiếp nhận tin cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện trong đó 4 phong thực rõ ràng chính là từ trường học phát tới, mặt khác 2 phong còn lại là nhà xuất bản gửi lại đây tiền nhuận bút hối phiếu. Nàng không có quản kia hai phong trang tiền nhuận bút tin, một lòng chỉ dừng ở mặt khác bốn phong phía trên, hơn nữa trước tiên xem xét mỗi một phong thơ kiện thượng gửi kiện chưa dứt khoản. Chờ xác nhận mỗi một phong đều là bọn họ người một nhà để nhất trí nguyện sở điền trường học bên kia gửi lại đây khi, nhìn không được đại đại nhẹ nhàng thở ra trên mặt không cấm lộ ra vui mừng. Thật tốt quá chúng ta đều thi đậu Cảm ơn người A tiểu táo. Chúc mừng tô tỷ, một môn bốn trạng nguyên A. Hiểu táo tới đưa kiện phía trước đã sớm biết ninh ra tình huống, nhưng lúc này nhìn đầy mặt tươi cười tô hân nhiên, vẫn là vì bọn họ cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng thực kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới ninh ra toàn ra trực tiếp liền ra bốn cái sinh viên, này thật đúng là khó lường. Nếu là đem lúc này tuyên dương đi ra ngoài, bọn họ chuẩn có thể lên báo. Bất quá y theo tô thì kia thích điệu thấp tính cách hẳn là không thích quá mức bị chịu chú ý đi. Tuy nói rất thường lưu lại nhìn một cái ninh ra mặt khác thì đậu đại học người trông như thế nào, có lẽ có thể dính điểm không khí vui mừng, làm cho nhà mình vừa mới sinh ra nhi tử cũng có thể trở nên thông minh một chút nhưng là trên người hắn còn có rất nhiều phong thư kiện chờ đợi đưa ra thật sự là không có thời gian. Cho nên đưa xong ninh ra tin sau, tiểu táo thực mau cáo từ, lại vội vàng đi cấp nhà khác đưa tin. Điễn đi tiểu táo tô hân nhiên vui dạo dực mà phùng một đống tin về nhà. Nàng rút ra bản thân kia một phần thư tín, mở ra tới trịnh trọng chuyện lạ mà lấy ra bên trong thư thông báo trúng tuyển, đem này mở ra từng câu từng chữ mà cẩn thận. Có thể là đại não quá mức hưng phấn đi, cũng có thể là cảm xúc quá mức kích động. Tổ hân nhiên nhìn thư thông báo trúng tuyển phía trên tự, rõ ràng mỗi một cái đều nhận thức nhưng lại như thế nào cũng đọc không tiến trong đầu đi, đại não chỗ chống một mảnh, đôi tay còn ở run nhè nhè. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Từ trong phòng ngủ đi ra Ninh Viễn Hành vừa lúc nhìn thấy thê tử khác thường, hắn vội lo lắng mà đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy nàng run dày tay ôn thanh quan tâm nói. Không, chính là cao hứng đến đầu nhất thời có điểm choáng váng. Tổ hần nghiên rớt khoát buông thư thông báo trúng tuyển, không nhìn, trước chậm rãi cảm xúc lại nói. Thấy thế, Ninh Viễn Hành ánh mắt cũng theo rừng ở kia phân khiến cho thê từ kịch liệt cảm xúc đồ vật phía trên, mang thấy rõ ràng mặt trên chữ viết sau, đuôi lông mày không cấm một trọn ngoài ý muốn nói thư thông báo chúng tuyển tới rồi. Nói cũng mang theo điểm hơi hơi cấp bách tâm lý, từ trên bàn một đống trong thư nhảy ra chính mình kia một phần, mở ra tới xem. Đãi nhìn thấy chính mình đệ nhất chuyên nghiệp chúng tuyển lúc sau tuy là nhất quán trầm ổn như hắn cũng nhịn không được mừng rỡ bế lên thê tử mang theo nàng ở trong phòng xoay vòng vòng. Hân Nhiên ta trúng tuyển, ta biết người mau buông ta xuống, đột nhiên không kịp sự phòng bị hoàng sợ, không trọng cảm hơn nữa xoay tròn ly tâm suất làm Tô Hân Nhiên có điểm sợ hãi mà ôm chặt trượng phô cổ. Nàng kỳ thật có chút sợ loại cảm giác này tới. Không phải sợ cao mà là chán ghét không trọng cảm giác. Trước kia Tô Hân Nhiên liền trước nay đều không đi công viên giải trí ngồi tàu lượn siêu tốc chơi những cái đó thực kích thích hạng mục đỉnh thiên cũng chỉ có thể tiếp thu một cái ngựa gỗ xoay tròn khó khăn lại thăng chức không được. Hiện tại nàng cảm giác chính mình bị Ninh Viễn Hành ôm xoay vòng vòng, so ngồi ngựa gỗ xoay tròn còn kích thích. Phát hiện thê tử không thoải mái, Ninh Viễn Hành vội vàng đem nàng buông xuống, ngựa ngùng cười nói thực xin lỗi, ta chỉ là rất cao hứng, không phải cố ý. Tình huống lần này đặc thù ta liền tha thứ ngươi, nhưng không được có tiếp theo. Tổ hân nghiên hoành trượng phu liếc mắt một cái, không tính toán cùng hắn so đo. Nàng chỉ huy trưởng phu đi đem mặt khác hai phong thư thông báo chúng tuyển chủ nhân cấp đánh thức đi đem lão đại lão nhị cấp kêu lên, bọn họ hẳn là rất tưởng sớm một chút tự mình mở ra này phân thư tín. Được rồi, vừa mới phạm sai lầm ninh viễn hành lúc này làm việc phi thường tích cực tức phụ nhi một phân phó, hắn lập tức liền đi gõ cửa gọi người. Hơn nữa không chỉ có hai cái đại, hai cái tiểu nhân, bao gồm ninh nãi nãi đều bị mạnh mẽ đánh thức. Khó được bệnh ấu chỉ phạm vào ninh viễn hành không cho phép trong nhà không ai bồi bọn họ cùng nhau hưởng thụ cái này hạnh phúc vui sướng thời khắc. Ngăn chờ không kịp tô hân nghiên, người còn nhớ rõ nhà người hai cái tiểu bằng hữu hôm nay vừa mới nghỉ, khó được có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh kết quả bị thân cha rào hợp ngâm nước nóng. Bị ba ba đánh thức tiểu tại tại còn hào. Nàng mắt buồn ngủ mông lung mà ôm búp bê vải, đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc an an tĩnh tĩnh mà đi ra, ngồi ở mụ mụ bên cạnh thực tự nhiên mà hoa tiến nàng hương mềm ôm ấp chung, tiếp tục nhắm mắt. Ngoan ngoãn mà thay đổi cái địa phương ngủ, mà ninh hiên liền không như vậy hào tính tình, hắn có điểm rời giường khí thật vất vả chờ tới nghỉ ngơi ngày bị như vậy đánh thức tức giận đến thiếu chút nữa không khóc lên. Dương mắt nhìn hả thời gian. Mới buổi sáng 7 giờ càng khí, hốc mắt đều hơi hơi nổi lên hồng, ngài liền không thể làm ta hào hào ngủ một giấc. Đối mặt Nhi tử lên án, Ninh viễn hành phản ứng chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời lẽ chính đáng mà nghiêm túc nói, Ninh Hiên đồng chí tỉnh ngươi trước tiên ở này ngồi một lát trong nhà có đại sự muốn tuyên bố tuyên bố xong ngươi là có thể trở về ngủ nướng. Cái gì đại sự Nhi? Nghe hắn ba như vậy vừa nói, Ninh Hiên quyết định trước quan vọng quan vọng, nếu là chuyện này thật sự rất quan trọng, hắn liền không cùng hắn ba so đo. Tả Hữu cũng so đo bất quá, ai kêu hắn là như từ đâu, mong còn không có dựa gần sofa, Ninh Hiên đột nhiên bị một trận quỷ khóc sói gào tiếng thét chói tai sợ tới mức nhảy nhót lên, liền tiều tại tại cũng một cái giật mình bị bừng tỉnh Nàng mê mê hoặc hoặc mà ngồi dậy, mờ mịt mà nhìn trước mắt đại ca giống như con khỉ bám vào người, trong tay cầm cái cùng loại với tấm các đồ vật ở điên cuồng múa may cơ chân múa tay mà lại kêu lại nhảy, rất giống là cửa thôn nhị ngốc từ. Tổ hân nghiên xem đến vui vẻ, nàng thậm chí còn dưới đáy lòng cảm thán, đại nhi tử như vậy mới như là cái mười mấy tuổi đại nam hài hẳn là có hoạt bát giảng. Đối lập lên, hắn bên cạnh ninh hàng bắt được chính mình thư thông báo chúng tuyển sau, quả thực bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn chỉ là mở ra tới liếc mắt một cái, xác nhận tin tức không có lầm sau liền phản phất bình thường giống nhau mà đem thư thông báo chúng tuyển trang trở về phóng hảo, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống an tĩnh mà quan sát hắn đại ca con khỉ khiêu vũ đơn người thú. Ninh nãi nãi cười ha hà mà không hề có bị đánh thức oán niệm, vui mừng mà nhìn bọn nhỏ cao hứng bộ dáng. Thật tốt a nhà ta muốn ra thật nhiều cái sinh viên. Ngày này đối với ninh ra người mà nói chú định là hạnh phúc vui sướng, cả nhà đều cao hứng đến như là ở ăn Tết. Đồ hân nghiên càng là ở cảm xúc bình phục sau, hừng phấn mang lên tiền ra cửa chuẩn bị đi công tiêu xã mua tốt hơn thịt hảo đồ ăn trở về làm một đốn bữa tiệc lớn, làm cả nhà đều hào hào mà chúc mừng một chút. Ở nhà bọn họ nhận được thư thông báo chúng tuyển đồng thời, rất nhiều người cũng lục tục mà nhận được. Trong đó Trần Gia Thôn càng là ở toàn bộ công xã, rất lớn ra một hồi nổi bật. Quanh thân mặt khác thôn nhiều lắm chỉ có một hai người thuận lợi mà thi vào đại học có chút còn chỉ là thượng đại học chuyên khoa, mà trần ra thôn một cái thôn, liền ước chừng ra 6 cái sinh viên. Trong đó tự nhiên bao gồm tô hân nhiên ở bên trong. Nàng hộ khẩu còn ở trong thôn, thống kê thời điểm cũng bị bao hàm ở bên trong. Mà trừ bỏ nàng ở ngoài thôn tiểu học lão sư Trương Tuệ cùng hắn thê thử hứa thốn ni cũng đều thuận lợi mà thi vào đại học. Mặt khác còn có một vị cảm kích Việt Nam thanh niên trí thức cùng trong thôn hai cái bản địa học sinh. Một cái là tiểu hoa nàng đại ca Trần Quốc Đống. Một cái khác còn lại là Ninh Hàn ở trong thôn Hảo huynh Đệ, Nhị Béo, đại danh kêu Trần Tráng. Tuy rằng Nhị Béo chỉ là thi đầu một cái bản địa bình thường trường cao đẳng, vẫn là gần chúng tuyển, nhưng đối với Nhị Béo ra tới nói, này đã là thiên đại kinh hỷ. Nhị béo hắn mụ mụ trần nhị thẩm từ biết được nhị tư thuận lợi thi đậu đại học sau, mỗi ngày nằm mơ đều có thể cười tỉnh còn hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị một đống lễ vật nghĩ kêu nhị béo để đi đưa cho ninh ra. Nàng cảm thấy là tô hân nhiên năm đó quyên cấp trong thôn kia một bộ ôn tập tư liệu cho nàng nhi từ cực đại trợ giúp. Tuy rằng sự thật như thế, nhưng nhị béo nhìn kia một đống cơ hồ có thể đem hắn áp suy sụp đồ vật vẫn là có chút kháng cự. Không phải hắn không muốn bối, chủ yếu là bằng hắn cùng Ninh Hàng chi gian quan hệ, trên thực tế cũng không cần phải như vậy khách khí, hơn nữa hắn cảm thấy chỉ bằng tô gì tính tình, hắn lấy đi qua nhân ra cũng sẽ không thu. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không lay truyền được mẹ nó, bị buộc một tay một con, dẫn theo hai chỉ đại sống cả thượng Ninh Giang Môn. Nhìn thấy hắn lại đây Ninh Hàn vẫn là rất kinh hỉ Mà khi hắn tầm mắt rừng ở kia hai chỉ gà trên người khi, lại hoảng sợ thậm chí liền môn cũng chưa làm người tiến, trực tiếp lôi kéo nhị béo chạy dưới lầu đi. Ta cái huynh đệ ai, người cũng không phải không biết ta muội là cái cái gì tính tình, vừa nhìn thấy gà liền hưng phấn, làm sao dám ở nàng trước mặt lộng này hai chỉ gà lại đây. Không sợ bị nàng cấp tai họa đi sao? Ta này không phải phản kháng không được ta mẹ sao? Nói đến chuyện này, nhị béo cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Được rồi, người tầm ý tới rồi là được này hai vẫn còn là để trở về đi, đi trước đừng mang tiếng nhà ta, đặc biệt là đừng bị ta muội muội cấp thấy. Ninh Hàn khẩn trương mà dặn dò nói, kết quả hắn nói vừa xong, phía sau truyền đến một đảo mềm mại giọng trẻ con. Đừng bị ta thấy cái gì, hai người thân thể đồng thời cứng đờ, không biết có phải hay không ảo giác kia hai chỉ bị nhị béo đề ở trong tay gà cũng cứng đờ thân thể, trong đó một con còn phiêu phiêu đáng đãng mà rớt xuống một mảnh lông chim. Bị dọa rớt mau, lọc gọc, phía sau truyền đến tiểu tại tại dần dần tới gần tiếng bước chân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ninh Hàn nháy mắt xoay người, một tay ôm muội muội eo, một tay che lại nàng đôi mắt quay đầu đối với nhị béo hô to, ngươi chạy mau. A Nga, nhị béo hốt hoảng mà xoay người liền chạy, chạy vội chạy vội, hắn đáy lòng còn có điểm mê mang. Không phải, hắn không phải tới đưa tạ lễ sao, như thế nào biến thành vì bảo hộ tạ lễ mà chạy chạy đâu này đề vô giải một khác đầu hai anh em đột nhiên bị kaka che lại đôi mắt thiểêu tại tại ngốc một chút ngay sau đó mới hơi hơi dẫy rụa lên đại ca buông ta ra Ninh hàn không có trước tiên buông ra muội muội mà là trước cảnh giác mà quay đầu thẳng đến thấy nhị béo mang theo gà chạy đến không thấy bóng dáng lúc này mới buông ra nàng người như thế nào ra tới hắn lòng còn sợ hãi mà dò hỏi muội muội căn bản không biết đã xảy ra gì đó tiểu tại tại ngơ ngác mà trả lời, mụ mụ kêu ta tới kêu ngươi trở về, ngươi đồ vật đều còn không có thu thập hảo đâu. Thư thông báo chúng tuyển thu được nàng cùng Tam ca cũng thả nghỉ đông, người một nhà liền tính toán trước tiên thượng thủ đô. Tưởng đi trước bên kia dàn xếp xuống dưới. Phần 6 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.